Chương 230: Tiểu Bạch kiểm, đi tìm chết hảo. Đông, Thung thùng. Đừng nhìn cự thú cùng tạ trùng hình thể tương đương, ở va chạm lực thượng tạ trùng lại yếu đi không ngừng một bậc, chỉ nghe thấy vài tiếng nặng nề động tĩnh sau, phụ trách mở đường mấy chỉ tạ trùng tức khắc bị đâm chặt đứt hai càng, thống khổ hướng hai sườn đảo đi. Cự thú gia nhập chiến trường sau, thế cục tức thì đã xảy ra thay đổi. Hô, mấy chỉ tạ trùng thấy thế, bản năng dưới, vội vàng về phía trước phụt lên ra mãnh liệt mặt lửa. Nhưng loại này sinh vật ngọn lửa cũng cũng chỉ có thể đối nhân loại hoặc là loại nhỏ trùng tạo thành vết thương chí mạng, kia mấy chỉ cự thú huy động một chút hai càng, liền đem ngọn lửa bắt tán, sau đó lông tóc không tổn hao gì tiếp tục về phía trước va chạm. Đường Kiêu đem sở hữu xúc tu toàn bộ quăng đi ra ngoài, trên mặt đất lung tung quấn quanh, tầng tầng lớp lớp giống như vô số dây đằng biên chế thành lưới lớn bao lại kia mấy đầu cự thú. Đứng vững. Trận hình không cần tán. Đi theo ta lao ra đi. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Đường Kiêu toàn thân đều phải tản ra giống nhau, này cự thú lực lượng cực kỳ kinh người, mặc dù lấy hắn giờ phút này gần 18 cấp chi cao thân thể cường độ, cũng khó có thể thừa nhận trụ này cổ áp lực. Hồng Trung ở trung quanh bay nhanh đoạt lấy sâu hết đủ, sau đó chuyển hóa vì xúc tua sinh trưởng sở cần năng lượng, nhưng xúc tua mỗi thời mỗi khắc đều ở nước gãy. Tuy rằng sát thật làm cự thú va chạm tốc độ giảm xuống dưới không ít, nhưng Hồng Trùng sở cung cấp năng lượng, rõ ràng đã thu không đủ chi. Đường Tiêu không có khả năng đem chính mình trong cơ thể năng lượng rút ra cứu vớt sâu. Rốt cuộc ở luân hồi thế giới chỉ có bảo toàn chính mình mới có vô hạn khả năng, cho nên chỉ bằng Hồng Trung kiên trì không được bao lâu. Lần này khó khăn rõ ràng đề cao, này đó điện ảnh ở ngoài xuất hiện sâu thật là khó làm, khẳng định là chủ thần hệ thống vấn đề. Đường Tiêu trong lòng dĩ đảo. Hệ thống ở lúc ban đầu cấp định khó khăn trùng, cũng không có đề cập này đó đặc thù loại trùng, cũng không có ghi rõ là vượt qua đường tiêu thừa nhận năng lực phạm vi. Xem ra là chính mình ở trong thế giới này thu hoạch đến tiến hóa điểm số chờ tài nguyên quá nhiều, chủ thần có tương ứng ẩn hình cơ chế sẽ ở bất chi bất giác trùng, tăng lên thật nghiệm thể sở đối mặt khó khăn, do đó phòng ngừa thật nghiệm thể ở cùng loại thế giới ngốc nết soát ra quá nhiều tiến hóa tài nguyên, ảnh hưởng cân bằng. Tuy rằng trong lòng mắng chủ thần, nhưng đường tiêu bị chủ thần hố cũng không phải một lần hai lần, thực mau bình phục tâm tính, nhìn quét quanh thân chiến trường, bởi vì nơi này là sa mạc đổi núi địa hình không có bất luận cái gì dễ châm thảm thực vật. Tạ Trung dùng hết toàn lực khai ra ngọn lửa đường nhỏ bị gió thổi qua, đã dần dần tắt. Trung quanh càng ngày càng nhiều sâu áp bách đường kêu bên ngoài phòng tuyến, mặc cho những cái đó biến dị hổ trùng chi trào lại sắp bén, cũng không. chịu nổi muốn đồng thời đối mặt vài chỉ, thậm chí mấy chục chỉ. một đoàn đoàn huyết nhục mảnh nhỏ liền ở hai sân nổ tung. Tê tê, máu tươi càng là kích thích sâu hung tính, không muốn sống hướng đường tiêu bộ đội điên cuồng phát tán. vốn là yếu ớt phá vây tuyến tức khắc bị phân cách mở ra, như là một nồi luộc cháo cũng không có gì trận hình, một mảnh hỗn loạn. cự thu thủ lĩnh, lợi hại. Không hổ là nữ hoàng đại nhân thủ hạ tinh nhuệ nhất trung tộc. Núp ở phía sau phương quan chiến bằng sĩ ngẩng đầu nhìn hướng cao lớn cự thú thủ lĩnh, phát ra lấy lòng thấp minh thanh. Cự thú tuy rằng cùng nó giống nhau về vương trùng điều phái, nhưng bằng sĩ chỉ có thể xem như bình thường cao đẳng trung tộc, căn bản không có cơ hội tiếp cận. À là chìa trung tộc trung tâm, nữ hoàng. Mà cự thú tắc không giống nhau, chúng nó chính là lệ thuộc với nữ hoàng viễn cổ trung tộc. Nếu nói chính mình hồng long chỉ là có thể cùng sạ bẹ đánh cái ngang tay, kia này đó lôi thú đặc thù ngoại ra, còn lại là bằng bất luận cái gì trung tộc đều không thể từ vật lý thượng phá vỡ, càng miễn bản những cái đó nhỏ yếu trùng phía trước chiến cuộc đã định hơn mười chỉ cự thú giống như là nắp bình che lại bình khẩu đem này ba mặt núi vây quanh duy nhất đột phá khẩu đồ kín kẽ bị vây khốn ở trong đó xạ vẽ trùng bộ đội tuy rằng chống cự ngoan cường nhưng có thể dự kiến hủy diệt chỉ là sớm muộn gì sự tình không cần đại ý mặt trên còn có nhân loại thiết phi trùng không đem chúng nó đánh hạ tới lời nói sẽ đối vương trùng có uy hiếp cự thú làm nữ hoàng bên người hộ vệ vô luận là chỉ số thông minh vẫn là tính tình đều đã thập phần thành thục. tuy rằng nó cũng có chút không rõ vì cái gì nữ hoàng sẽ đối này nhỏ yếu xạ vẽ trùng như thế đệ bụng Không chỉ có cố ý làm cho bọn họ toàn tộc xuất động, thế nhưng còn phái ra kia vài vị nữ hoàng bên người người hầu cũng tới rồi. Đem thiết phi trùng chạy xuống, bắt được nhân loại đưa cho vương trùng đại nhân, sau đó ra tăng vây kín. Nhưng nếu là nữ hoàng mệnh lệnh, cự thú thủ lĩnh thực mau áp xuống khác suy nghĩ, vẫn là phát ra một trận gì nọ sẽ rột giống nhau trầm thấp tiếng hô, nó không cho phép có bất luận cái gì sơ suất. Giống giống. Mấy đầu ở phía sau đợi mệnh cự thú lập tức nửa đứng lên thân, bọn họ thật sự là quá cao. Đứng lên tới hơn nữa kia hai điều cực kỳ thô dài hai cảng, ước chừng đạt tới hơn 10m, chỉ là vài cái đồng đường, liền đem kia giá trinh sát cơ phong tỏa hơn nữa không trùng bao trùm khởi tở lạt mạ tầng làm cắt mẻn cùng bạ cắt lộ không đường nhưng trốn lại ưu tú điều khiển kinh nghiệm giờ phút này cũng đã không có việc gì với bổ vang một tiếng kim thiết đan sen giòn vang trinh sát cơ đôi cánh bị cự thú hai càng đánh trúng khói đặc cuộn cuộn mất đi cân bằng điều tra cơ nghiêng tài liền rơi xuống dưới vừa lúc không tốt bởi vì đường tiêu sở đánh sâu vào phương hướng đúng là hướng bọn họ nơi này cho nên trinh sát cơ cũng không có dừng ở vương trùng quân đội bên kia mà là thua tại đường tiêu trước mặt khu cụ mau lấy thượng thương súng bạ cắt lộ Cặp mện lắc lắc cái chán dính ở sợi tóc thượng huyết cùng mồ hôi, trời đất quay cuồng choáng váng cảm mới vừa biến mất, liền nghe thấy cabin ngoại truyện tới từng trận động tĩnh. Đâm thùng màng thai cắt qua sắt thép thành, đó là sâu xúc đủ ở hoa cửa khoang, hợp kim sở chế tạo cửa khoang cũng đã thật sâu hao hám đi xuống, có chút địa phương thậm chí đã bị trụủng. Hô, đáng chết, đây đều là chút cái gì quái trùng. Tình báo bộ môn đều là người mù sao? Bà cắt lộ một chân bị hư hao bản điều khiển áp gãy xương, cố nén đau đớn chống thân thể sau, tiếp nhận tới cặp mện ném lại đây thường, súng, thở hổn hển nhắm chuẩn hạm thương môn phương hướng. Soạt, soạt, soạt trói hai thanh càng ngày càng bén nhọn, hai người mồ hôi trên chán cũng càng ngày càng nhiều, chúng nó làm hạm đội phi công, căn bản không có đã chịu nhiều ít chuyên nghiệp lục chiến huấn luyện, bất quá tại đây loại bị trùng đàn vây khốn trả thái, mặc dù là lục chiến tinh nhuệ nhất binh lính tới, cũng chỉ có thể cầu nguyện thiên thần đi. đương nhiên, bọn họ còn có thể cầu nguyện nhân loại việt Quân. bởi vì ở lâm rơi xuống cuối cùng một khắc, nhân loại lục chiến đội hướng nơi này thúc đẩy tín hiệu liền truyền lại lại đây. Trị trị, tức, theo hợp kim cửa phát ra cuối cùng một tiếng bén nhọn đầu tĩnh, mấy chỉ hình thể nhỏ lại biến dị hỗ trùng liền giết tiến vào, thấy hai nhân loại sau dương nhanh múa vứt còn không có phát ra gầm rú đáng chết sâu đều cho ta đi tìm chết đi Bà cắt lộ cùng các mẹn đồng thời nổ súng đánh tiêu mấy chỉ hổ trùng lục hết ngoại phun khó có thể về phía trước tới gần mảy may tránh ra đường tiêu khống chế được xúc tua hướng bên trong đào qua viên đạn đánh vào xúc tua thượng phát ra tích tích bạch bạch tròn đụng. liền mềm mại hóa thành vô lực vào đạn không chờ hai người phản ứng lại đây đường tiêu liền đưa bọn họ có lấy từ hạm thương trùng túng ra tới khu. khu khu sâu ta liều mạng với ngươi ba cắt lộ cùng các mẹn nhìn thấy đường tiêu gương mặt thật sau chỉ cảm thấy từng trận đế tậm Hắn biết dừng ở sâu là cái gì kết cục, tình nguyện cùng này ghê tởm quái dã hỏa đồng quy vô tận, cũng tổng hào quá trở thành chất dinh dưỡng hảo. Tay nhanh chóng sở hướng ba lô mini đạn hạt nhân lựu đạn. Bang. Đường Kiêu như thế nào không biết ra hỏa này ý đồ, tay mắt lênh lẹ liền đem hắn tay đánh hạ, sau đó đem ba lô đoạt lại đây. Biện pháp này, nhất định phải đem hồng trùng đưa vào những cái đó cự thú trong cơ thể. Đường Kiêu ánh mắt lạnh băng. Hắn muốn lợi dụng cũng là này, đó mini đạn hạt nhân lựu đạn, hơn nữa. Đường tiêu nhìn về phía bà Cắt Lộ kinh sợ bộ dáng, trong lòng không cấm sinh ra một loại khác thường cảm. Hắn đã sớm xem Galaxy cờ lạng chung này câu dẫn nữ chính tiểu bạch kiểm không vừa mắt, hiện giờ lợi dụng hắn đương phá hôi, trong lòng là không, có nửa phần rối rắm. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 231, đạn hạt nhân chi uy. Nhân loại tuy rằng cá nhân sức chiến đấu so với chủng tộc tới nói bạc được không biết nhiều ít, nhưng sở nghiên cứu phát minh ra khoa học kỹ thuật vũ khí, lại rất tốt đền bù chiến tranh đoàn bản. Trung tộc vô pháp phá vỡ phòng ngự thứ này nhất định có thể đường tiêu đem ba lô mang lấy ra lộ ra bên trong hơn 10 cái bạ cắt lộ vốn dị muốn dùng để đồng quy vụ tận mini đạn hạt nhân lựu đạn trong mắt quang mang lập lòe. thứ này uy lực không chỉ có là ở điện ảnh chung một quả liền có thể tạc hủy một tòa trùng quận tồn tại ở cỡ lễ mện tại chiến dị thượng đường tiêu cũng tự mình cảm thụ quá nó cứng hãn ngươi ngươi muốn làm gì thứ này ca cao không phải ngươi có thể chạm vào bạ cắt lỗ cùng cắt mện thấy đường tiêu muốn đi ấn hạ kia mấy cái mini đạn hạt nhân khởi động trang bị tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất Tuy rằng bọn họ ôm cùng chủng tộc đồng quy vu tận tâm, nhưng là không ở cuối cùng một cách tiến đến trước, cầu sinh dục vọng vẫn là như hải triều giống nhau máy liệt. Này không đầu góc đại côn trùng nhưng đừng đem thứ này coi như kẹo khai a. Đường tiêu xúc tu tuy rằng từ bề ngoài thượng thoạt nhìn có chút vụ về, nhưng thực tế có thể dựa theo đường tiêu ý niệm sinh trưởng ra rất nhiều cùng nhân loại đầu ngón tay lớn nhỏ tiểu xúc tu, thập phân nhẹ nhàng nhấn một cái sau, đạn hạt nhân kiếp nổ đếm ngược liền văng lên. Tích, tích, tích tích. Tuy rằng chung quanh chém giết giống lên một tiếng một mảnh, nhưng này đếm ngược thanh thanh như tử vong trung bản, làm cho bọn họ ra đầu ngăn không được tê dại. Ngươi này ngu xuẩn quá trùng, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bậc cắt Lộ giữ tận dấu giận, chỉ đổi lấy Đường Tiêu cười lệnh. Nhưng tại hạ một giây, Bậc cắt Lộ liền minh bạch, ai mới là chân chính ngốc biết? Chỉ thấy Đường Tiêu xúc tua dùng sức vung lên, liền kéo dài gần hơn mười mét nhiều, lôi cuốn hắn liền bắn thẳng đến hướng đổ tại tiền phương mấy đầu cự thú. Dống, cự thú hét lớn một tiếng, bản năng liền muốn dùng hai càng đem này đó xúc tua quét đoạn, nhưng đảo mắt vừa thấy, liền phát hiện kia xúc tua sở bắt lấy nhân loại. Chúng nó vừa mới nhận được cự thú thủ lĩnh mệnh lệnh, muốn bắt sống này hai gã cao tầng nhân loại, cấp vương trùng ăn cơm, đây chính là công lớn một kiện. Dù sao hiện tại gia hỏa này đã là vật trong bàn tay. Nay phe nữ hoàng bộ đội tinh nhuệ trung tinh nhuệ, nhưng lại chưa từng cùng nhân loại từng có giao chiến kinh nghiệm, cự thú thật cẩn thận đem đường tiêu này rúc tua từ trung gian cắt đứt, đem bà Cắt Lô ném tại giữa không trung sau, tức khắc nổi lên nội đấu. Toàn bộ dự sát lại đây, điên cuồng tranh đoạt bầu trời cái kia nhỏ bé yếu ớt nhân loại. A, bà Cắt Lô. Bà Cắt Lô ở trên trời thống khổ thét chói tai kêu rên, Vương trùng muốn chính là tồn tại nhân loại đầu, đến nỗi cánh tay chân điểm tạm dừng linh kiện, một chốc một lát còn sẽ không chết, phía dưới Cắt Mện nhìn thấy hắn bị sâu như thế tra đạp, huy cột vào cánh tay thượng giao găm liền đâm mạnh đường tiêu xúc vua. Tự nhiên vụ sự vô bổ, Đường Tiêu liền bị môi đốt cảm giác đều không có, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kia không trùng tính cả bạ cắt lộ cùng nhau tứ tán mở ra, lập loe hồng quang mini đạn hạt nhân đến ngược năm ba sở hữu lệ thuộc với Đường Tiêu sâu đã đồng thời tiếp thu tới rồi hắn tín hiệu, mặc dù là liệu mạng bị cắn mấy ăn mặn thương nguy hiểm, cũng liệu mạng về phía sau phương trùng đôi nhảy, mà nút ở phía sau phương vừa rồi còn rào rạt đắc ý bằng xi, si, tức thì phát ra bén nhọn chói hai tiếng đều cháy mau mau, bên người cự thú thủ lĩnh còn không có phản ứng lại đây nó chính mình liền liều mạng trước hướng phía dưới đường đi toàn làm tham dự vương trùng vây công tiếu trạm bằng si, hắn chính là biết nhân loại móc gian này so trùng chứng còn không dậy nổi đồ vật có bao nhiêu khủng bố 21. đại bộ phận sâu còn ngây thơ vô chi cự thú còn ở tranh đoạt người kia loại nhưng kịch liệt bạo tạc liền vào giờ phút này vang vọng phía chân trời một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng gió lốc trong thời gian ngắn liền từ kia chiến trường kịch liệt nhất trung ương nổ tung trận tràn ngập phạm vi trăm mét thượng vạn cao tần sóng âm đem vũ cận hòn đá đều chấn thành mảnh nhỏ không phải ánh lửa mà là thuần trắng bạch tới rồi cực điểm quan mang mang theo che trời lấp đất hỏa lãng cùng khói đặc ở không trung cho nhau trộn lẫn tạm, cuối cùng giống như biển rộng quay cuồn sóng triều, đối với bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Bạch bạch, bạch bạch. Như là bó tuổi thiêu nước thanh âm, không bố hỏa lãng lúc sau, chính là màu đen gió lốc, thuần túy từ những cái đó bị vỡ nát côn trùng tứ chi cùng cuồng bạo dòng khí sợ tạo thành long cuốn. Kia ở bạo tạc trung tâm sâu, vô luận lớn nhỏ tự nhiên toàn bộ tắc tóe, thậm chí ngay cả mấy trăm mét xa hỗn loạn chiến trường cũng là bị lan đến, một ít phản ứng nhanh nhẹn hổ trùng nhảy đến đại hình trùng hoặc là sơn thể mà sau, nhưng thật ra có tỷ lệ thoát được một khó, mà một ít lực hiện chỉ đột, còn lại là bị kia hỏa lãng chính diện đâm trùng nếu không bị nổ thành bầy nhỏ, nếu không bị khí lãng lui tê đẻ ở vách núi, bị áp thành bánh nhân thịt, đường tiêu cũng là nỗ lực chống đỡ. này mấy cái đạn hạt nhân chồng lên ở bên nhau liên hoàn bạo tạc bí lực, cường vượt quá hắn tưởng tượng, hắn đem sở hữu xúc tua đều thu trở về, tận khả năng đem thân thể của mình thu nhỏ lại, giảm bớt thương tổn bị thương mặt. nhưng dù vậy, bên ngoài bao vây xúc tua vách tường cũng liền kiên trì vài giây, liền sụp đổ, một đợt lại một đợt, tựa như bữa tại truy ngực, đường tiêu kia tiến hóa nhiều lần côn trùng ngoại giáp chủ cũng thường ngăn không được loại này áp lực, phát ra giáp răng giáp tan vỡ thanh âm. khu, khu khu, chúng tộc gen chữa trị. Đường tiêu không ngừng phụt lên ra máu tươi, giảm bất cốt khang nội không ngừng hướng vào phía trong dơ vọt tới áp lực, đồng thời đem cuối cùng còn sót lại một ít xúc tua hướng chúng quanh bất luận cái gì có thể chạm vào sâu trên đi, trung tộc gen chữa trị bị động thiên phú mở ra. Kiểm tra đo lường đến thực nghiệm thể đang đứng ở tôi thể trạng thái. Sinh mệnh thuộc tính, phòng ngự thuộc tính tăng lên 1. 2. 3. Thành công cắn nuốt cử thú, viễn cổ trung tộc, ngoại tinh biến dị hệ, cắn nuốt đã được, 800 tiến hóa điểm, 700 kinh nghiệm giá trị, ngoại tinh biến dị hệ gen lên 3. 4. Trước mặt ngoại tinh biến dị hệ gen liên vị 20. 2. Ngoại tinh biến dị hệ gen liên đạt tới 20%, mở ra cùng huyết thống nội dung hợp, trước mặt dung hợp tư liệu sống, biến dị hồ trùng, nhảy trùng, dị nọ sẽ do trùng, ta trùng, xạ vẻ trùng, cự thú. Nhưng giữ lại kỹ năng vì 35 cái, kỹ năng mở rộng tạo thêm vào thêm hai, trước mặt đã nắm giữ kỹ năng, gen đột lấy, nguyên sinh trứng phu hóa, super vách tưởng thao tác, cao đẳng trùng tộc quý hiệp. Hệ thống kiểm tra đo lường, còn lại trùng tộc kỹ năng ưu tiên vượt qua thấp, vì thực nghiệm thể duy nhất đề cử, viễn cổ trùng tộc cự thú huyết mạch, nên huyết mạch nhưng dung hợp tiến trước mặt trong huyết mạch, cũng cực đại gia tăng vật lý cùng tinh thần đánh sâu vào đường tiêu trong đầu vang cái không ngừng nhưng giờ phút này trong thân thể hắn tựa như lò luyện bên ngoài huyết nhục tổ chức sôi nổi tăng dã trong cơ thể lại đem từ xúc tua trung đoạt lấy mà đến năng lượng dùng cho tổ chức tái sinh hỗn hỗn lộn lộn căn bản không có bất luận cái gì ý thức nhưng nếu có người chú ý nơi này tất có thể phát hiện này lớn lên giống mâm tròn giống nhau cái trùng thể xác tựa như xác ve đang ở lò sát ra tân thân thể hỏa lãng mây đen hấp gió lốc bao phủ tại đây khu vực trên không mặc dù là ánh mặt trời đều là khó có thể xuyên thấu này dày nặng mây lửa tầng mà loáng thoáng có thể thấy cái kia bị cự thú phá hỏng thông đạo đã bị tạc ra cái đại lỗ thủng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yọc, chuột, óc, lìn, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 232, phương xa kêu gọi, truy cùng trốn. Ầm vang, ầm vang. Đường tiêu dẫn phát liên hoàn hoạch bạo sở sinh ra sóng xung kích, ước chừng quét tán ra hơn 10 km, nhưng giờ phút này, ở cùng chi tướng phản Phương hướng cũng là bụi mù quần quật mà đến, vô số màu đen bóng dáng, lờ mờ thấy không rõ lắm, thẳng đến lại gần gần hai cổ khí lưu đối đâm tản ra ở xa hao sau mới thấy rõ kia bụi mù sau đồ vật nhân tộc bọc thép cơ động vận chuyển xe ít nhất có thượng trăm lượng nhiều còn xứng có mấy chục lượng chiến địa xe tăng loại này quy mô ở hiện tại loại này tuyệt đại đa số quân đội đều lựa chọn bảo thủ tác chiến nơi đầu sóng ngọn gió thời kỳ tuyệt đối xứng được với là đại quy mô tác chiến bố trí. Rô Dương Hảo gọi Rô Dương Hảo nghe thấy thỉnh trả lời nghe thấy thỉnh trả lời cắt mền xông vào trước nhất quả nhiên một chiếc vận chuyển bên trong xe giựt một tay đem thông tin binh từ trên chỗ ngồi đẩy ra đôi tay hung hăng gõ bàn điều khiển đối với mịp rổ giống to. Vừa rồi thông tin hình ảnh ở các mạn các nàng bị kia cự trùng đánh rơi sau, liền đột nhiên im bặt. Rủi. Vô dụng. Bạo tạc đầu cùng đi đi lên, lôi kéo hắn cánh tay, lắc lắc đầu. Ở đây những người khác sắc mặt cũng có chút tạm đạm, bọn họ ai đều rõ ràng, nhân loại mất đi cơ giáp phi thuyền, ở từng binh sĩ đối mặt cái loại này đại cổ trùng đáng khi, chỉ có bị phân thực này một cái bi thảm kết cục. Cắt. Người huấn đàn này. Rủi cái chán gân xanh chỉ nhảy, vận chuyển xe quyền hạn quá thấp, vô pháp liên lạc đến bị xe tăng vờn quanh ở trung ương chiến địa chỉ huy xe, hắn liền mở ra chính mình tư nhân thông tin kênh, trực tiếp hướng cắt phát tiết lừa giận. Rủi Các ngươi hẳn là mau đến tác chiến địa điểm đi. Các thanh em không có ngày xưa trong trẻo, có chút mỏi mệnh cùng khẩn hàn, thực hiện nhiên hắn so dự sớm hơn đã biết tin tức này, thôi tạm dừng sau mới nói nói, các mẹn không có chết, ngươi yên tâm đi. Tiếu Trạm thượng những người đó ngươi cũng thấy rồi, Vương chủng yêu cầu ăn cơm nhân loại tùy não, mới có thể không ngừng tăng lên trí lực, thấy rõ nhân loại. Cho nên, hiện tại các ngươi ngạnh Hán bộ đội cùng chủ lực phân lưu ra tới, dựa theo ta cho ngươi tọa độ chỉ thị, là có thể cứu ra các mẹn, đồng thời cũng có thể bắt được vương chủng. Chỉ sợ nửa câu sau mới là ngươi trọng điểm đi. Dụi khoe miệng lộ ra lạnh lùng chảo phúng. Các bất đắc dĩ Hắn lấy hết cơ hội sở hữu tinh thần lực, mới cuối cùng lấy được cùng phụ du điều tra trang bị liên hệ, cái này trang bị ở tiếp xúc sinh vật thể sau sẽ lập tức đồng hóa thành nên bộ vị tổ chức kết cấu, bao gồm độ ấm, máu trở, nhưng cái này máy móc mặc dù lại ẩn ngấp cũng yêu cầu nhân loại đi tay động kích hoạt. Hắn sở cảm ứng được, chính là comment. Mà chuyện này quá mức cơ mật, hắn tự nhiên không thể hướng chỉ là cấp thấp quan quân rụng lộ ra. Địa phương tới rồi, tiểu tử nhóm, chúc các ngươi sát trùng vui sướng. K một tiếng, tín hiệu xuất hiện ngắn ngủi không ổn định sau nhân loại vận chuyển xe rốt cuộc chạy đến đường tiêu phá vây núi vây quanh xuất khẩu người điều khiển thổi một tiếng hít sau sau cửa khoang mở rộng ra gần vạn danh sĩ binh đồng thời xuống phía dưới lao ra đi a ruột go go go vài tên tiểu đội trưởng vọt tới một nửa thấy dũng còn đỉnh chạy ở nơi đó sau quay đầu lớn tiếng tiếp đón ruột có chút trầm mặc cùng thông tin giao diện chung cát cuối cùng nhìn nhau liếc mắt một cái mới cắn răng hạ quyết tâm lớn tiếng mệnh lệnh ngạnh hán bộ đội cùng ta tới chúng ta có đặc thù nhiệm vụ tất thông tin giao diện toàn bộ cắt vì bên ngoài chiến trường kềnh bao gồm rễ rì ở bên trong nhân loại mới vừa một sông đến hạch bạo phụ cận liền cùng chủng tộc triển khai kịch liệt giao hỏa hơn nữa trước mặt cảnh tượng làm này đó mặc dù là thần kinh trăm chiến lục chiến tinh huệ, cũng cảm thấy nhìn thấy gây người phía trước kia vốn dĩ lệnh đường tiêu tuyệt vọng như tường thành cao ngất hơn 10 chỉ cự thú hoặc là thân thể từ giữa tâm bị nổ thành đại lỗ thủng hoặc là liền trực tiếp chia năm sể bảy rách nát tứ chi cùng bốc hơi lên làm huyết đục rơi dụng đầy đất đến nỗi những cái đó linh hoạt một ít may mắn trốn đi bình thường hình thể sâu cũng chỉ dư lại gần giống nhau số lượng các loại sâu thi thể gãy chi lại xếp thành vô số vòng tròn tiểu sơn dầm dầm còn chưa chết thấu sâu ở bên trong rung động rãy rủa. kích. hướng trinh sát cơ phương hướng nổi tiến. Thiên A kia lại là cái gì quái vật? Quan chỉ huy thực mau tuyển hào thẳng tiến mục tiêu. Nhưng trinh sát cơ rơi xuống chỗ kia một con diện mạo kỳ lạ xúc tua hình quái trùng, làm chúng nó đồng thời đều khiến cho mạc danh sợ hãi. Đặc biệt là Đường Tiêu hiện tại ở vào nửa tiến hóa trạng thái, một đống lại một đống dày đặc mạch máu cùng dịch thể gây tẩm đĩa thịt bao vây ở hắn trên người, không ngừng mất máy. Đông thung phản phất là tim đập sống lại thanh âm, cũng không biết trải qua bao lâu lại phản phất là khoảnh khắc một cái chớp mắt, Đường Tiêu chậm rãi cảm giác được ý thức rốt cuộc lại về tới thân thể, tầm mắt mơ hồ sau một lúc, có tiêu cự, nhân loại, nhân loại quân đội chạy đến. Đường Tiêu đột nhiên một giật mình, lực lượng một lần nữa khôi phục đến toàn thân, tuy rằng so ra kém đỉnh trạng thái, nhưng cũng có cơ bản chiến đấu năng lực, chính mình tốc độ cùng sức bật đều so phía trước yếu thắng, đặc biệt là hình thể xuất hiện một chút biến hóa, từ ban đầu mâm tròn thể xúc tua kết cấu, lại chuyển biến vì cùng tự thú không sai biệt lắm voi mà một bộ dáng, chẳng qua xúc tua như cũ giữ lại, các mẻn sớm đã tỉnh táo lại, bị Đường Tiêu ngoại ra màu đỏ chất nhảy gắt rất dính vào trên người. Đồng thời, có được cự thú thân thể cùng xạ vẹ trùng gen đoạt lấy cải tạo. Đường Kiêu trong lòng kích động, nhưng giờ phút này cũng không phải tính hạ tâm đi nghiên cứu tân biến hóa thời điểm, cũng bất chấp đi khẻ rất treo ở trên người cả mện, gặp người loại tập kết quân hướng chính mình, cái này phương hướng cùng sâu sắc thành một đoàn là lúc, lập tức hạ lệnh, lui lại. Sở Hưu biến dị trùng đi theo ta. Hơi một bên, cùng nhân loại quân tiên phong thành lớp trường 40 độ góc phía đông nam phá vây, cái này phương hướng trừ bỏ lệch khỏi quỹ đạo chiến trường ở ngoài, Đường tiêu không biết như thế nào đánh, trong lòng luôn có một đạo như có như không thanh âm, ở cái kia phương hướng, vẫn luôn ở kêu gọi chính mình. Đường Kiêu quyết định đi quan sát một chút. Chính mình ở thế giới này tồn lưu thời gian đã không nhiều lắm, hơn nữa bằng vào chính mình hiện tại năng lực, chỉ cần muốn chạy, lôi ra một chút khe hở tới, liền có thể tùy thời hướng chủ thần đưa ra truyền tống thỉnh cầu, phú quý hiểm trung, cầu đạo lý này, Đường Kiêu từ trước đến nay kiên định chấp hành. Giống. Đường Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, có cự thú thân thể hắn xông vào phía trước, tức khắc đem những cái đó tạm trùng tách ra, còn thừa may mắn tồn tại mấy trăm chỉ biến dị sâu theo sát sau đó, chạy ra đi ước chừng có hơn trăm mét khoảng cách, những cái đó kịch liệt trong khi giao chiến sâu cùng nhân loại mới phát hiện bên này khác thường, đừng làm cho tên kia chạy. Cơ hội là một ngụm đồng thanh, Trung tộc này phương là đã chịu trọng thương, may mắn tồn tại xuống dưới bằng xỉ cùng cự thú thủ lĩnh, bọn họ nhiệm vụ chính là bắt lấy đường tiêu, giờ phút này có thể nào bỏ qua? Mà nhân loại tuy rằng không rõ đường tiêu là như thế nào chủng loại sâu, nhưng đã chịu chủng tộc như thế coi trọng, hơn nữa cùng những cái đó bình thường sâu kém khá xa bên ngoài, đều có thể xác định, này tuyệt đối là một con địa vị rất cao chủng vương, bắt lấy nó nhất định sẽ đạt được đại lượng công vân. Rút hắn bộ đội càng là xông vào trước nhất mặt, hắn tuy rằng không phát hiện các mẹn, nhưng dựa theo các tọa độ chỉ dẫn, các mèn liền tại đây quái trùng chạy trốn phương hướng. Đi. Đường Tiêu cũng không quay đầu lại, loại tình huống này, có thể đuổi kịp nhiều ít sâu so chính là nhiều ít. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, gì tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 233 thần bí cá nhân. Triệu Hoán Nữ Hoàng, phía Đông Nam đến tột cùng có cái gì? Tương tòa màu vàng đất đổi núi không ngừng từ dưới chân sẽ qua. Tuy rằng trùng tinh thượng cắt vàng tràn ngập, nhưng Đường Tiêu trải qua cường hóa đôi mắt tương thị giác vẫn là có thể rõ ràng thấy. Không xa phía trước là một mảnh trống trải vùng núi, màu lam nhạt quang mang từ một chỗ khe núi thấu ra tới. Ly đến càng ngày càng gần, đường tiêu mới phát hiện kia khe núi trước dựng hơn 10 khối năm sáu mệ rất cao thạch điêu, thạch điêu thượng có phong phú hoa văn, điêu khắc kỳ dị sinh vật cùng các loại quái dị hoa văn, mà nhàn nhạt màu vàng quang mang có vẻ rất quái dị, phảng phất trong đó ẩn chứa cái gì trí lý giống nhau. Càng ngày càng gần, trừ bộ loại này hấp dẫn đường tiêu sinh ra cộng mình cảm giác ngoại, còn phảng phất có một cổ vô hình ánh sáng giả quét qua hắn toàn thân, trừ bộ trong nháy mắt sinh ra nhảy vào mặt nước cách trở cảm sau, liền không có bất luận cái gì dị thường nhưng gắt gao cắn ở sau người chủng tộc đại quân lại đột nhiên xuất hiện dị biến chít chít là là nữ hoàng bộ đội cờ giằng đạp ác ma mặc dù là nhất kiệt ngạo khó thuần cự thú thủ lĩnh đều đột nhiên im bặt dừng bước chân bằng xì đánh cái dùng mình mà những cái đó cấp thấp sâu càng là bất ham sôi nổi như là vũ đánh run rẩy phụ phục trên mặt đất run bẩn bẩn chỉ đối thuần chủng chủng tộc có hiệu quả sao như thế nào ở chủng tình phía trên còn có sẽ hạn chế chủng tộc khu vực đường tiêu nhìn lướt qua sau lưng không có bất luận cái gì khác thường cặm cỡn trong lòng có chút kinh ngạc nhưng ít ra đối chính mình tới nói có thể tạm thời thoát khỏi chủng quân truy kích đây là một cái tin tức tốt gò rùn gò rùn Bùi đất phi dương nhân loại lục quân cùng tác chiến xe tăng lúc này mới khoan thai tới rồi này này đàn sâu cũng thật kỳ quái mệnh chết ta rủi bên người bạo tạc đầu thở hổn hển đoán giận cơ hồ tất cả nhân loại đều là trong lòng khó hiểu mỗi một lần cùng chủng tộc đều là gặp mặt liền làm tiếp tấu khi nào còn đánh quá loại này vận động chiến tác chiến chuẩn bị giá khởi công sự các bộ đội quan chỉ huy lớn tiếng mệnh lệnh những cái đó tác chiến xe tăng bắt đầu thành trận hình giá lên vận chuyển trên xe cũng dỡ xuống tới một ít chiến địa pháo Chúng ta không phát động công kích, bên ta liền bất động, sử dụng công nhân sự cùng trận địa ưu thế tác chiến, đây là cờ giảng đập thảm chiến hậu, nhân loại sở chọn dùng bảo thủ tác chiến chiến lược. Chít chít. Vương trùng đại quân bị kẹp ở bên trong, đối với nhân loại, chúng nó lại khôi phục hùng tàn cùng lực lượng, phát ra từng trận đe dọa thét chói thay. Tán. Đường tiêu thấy tình huống tạm thời rằng co không giới, liền âm thầm phát ra tín hiệu, đem chính mình khống chế những cái đó đồng dạng kinh sợ vô thố biến dị chúng phân phát, làm chúng nó chính mình tìm kiếm trùng đạo lên. Biến dị trùng tổng tiến công chỉ còn lại có 500 chỉ không đến, hiện tại trong chiến đấu, chúng nó đã không phải tính quyết định lực lượng, còn không bằng giữ lại thực lực sinh sôi này nữa, chính mình về sau ở còn lại thế giới cũng có thể triệu hoán sử dụng. Các ngươi đánh đi, ta nhưng đi vào trước. Đường Tiêu ánh mắt quét gặp người loại đã giá khởi mini đạn hạt nhân tháo, trong lòng cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị lướt qua thạch điêu hướng khe núi chạy. Rủi. Còn treo ở đường tiêu trên người cắt mện liều mạng đem đổ ở trên mặt xúc tua bắt rớt, dùng lớn nhất sức lực hướng nhân loại bên kia lớn tiếng gầm lên. Đường chạy. Ngánh hán bộ đội, cho ta ngăn lại nó. Rủi thấy thế khẩn trương, khiên thương, súng liền phải dẫn người từ phía bên phải lướt qua trùng hải, trực tiếp đâm vào kia quái trùng hướng khe núi đường lui. Rui! ai cho ngươi mệnh lệnh, làm ngươi dám tự tiện điều động bộ đội? Mặt sau vài tên lục chiến quan quân ở thông tin kênh Trung giận mắng, nhưng dù tự nhiên sẽ không để ý tới, tạm thời không nói hắn có quân bộ cao tầng cắt mệnh trực tiếp mệnh lệnh, này chỉ diện mạo quái dị sâu là tìm được vương trùng mẫu chốt, liền tính là vì cắt mệnh, cũng không thể từ bỏ. Thiên công, chuẩn bị lự đạn bao trùm. Này đàn không có đầu góc ra hỏa. Đột kích bộ đội đi tới tốc độ cực mau, nhưng trùng tốc độ nhanh hơn, không đợi bọn họ vòng qua đi, một đội hổ trùng đàn liền xung tới lửa đạn trận địa thượng quan chỉ huy tuy rằng tức giận nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể hạ đạt tác chiến mệnh lệnh tiệm hộ bọn họ vèo vèo vèo vạn lũ hà yên tỏa khắp với phía chân trời từng tiếng bén nhọn phá không nổ đùng sau chỉ nghe thịch, thịch thịch vô số lửa đạn liền dừng ở trùng tộc chủ trận thượng mỗi một viên đều có thể cuốn lên một tảng lớn chia năm xẻ bảy trùng thi, trùng tộc bên này cũng không cam lòng yếu thế cự thú thủ lĩnh một con trùng liền đỉnh chính diện hơn 10 môn lửa đạn hỏa lực xông thẳng trong nhân loại tuyến hung hăng từ trung gian xé rách một cái khẩu tử thế cục nôn nóng mà dũng bộ đội ở lửa đạn tiệm hộ hạ cũng thành công vòng đến đích hậu tiến vào thạch điều sau khe núi đây là rụt níu mày. Khe núi từ bên ngoài xem không lớn, nhưng bên trong cực kỳ trống trải, hai bên chót vót sơn thể còn có sương mù sáng tỏ, mà liền ở bọn họ chính phía trước, kia chỉ đổ thừa trùng lại ngừng lại, ở nó trung quanh, vẩn quanh mấy cái. Toàn thân khoác áo đen, từ ngoại hình thượng xem có chút giống nhân loại, nhưng phần lưng lại toàn bộ sụp đổ đi xuống, bà vai hai sườn còn sinh có cơ bắp cụ kết thịt cánh. Rụt đánh cái thủ thế, mệnh lệnh phía sau binh lính tìm công sự che chăn trốn tránh lên. Nhân loại, không cần ẩn giấu. Đưa các ngươi bước vào nữ hoàng khe sâu thời khắc, nữ hoàng đại nhân cũng đã thấy rõ hết thảy. Một đạo cực kỳ khó nghe xa ách thanh âm hưởng khởi. Không đợi dự đám người phản ứng lại đây, kia vài đạo loại người hắc ảnh mấy cái lập lệ liền gần sát mọi người. Khô mục giống nhau cánh tay vung lên, một đạo vô hình màu lam lực chàng liền bao phủ ở dự đám người đỉnh đầu. Ca ca ca. Ta thương, súng. Như thế nào sẽ? Lực trong sân mọi người mới vừa rơi súng nâng lên tay chuẩn bị đánh trả, cũng chỉ thấy những cái đó súng ống đột nhiên bị tan rã thành vô số màu đen máy móc viên viên, hóa thành bụi bậm bay về phía không trung. Mọi người rất là kinh hãi. Lập tức liền tưởng trở về lui. Phải biết rằng nhân loại đã không có cơ giới hóa nhiệt vũ khí kia ở đối mặt trùng tộc khi mặc dù một con nhất rác rựa hồ trùng đều có thể dễ dàng xé bỏ toàn bộ nhân loại quân đoàn nhưng làm bọn hắn tuyệt vọng chính là con đường từng đi qua đã hoàn toàn phong kín kia mấy cái cổ xưa điêu văn tản mát ra mỏng manh kim quang mặc cho vài người đi đâm cũng đâm không hay mà khe núi ngoại kia ngay từ đầu còn tiếng chém giết một mảnh chiến trường cũng dần dần mơ hồ đến biến mất không thấy các ngươi rốt cuộc là người nào quái trùng mau thả các men không có cách nào rụt chỉ có thể cưỡng chế trong lòng sợ hãi cắn răng gắng gượng đối đường tiêu bên này lớn tiếng nói người chúng ta sớm đã không phải nhân loại càng không phải những cái đó đe tiện sâu áo đen nhóm khặc khặc cười quá dị đem gắn vào trên đầu áo tròn một hiên liền lộ ra một trường trường đã côn trùng hóa bén nhọn ghê thở mặt chẳng qua bọn họ tựa hồ đối đường tiêu cùng này nhóm người loại đều không có bất luận cái gì hứng thú lúc ban đầu phóng xuất ra màu lam lực chàng tên đường cũng dựa vào một đạo trên vách đá khàn khàn nói nhỏ bé ra hòa nhóm các ngươi chỉ cần tại nơi đây chờ nữ hoàng đại nhân buông xuống nữ hoàng nhân loại bên kia một mảnh ô lên như thế nào trừ bỏ vương trùng ở ngoài lại nhiều một cái tân trùng tộc cao tầng mà đường tiêu động cũng chưa động nếu trùng tộc có tuyến mồ hôi có thể phân bố ra thể dịch nói như vậy hắn giờ phút này tuyệt đối đã mồ hôi như mưa hạ bọn người kia chẳng lẽ chính là kia cự thú thủ lĩnh trong miệng cờ rằng đạp gác mà sao đường tiêu tuy rằng có thể tự do bước vào nơi này nhưng là vị trí thời gian càng dài liền càng có thể cảm giác được chính mình từ sạ vẹ trùng cùng cự thú nơi đó đoạt lấy tới lực lượng liền càng bạc được, phảng phất là bị đè ở ngũ hành sân hạ gắt gao áp chế mà những cái đó áo đen quái vật tắt tụ tập ở trung tâm vị trí đôi tay hướng không trung làm vùng hoàn trạng tựa hồ đang tiến hành thần bí triệu hoán nghi thức. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 234, hư ảo, nữ hoàng khảo nghiệm. Khe núi nội không khí nặng nề. Đường Tiêu đại não trung căng thẳng huyền, thời khắc chuẩn bị truyền tống hồi chủ thần không gian, mà nhân loại này một bên mất đi vũ khí, cũng thật cẩn thận không dám dựa vào thân cận quá. Lam quang càng ngày càng sáng, đã hình thành một đạo cầu sáng, nối thẳng phía chân trời ngoại vũ trụ, vốn là tinh không vạn lý ban ngày cũng dần dần tối sầm xuống dưới, nhật thực xuất hiện, cùng xa Vĩnh Hằng là triỆ nữ hoàng, mất mát thân vực đang ở chờ đợi ngài buông xuống, thỉnh hưởng ứng ngài trung thành nhất tôi tớ những cái đó áo đen quái nhân trong miệng phát ra chít chít sâu trầm thấp tiếng hô nhân loại hoàn toàn nghe không rõ nhưng đường tiêu tinh thần lực lại nháy mắt cùng quang mang hòa hợp nhất thể đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác mặc dù là không có không gian lăng ngọc đường tiêu cũng hoàn toàn lĩnh hội chúng nó ngôn nữ hơn nữa lúc ban đầu hấp dẫn chính mình tới kia cổ của mình cũng càng ngày càng cường liệt màu lam quang mang chợt đại phóng giống như một cái lốc xoáy đem đường tiêu cùng với phía sau chờ mọi người hút vào trong đó liền ở đường tiêu biến mất là lúc trung tinh cũng dần dần khôi phục quang minh nhận thực dần dần tiêu tán trung tộc hằng tinh lại lần nữa chiếu khắp này hoang vắng tinh cầu sơn thể thượng thạch điêu biến mất biến thành giống như mặt khác bộ vị giống nhau đá. đây là không có thời không khái niệm chung quanh đều là đủ mọi màu sắc loang lổ loang lổ sền sền trạng chất lỏng mà đường tiêu cùng với phía sau nhân loại liền như vậy bị gắt gao bao vây quan quanh về phía trước lưu động đường tiêu trong lòng tiếc sợ loại cảm giác này cực kỳ giống mỗi lần bánh xe phụ hồi không gian truyền tống đến điện ảnh thế giới cảm giác duy nhất không cùng chính là lần này vẫn cư giữ lại có tự mình ý thức mà những người đó loại trừ bỏ nhân vật chính chờ số ít vài tên ý chí kiên định bên ngoài đều đã ngất qua đi không bao lâu theo thân thể một nhẹ làm đến nơi đến chốn cảm giác lại lần nữa truyền đến thời có chút tơ ác, nơi này là một chỗ dưới nền đất rung động, mặt trên rộng lớn vách tường đỉnh phụ sinh một mảnh màu lam ánh huỳnh quang rêu phong sinh vật, màu vàng nâu nham thổ thượng còn thỉnh thoảng bò ra chút cực kỳ nhỏ bé bỏ cánh cứng. mau, mau làm tốt cảnh giới, xem có thể hay không cùng căn cứ lấy được liên hệ. Rút một giật mình, lập tức đem hắn bên người vài tên nhân loại đá tỉnh, nhưng thực hiện nhiên, nơi này đã không thuộc về vệ tinh sở khống chế phạm vi, sở hữu thông tin thiết bị, thậm chí ngay cả đường tiêu cũng không rõ ràng lắm, kia trang bị ở nó trên người phụ du giám sát cũng mất đi công hiệu. Những cái đó giống trùng lại như là nhân loại áo đen cổ quái ra hỏa thực hiện, nhiên chỉ là phụ trách truyền thống lực lượng duy trì, cũng không có cùng lại đây. Nay đối với Dụng mà nói là một cái tin tốt tốt, chỉ là trước mắt một con sâu. Đường Tiêu nói, cứu ra cắt mẹn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Đường Tiêu lãnh đạm mà nhìn quét đám kia có chút hoảng loạn nhân loại, lấy lại bình tĩnh. Nếu tới, hắn liền không nghĩ tới muốn vội vã đi ra ngoài. Tổng muốn nhìn phương diện này có chút cái gì? Cung cụt, cung cụt. Mọi người từng người rối ren ren, chính phía trước thổ vách tường đột nhiên sáng lên, lờ lõng nhàn nhạt lang quang, chỉ nghe một trận bùn đất chạy xuống thanh âm sau dẫn phát vang lớn ra hỏa rốt cuộc xuất hiện, đó là mấy chục chỉ, hổ trùng, không chuẩn xác mà nói là mấy chục chỉ do hư ảo quang mang miêu tả ra hổ trùng. Tiếng vang đúng là từ nó dưới chân phát ra, li gần kia đã biến thành chấm thấp gạo giống. Nay đó hổ trùng thân thể so bình thường, thậm chí so biến dị hổ trùng còn muốn lớn hơn vài phân, thế nhưng trực tiếp liền huyền phù giữa không trung trung, hướng đường tiêu cùng với phía sau nhân loại vào tới. Bạo tạc đầu mới vừa tỉnh, từ ruột sau lưng nô đầu ra, kinh ngạc nói, ta thượng đế, đây là cái gì thế đạo, liền quái trùng đều sẽ bay sao? Rụt gầm lên, ít nói nhảm, mau chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người dựa lưng vào nhau, từ ông quần thượng rút ra còn sót lại vũ khí, giao găm, trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt hướng phía trước, nhưng không có một người trong lòng không âm thầm nuốt nước miếng. Bao gồm Đường Tiêu cũng có chút tò mò, đã không có nhiệt vũ khí, những nhân loại này nên như thế nào ngăn cản hổ trùng đánh sâu vào? Này rõ ràng là hẳn phải chết chi cục. Màu lam hổ trùng tiếp cận tốc độ thực mau, Đường Tiêu không có hướng nhân loại giống nhau bị động phòng thủ, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, tránh đi chính giữa nhiều nhất hổ trùng, từ nhược đột phá. Tại đây loại không rõ ràng lắm địch quân thực lực dưới tình huống, mỗi một phân năng lượng đều yêu cầu bùn xỉn bảo tồn. Đường tiêu toàn thân cốt cách bởi vì năng lượng ngưng tụ mà ken ken rung động, mắt thấy hổ trùng tiếp cận đến 3 mét trong vòng, hắn động, dùng một lần nữa mọc ra từ hai cẳng về phía trước nhanh chẳng. Nay một kích, lấy hiện tại cao tới 18 cấp thân thể tố chất hơn nữa nửa cự thú hóa, Đường tiêu có tự tin, đừng nói là hổ trùng, cho dù là tạ trùng ở chỗ này cũng muốn bị đâm cái lỗ thủng. Giống, Đường tiêu hai càng cùng hổ trùng va chạm ở cùng nhau. Mọi người cũng đều ở nhìn chăm chú vào bên này cái này quái vật khổng lồ hướng đi, liền ở bọn họ cho rằng kia hổ trùng sắp hóa thành một đống thịt nát thời điểm, quái dị sự tình đã xảy ra. Không có mong muốn huyết nhục bay tứ tung, cốt đoạn giáp lực, mà là đường tiêu liền như vậy vô thanh vô tức xuyên qua đi, phản phất kia hổ trùng chỉ là một cổ lại bé nhỏ không đáng kể thanh phong. Đây là hù dọa người, có phải hay không có người ở trêu cợt chúng ta? Làm cho hình chiếu, vài tên binh lính căng chặt huyền cũng tùng xuống dưới, đem trong tay dao găm gặp lại điệp, cười hì hì chuẩn bị thu hồi đến ống quần lá lúc. A, ta cánh tay, là, là thật sự. Cùng đường tiêu bất động, kia dự trước vài tên binh lính còn không có tới kịp tiêu thẳng thiết, đã bị cắt thành thịt người mảnh nhỏ. Mặt sau rực đáng người kinh hãi, vội vàng lại rơi lên dao găm. Như là đối mặt bình thường hổ trùng giống nhau chẳng chọt xê dịch, tả hưu đó đỡ khá vậy kỳ quái, những cái đó màu lam hổ trùng phản vật đã hoàn toàn hiểu rõ nhân loại phòng ngự chiêu thức, vô luận bọn họ như thế nào trôn tránh, đều không thể hoàn toàn né tránh, chỉ có thể cùng hổ trùng hung hăng đánh vào cùng nhau. Phút, phút, tức khắc, lại là số đoá huyết hoa nở rộ, hơn 10 điều mạng người khoảnh khắc tiêu di. Ta, ta không có việc gì, duật thật mạnh thở hồn hển hai khẩu khí thô, khó có thể tin mọi nơi vớt thân thể của mình, hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng, nhưng hắn vừa rồi cùng mắt khác người giống nhau rõ ràng đã bị hổ trùng sắc bén xúc đủ chui vào trong thân thể nha. Hẳn là không chỉ là thuần túy vật lý công kích, hoặc là ảo cảnh đơn giản như vậy. Đường Tiêu thời khắc ở nhìn chăm chú vào phía sau nhân loại tham trạng, trong lòng nhanh chóng phân tích. Vừa rồi ở màu lam hổ trùng xuyên thấu hắn thân thể khi, tuy rằng chính mình không có quá nhiều khắc thường cảm giác, nhưng ma giới cũng có thể chống đỡ tinh thần đánh sâu vào không gian lăng ngọc đều xuất hiện phản ứng. Quang mang lập loe sau, ảm đạm xuống dưới. Này thuyết minh, này màu lam trùng công kích thực chất là một loại tinh thần đánh sâu vào, chẳng qua thực thủ ở kích phát nào đó điều kiện sau, liền sẽ hóa thành vật lý hình thức tương tựa hồ là có sàng chọn cùng nhà vào vai chính cùng với vai chính bên người những cái đó rõ ràng tương đối cường han dung cảm giá hỏa đều ở đệ nhất sóng chung còn sống mà một ít còn lại trộn lẫn tạm tiến vào nhân loại tất đều bị cắt thành mảnh nhỏ tắc đệ nhất sóng hổ trùng tiến công chỉ có tiến được rồi một cái qua lại liền hóa thành lam tinh điểm điểm dán bám vào vách tường đỉnh phía trên nhưng không đợi mọi người xuyên khẩu khí chỉ nghe lại là ca tháp ca tháp chính phía trước thủ vách tường lại lần nữa động tĩnh lên chẳng qua lần này biên độ lớn hơn nữa càng kịch liệt giống một đợt chưa bình một đợt lại khởi Hơn 10 chỉ tại chúng ngay sau đó chui ra tới, tuy rằng vẫn là trọng điểm ở giữa không trung nửa phù phiếm hình thái, nhưng thanh thế cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 235, lưới đao nữ hoàng xuất hiện. Lại tới. Những cái đó may mắn tồn tại xuống dưới nhân loại bộ đội tuy rằng là trong quân tinh huyệt, nhưng đối mặt loại này vô hình tử vong khi, tổng hội hỏng mất. Đều trở về kết thành trận hình. Mặc dù có dự lớn tiếng gầm lên, nhưng có cái thứ nhất chạy trốn, giống như là khai áp đập nước, tức khắc hơn 10 người không chịu khống chế binh lính về phía sau cùng lui gõ thổ vách tưởng, điên cuồng cầu xin, đông màu lam tạ trùng thật mạnh đánh vào hang động trung sở hữu sinh vật trên người, đường tiêu thân hình chỉ là lay động một chút từ bề ngoài thượng xem cũng không lo ngại mà đám kia cùng dụ quay chung quanh ở bên nhau binh lính trừ bỏ tên kia lưu chứa ria mép hìm người ra đen cùng với cá biệt vài tên binh lính bị tạ trùng đâm thành thịt vụ ngoại phần lớn cũng không có vấn đề kéo kẹt kéo kẹt mà những cái đó lâm trận khiếp đảm chạy về phía sau phương binh lính ở phát ra một trận lệnh người nữa giang quất cách rách nát thanh sau toàn bộ bị dôi ở thổ trên vách trở thành thịt nát một cái không thừa dìm đại gia chú ý không cần sợ hãi, nếu không sẽ chết thảm hại hơn. đi theo kia quái trùng phía sau, cùng ta cùng nhau về phía trước hướng. dù tuy rằng tính cách xúc động, nhưng hắn chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, đặc biệt là gặp được loại này khẩn cấp tình huống, tổng có thể so sánh người thường muốn chấn định nhiều. cùng đường, tiêu giống nhau, hắn cũng phát hiện này đó đặc thù trùng thể huyền cơ. đối phương tiêu phí như vậy đại giới đem mọi người chuyển tống đến nơi đây, tuyệt đối không chỉ là giết chết nhân loại đơn giản như vậy. cùng với nói nơi này giống trùng tộc hăng động, chi bằng nói, càng như là thí luyện trường, đối phương không ngừng ở tăng lên khó khăn, tựa hồ chỉ vì đào thải rất một đám không phù hợp bọn họ yêu cầu sinh vật. Có mặt sau những cái đó chết tương khó coi vết xe đổ, rụt bộ hạ tức khắc sĩ khí một cổ, đi theo rồi liền đi phía trước hướng, nhưng đường tiêu đột phá tốc độ thực mau, những người đó loại cũng chỉ có thể rất xa treo ở mặt sau. Cái này Phương Dũng động thuật nhìn không lắm lại, nhưng chân chính tiến lên lên, lại sâu đậm cực dài, lấy đường tiêu hiện tại một bước là có thể bán ra vài mễ tốc độ, cũng ước chừng qua 5 6 giây, mới gần sát kia lập lòe quang mang thổ vách tường. Thổ vách tường không có gì khác thường, chỉ là ở chính giữa có một khối màu lam lốc xoáy thể. Lại là loại này, lốc xoáy. Đường tiêu trong lòng nghi hoặc, làm không rõ thứ này cùng chủ thần không gian phải tương đồng nhưng có thể xác định chính là hẳn là muốn phá hư cái này mới có thể ngăn cản những cái đó kỳ quái màu lam trùng thể tiếp tục công kích chúng nó. Ca tháp, ca tháp. Liên ở đường tiêu hai càng múa mày ở giữa không trùng, muốn cắm đi xuống là lúc. Lại là quen thuộc thanh âm, mọi người ra đầu tê dại, vẫn không nhúc nhích chú thích kia nói lốc xoáy. Quả nhiên, lập tức lại là tân màu lam u linh trùng thể từ thổ trên bách chui ra tới. Lúc này đây chính giữa nên hướng đường tiêu chính là cùng nó chính mình bản thể vô quá lớn khác nhau quái vật khổng lồ, mà nên hướng những cái đó nhân loại bình thường còn lại là vô số danh cùng lúc trước gặp qua áo đen quái nhân giống nhau trùng đầu nhân thân cường đại quái vật đông đường tiêu đầu một đốc không gian lăng ngọc năng lượng dự trữ nháy mắt bị rút cạn hóa thành mà nhỏ đã vô lực lại vì đường tiêu ngăn cản tinh thần đánh sâu vào thần phục với ta đem thân thể của ngươi giao ra đây đi kharr này vốn dĩ chính là ta thân thể nha giao ra đây giao ra đây cùng ở tinh cầu thế giới lần đầu tiên bị nao trùng khống chế cảm giác không có sai biệt chẳng qua lúc này đây không ngừng là tinh thần ngay cả thân thể cũng xuất hiện xạ vẹt trùng đặc có tan rã hiện tượng đường tiêu còn có thể cảm giác được ngoại giáp trụ ở thoái hóa những cái đó dưới da tế bào tổ chức kết cấu sôi nổi đất gãy mở ra lại lần nữa tổ hợp ta còn không thể chết được ta còn có cơ hội ma giới ma giới đường tiêu trong lòng kịch liệt dây dưa tiêu cái ma giới cũng tựa hồ cảm ứng được hắn kêu gọi phàm nhân nô chỉ là ở cứu nô chính mình một đạo giàn mua kiên định thanh âm văn quá ma giới tức khắc sáng lên một đạo quang mang những cái đó ý đồ không chế đường tiêu đại nao tinh thần công kích phảng phất ngày xuân đông tuyết tan ra sạch sẽ hô hô ý thức một lần nữa không chế xoay người thể đường tiêu có chút thống khổ lớn tiếng thở hổn hển hướng bốn phía vừa thấy trừ bỏ rụi bạo bắt đầu, cùng với treo ở chính mình trên người nữ chủ ngoại, nhân loại cơ bản đã không có có thể đứng. Khắp nơi huyết nhục mơ hồ, chân trượt nội tạng tản ra khó nghe khí vị. Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Rút mấy người đôi mắt đỏ bừng, này đó nhưng đều là ngạnh hán bộ đội cùng chính mình vào sinh ra tự huynh đệ, liền như vậy bị tàn sát ở chỗ này, hắn như thế nào có thể nhẫn? Bọn họ so đường tiêu tỉnh muộn sớm, cho nên mấy cái nhảy đánh gian liền nhảy bổ về phía kia màu lam lốc xoáy. Lốc xoáy vặn vẹo hai hạ, liền hướng chung quanh quét tán, hóa thành làn quang điểm điểm cung vách tường trên đỉnh phương tản ra ưu quang những cái đó bào tử ánh huỳnh quang thực vật hòa hợp nhất thể thổ vách tường tắc cầm âm sụp đổ lộ ra phía trước một tảng lớn chống trại khu vực phía trước là hảo thật ghê tưởng nôn đó là cái gì a ở mỏng manh lam con trung có thể thấy dũng trong động đạo rất mười mấy địa thị nhưng bên trong phu hóa cũng không phải trùng chứng mà là nhân loại những người đó loại toàn bộ trần chuỗi thân thể mặt bộ bị một con xúc tua dạng sâu gắt gaco có trên người còn không có giống nhau có trên người đã xuất hiện trùng hóa đó là hệ giờ văn ý ta nhận thức hắn vai trái bảng hình xăm Hắn không phải hẳn là chết ở trùng tộc mẫu tinh sao? Còn có bác cổ, còn có. Raìn, rụt mấy người đều là no kinh khảo nghiệm chiến sĩ, ngắn mũi kinh ngạc qua đi, liền lập tức áp dụng hành động chuẩn bị đem bọn họ cứu ra. Mà Đường Tiêu lại đột nhiên hành động, đưa bọn họ ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Tập Cắt mẹn. Rụt mấy người giận dữ, bọn họ vẫn luôn không có thời gian, cũng không có năng lực để ý tới này cái trùng, hiện giờ nó lại che ở trước mặt, chẳng lẽ là phải bảo vệ này đó trùng túi? Còn không hô lên tới tiếng thứ hai, Đường Tiêu liền đem đã không có giá trị lợi dụng cặt mẻn ném cho bọn họ. Rụt đôi tay được, kia đồ vật tới. Đường tiêu trong lòng mặc nghiệm, nhân loại tầm mắt rốt cuộc hữu hạ, lướt qua này một quả cái trùng túi, ở chỗ sâu nhất, đường tiêu thấy một đạo màu làm quang mang đang ở bay nhanh phong tới. Tiêu cổ manh liệt hấp dẫn cảm cũng đạt tới đỉnh điểm. Hào hào, bùm bùm, phản phất trong không khí xẹt qua vài đạo bạo lôi, kịch liệt tiếng vang sau, một người hình sinh vật xuất hiện, giống như là một nữ nhân. Nhưng ly đến gần, mới phát hiện, trừ bỏ mặt cùng cơ bản khung xương bên ngoài, cái này loại nhân sinh vật liền không còn có nhân loại kết cấu. Sau lưng sinh có côn trùng sắc nhọn cốt cánh, bánh quai treo biển đầu tóc vẫn luôn buông xuống tại thân thể hai sườn, mà liền ở hai sườn cũng diễn sinh có mấy chục căn mạo hiểm u lam quang mang đỏ đậm gai xương. Nữ hoàng đại nhân, nữ hoàng đại nhân, lại là vài đạo tiếng xe gió, vài tên phía trước gặp qua áo đen quái nhân từ phía sau lập loè mà đến. Hang động nội quang càng ngày càng sáng, mọi người lúc này mới phát hiện, gian ở trên vách tường còn hiểu rõ chỉ diện mạo cực kỳ ghê tởm, cả người xúc tua sâu. Sạ vẹt trùng, đường tiêu trong lòng khiếp sợ, một con sạ vẹt trùng khiến cho thủ lĩnh cấp sâu kiên kỵ không thôi, nơi này lại có nhiều như vậy, còn có thể như thế dễ bảo. Hoan em, những nhân loại này, cùng với vị này đến từ còn lại thế giới sinh vật thể, ta chính là trùng đàn chi tâm lưới đao nữ hoàng khải lệ đức. Kia nữ nhân bay đầu, bất đồng với nhân loại bằng làm con người trùng phang phất tràn ngập vô cùng trí tuệ. Còn lại thế giới, nó như thế nào sẽ biết? Đường tiêu trong lòng kinh hãi, làm cốt chuyện thế giới nó, như thế nào sẽ biết chính mình thân phận? Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, ai, ma sói, rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 236, thầy ta làm việc. Lưỡi dao nữ hoàng. Kegiland. Cái này tên húy, lại xứng với cái này ngoại hình, Đường Tiêu trong lòng đã có chút đán án. Hắn đã từng ở trên địa cầu cũng chơi lùa một khoản chứ danh trò chơi, tinh tế tranh bá, bên trong chủng tộc trùng cũng có chủng tộc, tuy rằng cùng ạ là trịa chủng tộc có chút bất đồng, nhưng tối cao thống trị giả cũng tự xưng vì lưỡi dao nữ vương, hơn nữa ở phía chính phủ cấp ra tuyên truyền video chung, ngoại hình cùng trước mặt giá hỏa kém cũng không phải rất lớn. Nói như vậy, vừa rồi những cái đó màu lam đặc thù sâu chính là ưu có thể mà này đó người áo đen chính là Đường Tiêu ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau thực mau vững vàng cảm xúc lưỡi đao nữ hoàng chỉ là đứng ở nơi đó Đường Tiêu liền sinh ra một loại tuyệt đối không thể cùng chi chống lại cảm giác loại cảm giác này Đường Tiêu chưa bao giờ từng có đã là trên thực lực tuyệt đối nguyên áp bất quá này cũng cấp Đường Tiêu một loại vỏ đã mẹ lại sức thả lòng cảm u có thể cũng là tinh tế tranh bá trung đặc thù từ ngữ đây là một loại nguyên tử với tâm linh tinh thần năng lượng loại này năng lượng cùng người sử dụng não bộ chặt chẽ tương quan cũng thông qua người sử dụng nghiêm mật huấn luyện sau có thể đạt tới thay đổi vật chất thế giới hiệu quả Thường quy u có thể cường độ thông thường lấy ánh sáng màu tới phán đoán, độ tinh khiết càng cao, u có thể kiểm giữ cường độ càng lớn. Như lưới đao nữ hoàng sở hình thành thuần màu lam u có thể lốc xoáy, đã vượt qua nhân loại nhận tri. Chúng ta đã từng đều là nhân loại, hiện tại là nữ hoàng dưới chướng mang nguyên giả. Sao không phải những cái đó cấp thấp trùng tộc có khả năng bằng được? Hơn nữa hôm nay, lại đem nên đón tân một đám mang nguyên giả. Về u có thể vấn đề, những cái đó người áo đen không có phủ nhận cũng không có giải thích, ngược lại lộ ra cời quế dị thanh nhìn về phía kia vài tên nhân loại. Vừa dứt lời, chỉ thấy nữ hoàng rũỡi tay vung lên, "A." mạng!" đây là thứ gì? Oh, oh. màu lam u có thể giống như mạng nện giống nhau, đem giữ mấy người triển cái rắn chắc, sau đó theo nữ hoàng ngón tay huy động quỹ đạo, bị ném đến nửa treo ở không trung chủng túi, sau đó nằm ở trên vách tường xạ vẽ trùng nhanh chóng diễn sinh ra đại lượng hồng trùng, chui đi vào, dây ruột động tinh dần dần biến mất, mặc dù chúng nó là vai chính, nhưng dù sao cũng là suy nhược nhân loại, những cái đó u có thể hình thành tam sóng biến dị trùng công kích, chỉ là thí nghiệm chúng nó tự thân u có thể cường độ, nếu không đủ cải tạo vì mang nguyên giả, tự nhiên liền chết ở bên ngoài. sâu, so, hiện tại nói chuyện liền phương tiện nhiều, thấy đã không có vướng bận người nữ hoàng liền quay đầu tới nhìn về phía đường tiêu thanh âm thảng hẳn phảng phất là rất nhiều kim loại ở ma sát giống nhau ngươi như thế nào biết ta là bên ngoài người này nó người loại ngươi có thể chế tác thành ma nguyên thể ngươi hấp dẫn ta tới mục đích là cái gì ta có cái gì giá trị lợi dụng làm người có thể không giết ta đường tiêu một bên thời khắc chuẩn bị truyền tống luân hồi không gian một bên căng ra đầu cũng mặc kệ nó hay không sẽ trả lời liền đem liên tiếp vấn đề toàn bộ hỏi ra tới ai làm ngươi mở miệng nữ hoàng lạnh băng tầm mắt quét tới chỉ một thoáng liền phảng phất bị đông lại giống nhau Đường Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân khớp xương, cơ bắp đừng nói là hoạt động, ngay cả lại mở miệng phát ra âm thanh cũng không thể, quá biến thái. Đường Tiêu đột nhiên nhớ tới chủ thần cửa hàng trung cái kia về lưỡi đao nữ hoàng trùng đàn chi tâm nhiệm vụ, không cấm cảm khái muốn tiến hóa đến loại nào nông nối, mới có thể khống chế loại này nữ nhân. Nếu ngươi có thể thông qua U có thể thí nghiệm, thuyết minh ngươi ý chí còn không yếu, ngươi chỉ cần nghe có thể. Lưỡi đao nữ hoàng tầm mắt không hề ngắm nhìn Đường Tiêu, nhìn phía trên những cái đó đang bị chuyển hóa vì mang nguyên giả nhân loại, trong ánh mắt tựa hồ cũng có những người này loại cảm xúc. Ta cũng không phải các ngươi này đó người xuyên việt trong miệng cái gọi là lưỡi đao nữ vương. Chân chính nàng gọi là Kelly, ta tồn tại chỉ là nàng sáng tạo. Ở thế giới này hình chiếu, hoặc là nào đó phân thân. Sao có thể? Đường Tiêu trong lòng vẫn là không rõ, nay hoàn toàn là hai cái bất đồng thế giới người, như thế nào sẽ dây dưa ở cùng nhau? Còn phân thân, này cũng quá ly kỳ đi. Giống người loại này lực lượng mặt tự nhiên không hiểu. Nữ hoàng phàm phát hoàn toàn thấy rõ Đường Tiêu tâm tư, nhưng cũng chỉ là lo chính mình tiếp tục nói, nàng vỡ lòng ta, làm ta minh bạch trước mắt vị trí vũ trụ chỉ là một cái tồn tại với nhân loại sở hư cấu thứ vũ trụ, nhưng nàng lại không có nói cho ta nên như thế nào thoát khỏi loại này khốn cảnh. Ta sống ngưởng nhiều như vậy năm tháng, chinh phục một viên lại một viên tinh cầu, nhưng lại trước sau vô pháp bứt phá. Cơ hội là thượng một lần, các ngươi người tới thế giới này, ta từ bọn họ trên người cảm giác được keo ly hơi thở. Bọn họ, đường tiêu tự nhiên minh bạch nữ hoàng sợ chỉ chính là ai? Thử nghiệm thể chịu chủ thần sợ bài bố, tiến vào quá tinh tế thế giới cùng chân chính, lưỡi đao nữ vương từng có tiếp xúc cũng hoàn toàn không hiếm lạ, nhưng lý luận thượng bọn họ cũng không thể lộ ra nửa phần chủ thần thế giới tin tức, nếu không chính là lập tức mạng sát kết cục. Cái này ngươi đừng lo, này phiến không gian cũng là nàng dùng vũ có thể sáng tạo, độc lập với chủ thần ở ngoài. Sáng tạo không gian. Đường Tiêu trong lòng lại lần nữa chấn động, này yêu cầu nhiều ít u có thể mới có thể làm được. Chẳng lẽ kia chủng tộc nữ hoàng thật là thần còn không thành? Vô tri. Loại này từ nhân loại hảo tưởng sáng chế tạo thứ vũ trụ, ổn định tính cùng năng lượng cùng chân chính thế giới trên lệ không biết có bao nhiêu, mặc dù là ta, cũng có thể sáng lập ra một khối độc lập không gian. Tuy rằng bị nàng chào phúng, nhưng Đường Tiêu trong lòng cũng là yên lặng ghi nhớ này, đó chưa bao giờ có người cùng hắn đề cập quá mấu chốt tin tức, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cái nghi hoặc, dựa theo loại này cách nói, như vậy chính mình lúc trước nơi địa cầu, có thể hay không cũng chỉ là nào đó điện ảnh trung giả thuyết thứ không gian? Ta lưu trữ ngươi tánh mạng, là muốn ngươi giúp ta tìm được chân chính lưỡi đao nữ vương." ly. Nữ hoàng nghiêng con mắt nhìn qua, giật giật ngón tay. Đường Tiêu thân thể một nhẹ, mới thật cẩn thận trả lời nói, "Chủ thân luân hồi có tùy cơ tính, ta cũng không thể xác định có thể tiến vào tình tế tranh bá thế giới." Ai cùng ngươi nói? Nàng con dừng lại ở kia rác rưởi thứ vũ trụ. Nàng ở các ngươi trong miệng. Chủ thân nhạc viên, cũng chỉ có ở cái kia trung chuyển không gian, ta mới có thể đạt được đối nàng cảm ứng, cho nên ngươi đi nơi đó hẳn là không có gì khó khăn đi." Nữ hoàng thanh âm vỗ vảng, xem bí ánh mắt nhìn thẳng Đường Tiêu, vẫn không nhúc nhích. Đường Đương nhiên. Đường Tiêu trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, không chỉ có là đối phương khí thế thượng áp bách, hơn nữa U có thể có nhìn thẳng sinh vật trong cơ thể tâm năng lực, cho nên muốn muốn dựa nói dối giấu giếm được nó, cơ bản là không có khả năng sự tình. Vậy như vậy quyết định, không cần giống trước mấy cái thật nghiệm thể như vậy, làm ta thất vọng. Trước mặt cái này lưỡi đao nữ hoàng liền kia chớp vứt ra một cái còn ở mấp máy trong suốt trùng thể, căn bản không có phản kháng đường sống, sâu liền trực tiếp chui vào đường tiêu trong cơ thể. Đây là thứ gì? Đường Tiêu kinh hãi, chẳng lẽ ra hỏa này tưởng đem hắn chế tác thành áo đen quái nhân như vậy không có ý thức con rối? Hoảng cái gì? chỉ cần ngươi nghe lời, chỉ là làm ngươi có thể bảo trụ mệnh vật nhỏ, gặp được chân chính lôi đao nữ hoàng, cũng là ta tín vật, nàng tính tình có thể so ta táo bạo nhiều, ha ha. Nữ hoàng chẳng hề để ý quét đường tiêu liếc mắt một cái, theo sau dỗi tay một chút, màu lam u mang liền đem hắn toàn bộ bao vây lại, mà đường tiêu cũng lâm vào ngất bên trong. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, gỗ lìn, ai, ma sói, rì tản, lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 237 bầu trời rất bánh có nhân chủ thần nhạc viên mở ra hệ thống chữa trị chung lần này chữa trị sở tiêu phí tiến hóa điểm số 800 điểm quen thuộc cấm áp cảm bao vây toàn thân đường tiêu lại lần nữa tỉnh lại là lúc đã ở vào chủ thần luân hồi không gian chữa trị quang đoàn trùng đang chờ đợi TT vài giây chữa trị song sau trước tiên đường tiêu liền vội vã kiểm tra toàn thân mỗi một cái bộ vị tuy rằng ở cuối cùng một khắc đường tiêu ở hệ thống chúng tuyển chọn truyền tống hồi chủ thần không gian nhưng tiêu giả nữ hoàng đem trùng thể nhốt đánh vào chính mình trong cơ thể cảm giác còn là ký ức hay còn mới mẻ. Triệu rốt cuộc là thứ gì? Hệ thống nhắc nhở Thật nghiệm thể Đường tiêu đạt được cam cấp tứ trì biến dị, chúng đàn chi tâm kết tinh, nguyện, nên kết tinh từ lưỡi đao nữ hoàng trùng đàn chi tâm diễn sinh mà đến, tuy rằng chưa từng có nhiều thuộc tính thêm thành, nhưng ở bất luận cái gì luân hồi thế giới, đều nhưng tự do triệu hoán một bộ phận trùng tộc quân đội tham dự tác chiến. Kỹ năng này theo Thật nghiệm thể thực lực đề cao mà tăng cường. Nhị đoạn kỹ năng, ưu năng bám vào người. Ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá mức trong cơ thể sở hữu ưu năng, do đó nhưng làm lưỡi đao nữ hoàng, là tria, ưu năng hình chiếu buông xuống ở Thật nghiệm thể phía trên, trong khoảng thời gian ngắn đạt được này đại bộ phận năng lực Trung đàn chi tâm, ta chính là trùng đàn, thế giới ở ta dưới chân tiêu đốt. Đường Kiêu kiểm tra sau, đã bị hệ thống liên tiếp nhắc nhở âm làm trò có chút nốc. Loại này nốc, không phải không biết làm sao, mà là mừng như điên. Bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Này khối kết tinh có cái gì tác dụng vụ? Đường Kiêu tim đập ngăn không được nhanh hơn, từ trong đầu nhanh chóng hỏi. Tuy rằng chỉ nhiều hai cái kỹ năng, nhưng phải biết rằng, ở trùng tinh thượng đường Kiêu liền hướng hệ thống tuần tra quá, mặc dù là triệu hoán một đội bình thường nhất hộ trùng đi khác thế giới, cũng ít nhất yêu cầu vài ngàn tiến hóa điểm, mà hiện tại trực tiếp có thể miễn đi này đó phí dụng, hơn nữa căn cứ hệ thống miêu tả, Hẳn là có thể triệu hoán số lượng cung cấp bậc hẳn là đều không thấp, mà một cái khác tắc càng đến không được. Tuy rằng chỉ là lưỡi đao nữ hoàng hàng giả, nhưng tên kia khủng bố thực lực đường tiêu chính là thiết thân cảm thụ, là có thể nháy mắt nháy mắt hạ gục chính mình tồn tại, có thể tại thế giới luân hồi chung được đến nó bông xuống. Mặc dù chỉ có một lần, trước mắt trước chính mình có thể xứng đôi đến đối thủ chung, cũng tương đương với một khối tuyệt đối vô địch bùa hộ mệnh. Hệ thống nhắc nhở, thủy tinh phụ sinh với nghiệm thể não bộ, cũng có bộ phận năng còn lại. Đường tiêu trong lòng nhẹ giả nữ hoàng câu kia uy hiếp cũng hồi ức lên, đem thủy tinh ký sinh ở bộ, đây là trần truồi uy hiếp, chỉ cần chính mình không nghe lời nó tùy thời có thể dùng u năng phá hủy đại não. Quả nhiên, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa. Đường Tiêu có chút chua xót lắc lắc đầu, tạm thời không nói chủ thần có không đem chính mình não bộ kia đồ vật di diệt trừ, chỉ cần còn không có thiết thực nguy cơ đến chính mình tính mạng, cũng không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ này hai cái cường đại kỹ năng. Hơn nữa, thoát khỏi chủ thần không chế, là mỗi một cái thật nghiệm thể mẫu tượng, lưới đao nữ hoàng thoạt nhìn là một cái mấu chốt manh mối. Hệ thống, gia u năng là nhiều ý. nên như thế nào tăng lên? Đường Tiêu trực tiếp hỏi. hắn tin tưởng. Chỉ cần chính mình đem U năng không ngừng tăng lên, liền nhất định có biện pháp đem này khối trùng đàn chi tâm kết tinh thượng nữ hoàng sở bám vào năng lượng hóa thành mình dùng. Thất nghiệm thể đường tiêu U năng chỉ số, 10 đơn vị. U năng thuộc về sinh vật thể từ trường thế năng cách gọi khác, nhân loại thể nhưng thông qua tu luyện đấu khí, tinh nguyên, chủng tộc ngoại hạng tinh sinh vật cần bắt được đặc thù đơn vị đạt được tiến hóa, ảo tưởng loại sinh vật thể cần tăng lên ma hoạch ma tinh chờ đặc thù khí quan. Hệ thống giới thiệu rất dài. Nhưng thông tục tới nói, ưu năng chính là nhân loại tiểu thuyết cùng điện ảnh trung tu luyện đấu khí, đây là một loại lợi dụng tinh thần tới thay đổi ngoại giới vật chất năng lượng, vốn dĩ ở trên địa cầu là có thể tu luyện, chính là sau lại bởi vì địa cầu hoàn cảnh xuất hiện biến hóa lớn, liền dần dần từ khoa học kỹ thuật sở thay thế được. Mà trong đó càng là liệt kê vài loại ưu năng trưởng thành tốc độ thực mau sinh vật, tỉ như Đông Phương trong ảo tưởng linh thú huyết mạch hoặc phương Tây trung Titan người khổng lồ, cả Mạ giả trở, Đường tiêu đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, rốt cuộc hắn còn có một lần phương Tây ảo tưởng loại huyết thống dị hóa cơ hội không có sử dụng. Vèo, cơ hội kém không được bao lâu, lượng đạo thân ảnh liền từ bạch quang trung đi ra là hùng miêu nhân hòa điền viên quyển, bọn họ cùng đường tiêu giống nhau, cũng đạt được một lần tự do lựa chọn thế giới cơ hội. Tuy rằng cũng cả người mang thương, nhưng thực rõ ràng so đường tiêu mỗi lần đều đánh đến dầu hết đèn tắt trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Quả nhiên chủ thân hệ thống đem chúng ta đường về thời gian thiết trí không sai bị lắm, kế tiếp nhiệm vụ nhất định vẫn là yêu cầu chúng ta chung sức hợp tác. Hùng miêu nhân đạm nhiên nói, mà điền viên quyển tắt lại đánh giá một chút đường tiêu, đấm vào miệng biểu tình kỳ quái. Đội trưởng, ngươi như thế nào biến thành côn trùng? Vẫn là như vậy gây ngoại tinh sâu. Chúng ta tuy rằng có thể tiến hóa, nhưng là gen liên cùng huyết thống đại thể đã cố định a. Đường Tiêu có chút chần mặc, chính mình từ trùng tinh mau chóng cấp trở về, nào còn có thời gian đi cắt hình thái. Bất quá Hùng Miêu Nhân hòa Điền Viên quyền năng lực không yếu, tuy rằng các có cấp tâm sự, nhưng nếu là chuẩn bị trưởng kỳ trở thành đồng đội, cho bọn hắn lộ ra một ít chính mình năng lực cũng không có vấn đề. Đường Tiêu trong lòng suy nghĩ hiện lên, không chờ điền viên quyển lại truy vấn, liền chủ động giải thích, ta huyết thống tuy rằng cũng là S ảo tưởng hệ, nhưng lại không phải trực tiếp tăng lên năng lực, mà là có thể thông qua cắn nuốt còn lại hệ sinh vật, tiến hành giống loài gian chuyển hóa, có chút cùng loại với sơ Lần này ta đi thế giới là Ga La Xí cợạn tinh, đạt được có thể triệu hoán trùng đàn năng lực này đó sâu đơn thể sức chiến đấu không cao nhưng tập kết thành đàn uy lực không thể so cự long kém cho nên ta liền không đổi lại đây còn còn có loại này thao tác Điện Viên Khuyển có chút trợn mắt há hốc mồm hắn vốn dĩ cho rằng chính mình biến dị song huyết thống cũng đã đủ biến thái nhưng không nghĩ tới đường tiêu gia hỏa này thế nhưng có thể đạt được càng nhiều máu thống năng lực tuy rằng rất mạnh nhưng là nhất định có rất nhiều hạn chế chúng ta cũng đem chúng ta lần này thu hoạch chia sẻ ra tới sau đó vẫn là dựa theo ban đầu tiến hóa điểm phân phối phương án ta phụ trách phụ trợ vật phẩm đội trưởng chủ yếu phụ trách thực lực tăng lên Điền Viên Khuyển chạy nhanh thức tỉnh ra người thủ tính hùng miêu nhân nhũ nhũ mày Hắn có thể cảm giác được đường tiêu tại đây sự kiện thượng dầu diễm, nhưng làm người thông minh, hắn thực tự nhiên rời đi khai đề tài. Hùng Miêu Nhân đạt được tân kỹ năng nguyên tố phân thân, tiêu hao nhất định năng lượng, triệu hồi gia thuộc về Hùng Miêu Nhân huyết thống phong hệ, hỏa hệ cùng với thổ hệ gia tộc 3 phần thân tiến hành chiến đấu. Điện viên quyền còn lại là thức tỉnh rồi nhị giai hóa hình, ở sau khi biến thân, không chỉ có hình thể cùng tốc độ gia tăng, có thể cắn nuốt nguyên tố năng lượng cũng trên diện rộng gia tăng, thậm chí có thể chuyển hóa vì chính mình công kích. Kế tiếp xem từng cái một cái thế giới là cái gì đi. Dựa theo chủ thần quy luật nên phát nhiệm vụ thông chi chờ đến ba người kỹ năng một lần nữa quen thuộc sau, Hùng Miêu nhân nhướng mày nhìn về phía Đường Tiêu, chỉ có đội trưởng mới có quyền hạn tiếp thu nhiệm vụ thông chi, diễn viên khuyển biểu tình cũng nghiêm túc lên. "Ta xem một chút, tiếp theo cái nhiệm vụ là là đi chủ thần nhạc viên." Đường Tiêu hướng hệ thống dò hỏi sau, lập tức được đến hồi phục, sắc mặt có chút trầm trọng. "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 239, tân thật nghiệm thể chương uy, 238 chương phát sai vị trí, ở thượng. Thật là phiền thoái. Có mặt khác dẫn dắt giả tọa độ vị trí sao?" Chờ đến đường tiêu đem cùng tân thực nghiệm thể thông tin kênh đóng cửa sau, hùng miêu nhân cũng thỏ qua tới những mày hỏi. "Không có, hiện tại duy nhất biết đến tin tức chính là còn có mặt khác một đội dẫn dắt giả." Các ngươi xem một chút bản đồ. Đường tiêu đem bản đồ thiết trí vì chia sẻ trạng thái, một chương rừng mưa bản vẽ mặt phẳng liền xuất hiện ở ba người trong đầu. Ba cấp rừng mưa khu rất lớn, đây là mọi người đệ nhất cảm giác. Ít nhất có y cấp gấp 3 lớn nhỏ, trừ bỏ đại diện tích rậm rạp rừng cây, con sông này đó cơ bản hoàn cảnh nguyên tố ngoại, còn gia tăng rồi vài miếng vùng núi khu vực cùng với ở nhất bắc sườn, có một chỗ đặc biệt tiêu chí ra tới thạch trận di tích. Huyết Hoa Lan nhiệm vụ vị trí liền ở Dương Mưa Khu, đội trưởng hiện tại hình thể quá lớn, có thể hòa điển Viên khuynh đi trước. Ta đi siêu tầm mặt khác dẫn dắt giả. Hùng Miêu nhân kiến nghị, hắn hiện tại đã có thể tự do cắt ba loại Hùng Miêu nhân hình thái, có lẽ sức chiến đấu không cường, nhưng phong gấu trúc giấu kín hơi thở, ẩn thân điều tra năng lực còn lại là liền Đường Tiêu đều không thể dễ dàng phát giác. Mà Đường Tiêu cũng không nghĩ tới lúc này đây còn sẽ có người cạnh tranh, cho nên lấy Cự Long Hình Thái bông xuống, như thế Đại Hình Thể đột nhiên xuất hiện, không cần tưởng cũng rõ ràng, giờ phút này chính mình Phương Vị khẳng định đã bại lộ ở đối phương tầm nhìn hạ. Ngươi tiểu tâm một chút. Chủ thần chưa bao giờ sẽ rơi chậm lại khó khăn. Một khắc chi dẫn dắt giả đội ngũ thực lực hẳn là sẽ không so với chúng ta nhược quá nhiều. Đường Tiêu đối Hùng Miêu nhân gật gật đầu, đơn giản nhắc nhở một câu sau. Hùng Miêu nhân lập tức các hình thái, từ vừa rồi hắc bạch giao nhau biến thành người mặc màu lam nhà tháo ra gió lốc chi linh hình thái, màu lam điện quang vỡ quanh, thực mau liền biến mất với không khí bên trong. Chúng ta cũng đi, không cần giấu kín thân hình, tốc độ nhanh nhất đổi tới nhiệm vụ địa điểm. Đường Tiêu hai tròng mắt hàn quang trận lóe, khởi hai cánh hướng phía chân trời bay đi. Nếu đã bại lộ, vậy cùng bọn họ thuần đua dám chất lực, chính mình có được đặc thu huyết thống. Hơn nữa ma giới cùng với Triệu Hoán Ngụy lưỡi đao nữ hoàng buông xuống năng lực, này đó đều thuộc về hệ thống vô pháp phân biệt che giấu thực lực, Chân Chính so đầu lên nói, hẳn là hiếu thắng ra đối phương một đường. Hô, dài đến hơn 10 mét thịt cánh nhấc lên của phòng, đem rừng mưa chung lá cây thổi rào rạt rung động. Đương nhiên, còn có rừng mưa chung kia vô số đôi mắt. Ngoan ngoãn, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tự long? Hắn chính là chúng ta người dẫn đường. Ly đường tiêu mục tiêu địa điểm, kia dây đằng mọc thành cụm rừng mưa chỗ sâu trong, một con thể trưởng 3 mét nhiều cả người khoác màu làm sinh vật giáp trụ một sừng thú thật cẩn thận từ trong rừng cây chui ra tới, nhìn đường tiêu đi xa phương hướng không cấm có chút kinh ngạc cảm thán. hắn reo trung uy, chỉ là một người lại bình thường bất quá vong văn tác giả, ai có thể nghĩ đến, hắn ở đêm qua bạo càng mười trường đột nhiên mất, cho rằng như vậy chết đột ngột rời đi nhân thế, lại đi vào như vậy một cái tiêu cực. Chủ thần không gian địa phương quỷ quái, bất quá chính mình đã biến thành một sừng thú, tái ngộ thấy cái gì yêu ma quỷ quái cũng chẳng có gì lạ đi. Nhân ra xuyên qua đều cấp cái bàn tay vàng, hoặc là cuồng túng lao ra ra, ta này nhưng căn ngược, biến thành quái vật không nói, còn chỉ biết trị liệu. Trương Uy có chút hậm hực oán giận, căn cứ chủ thần hệ thống nhắc nhở, hắn là cái gì ép cấp phương tây hào tưởng hệ huyết thống, nhưng ở hấu niên kỳ lại chỉ có hai cái kỹ năng, trị liệu ánh sáng, cùng với thông qua 8 giờ bổ sung năng lượng rác bộ nhưng phóng ra ra một đạo lôi đỉnh. Nhất xấu hổ chính là hắn ở vừa tới thế giới này khi hoàng muốn chết, còn gặp một cái mang xả, cho nên tại hạ ý thức liền đem lôi đỉnh phóng thích mà ra, tuy rằng đánh chết mang xả, đạt được cái gọi là tiến hóa điểm, nhưng lại thực sự cảm giác có chút lãng phí. Hiện tại vẫn là đáng khinh phát dục đi. Uy trong lòng thở dài một hơi, xem này tình hình chính mình cũng không giống như là trung thiên mệnh chi tử sẽ có liên tiếp không ngừng kỳ ngộ. tại đây nguy cơ tứ phía trong rừng cây vẫn là trước tận khả năng giữ được mạng nhỏ con trọng. đến nỗi kia cái gì cái gọi là dẫn dắt giả, là địch là bạn hắn nhưng phân biệt không rõ ràng lắm. nếu lô mãng nhiên nhiên căn cứ nhắc nhở tí lên, nói không chừng liền thành nhân ra đồ ăn trong mâm. chính mình này hình thể nhưng không đủ cự long tắc cái răng. nhưng thường thường càng sợ tới cái gì, liền càng ngại cái gì. khuyết thiếu tin tức tư liệu hắn căn bản không biết. chính mình dáng sinh nơi vị trí chính là bảo hộ huyết hoa lan cự mãng nơi khu vực, không chờ hắn hoán hai khẩu khí, lại tàng hồi rừng cây, liền cảm giác được phía sau lưng một đước. lạnh cảnh, lạnh có chút nhào dính dính chất lỏng nhỏ giọt ở hắn trên lưng, hắn sườn sốt một chút thần, sau đó bốn điều mã chân phản xạ có điều kiện về phía trước tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách. nhưng trương uy trung quy giả ngoại chiến đấu kinh nghiệm quá ít, chính là này ngây người công phu, sau mông bộ vị không có né tránh, theo sau chính là một trận tê, tê đau đớn. thật là xui xẻo, lại là gián độc. trương uy vung thân thể, có thể cảm giác được là một đường dài trạng sinh vật bị chính mình ném ra, chuyển qua đầu ngựa vừa thấy, quả nhiên là một cái một thước dài hơn rừng mưa hoa đốm xà. bất quá, bất đồng với bình thường xạ như vậy đã chịu công kích sau liền về phía sau lùi bước, nay thoạt nhìn không có sợ hãi. Phản phất là đối chính mình ngọc độc có sung tốc tin tưởng, chút nào không đem trương uy này đầu cũng có 3 mét tả hữu một sừng thú để vào mắt trị liệu ánh sáng xa độc uy lực không nhỏ, trương uy trong đầu một trận choáng váng, cắn chặt răng quyết định sử dụng ra bản thân mặt khác hạng nhất năng lực. một đạo quang mang đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, ở một sừng thú trên người lừng lánh hai hạ sau, kia cổ bị ngọc độc tê mọi choáng váng cảm giác liền tiêu tán không thấy, suy yếu thân thể cũng dần dần khôi phục lực lượng. này kỹ năng thật đúng là không tồi, chính là trương uy trong lòng âm thầm tán thưởng một câu, chính là hắn vốn tưởng rằng gián độc sẽ như vậy biết khó mà lui, nhưng không nghĩ tới kia ngược lại đứng lên thân thể đối với chính mình bức bách lại đây. TT màu đỏ tươi xả tin qua lại phun gian vứt vào, áp trương uy chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Tính tiểu gia không cùng ngươi chấp nhận, đánh không lại ta còn chạy bất qua sao? Trương uy trong lòng tính toán một trận, chính mình không có 10 phần nắm chắc đem tiểu gia hỏa này đánh chết, vẫn là trước lưu, chờ lôi đỉnh khôi phục lại báo thủ cũng không chậm. Nhưng làm hắn lại lần nữa khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Hắn này một cái lui lại động tác, cái kia cùng chính mình rằng có rừng mưa đốm xà không có tiến công cũng không có theo đuôi lại đây, mà là trong ánh mắt toát ra một tia nhân loại tình cảm, có chút giống là trao phúng một con rắn cũng sẽ có như vậy phức tạp ánh mắt. Trương Y trong lòng đột nhiên một cái cực kỳ không ổn suy đoán hiện lên. quả nhiên không chạy ra hai bước, phía trước ở trên ngọn cây đột nhiên một cái hắc ảnh nên diện liền nhảy ra tới, tốc độ thực mau, căn bản chưa cho hắn cái gì phản ứng cơ hội, toàn bộ thân thể đã bị bao vây ở có chút chân trượt xả lân trung. toàn thân xương cốt phẳng phất đều phải bị rào đoạn hít thở không thông cảm. thật tơ mờ xui xẻo. ta là rất xà hóa sao? Trương Y thấy rõ ràng đem chính mình quấn quanh trụ ra hỏa chân dung, một cái ước chừng có gần 10 mét vô cùng lớn hình mảng xả, đỏ đậm lân giáp, đầu rắn cực đại cơ quan. Phun ra nuốt vào xả tin trung phảng phất có ngọn lửa hiện lên, có thể thấy được không phải phàm vật. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 240. ngôi dưỡng giả đội ngũ tin tức. Kéo kẹt, kéo kẹt. Trương Uy năng cảm giác được chính mình xương sườn bị đè ép sắp thay đổi hình, tuy rằng hắn không phải bác sĩ, nhưng cơ bản thường thức cũng rõ ràng. Một khi xương sườn rách nát, liền rất có khả năng thương cập yếu đất ăn, trực tiếp tử vong. Chị, chị liệu ánh sáng. Người ở gần chết phía trước, tổng hội buộc phát ra thành lần tiêu lực vốn đã kinh năng lượng khô kiệt trương uy hai mắt đỏ đậm lại phóng xuất ra kia nói có thể chưa khỏi thân thể tổn thương năng lượng lúc này mới khó khăn lắm làm đã đứt gãy xương sườn có thể lại chống đỡ một trận nhưng nhưng như vậy đi xuống sớm hay muộn cũng là tử lộ một cái không nghĩ tới còn không có lên sân khấu liền trương uy khẹt miệng lộ ra một mặt tự rêu chỗ sót mà thấy cái kia theo sát ở cự mãng phía sau rừng mưa xà trong ánh mắt lộ ra xảo trá tàn nhẫn qua mang trong lòng cũng hiểu ra lại đây gia hỏa này cũng là thật nghiêm thể chẳng qua là bởi vì cùng chủ thần nhạc viên này cự mãng cùng tộc liền lợi dụng nó ở chỗ này ôn cây lợi mà thôi không lòng giống không trung loáng thoáng gian truyền đến thật lớn long tiếng khóc theo sau ý thức đã mơ hồ trương uy liền cảm giác thân thể không chịu không chế bay đi ra ngoài giờ phút này hắn mới phát hiện không ngừng là hắn bị đánh bay ngay cả kia đầu che trời cự mãn cũng bị từ không trung rơi xuống cự long đứng vững trong thân thể gian bị ngang ngược ném hướng đối diện dây đằng thụ phát chi chi cứng gọi nhánh cây thân cây đều bị đâm đoạn kinh khởi vô số phi điểu người ra hỏa này phương tây hảo tưởng hệ đường tiêu rơi xuống nhìn nước qua có điểm giống một sừng thú ra hỏa ngự khí hơi chút hỏa hoán một ít căn cứ hệ thống nhắc nhở, đây là thuộc về hắn sở phụ trách dẫn dắt tân thật nghiệm thể, mà ảo tưởng hệ ít nhất cũng là s cấp huyết thống, có thể ở lơ đãng cứu nó, liền có thể đạt được thêm vào khen thưởng. là, là ta. lão đại, ngươi đã tới, ta tiêu trương. trương y thần trí dần dần khôi phục rõ ràng, lúc này mới xác nhận trong đầu kia nói quen thuộc thanh âm, trong lòng mừng như điên, bất chính là lúc ban đầu tự xưng là bọn họ này đó tân thật nghiệm thể dẫn dắt dạ nam nhân sao, thật đúng là chính là một đầu cự long. này cũng quá soái. nhưng không đợi hắn kiềm chế trụ thoải mái tâm tình đường tiêu liền trực tiếp lạnh lùng đánh gãy, một sừng thú, đứng ở mặt sau đi. Nơi này tạm thời không cần ngươi." Ta kêu Trương Uy. Trương Uy trong lòng hò hét, còn có. "Này cổ đem chính mình coi như trói buộc biểu tình tính cái gì nha?" Bất quá ở đường tiêu này, cổ Uy hiếp hạ, hắn vẫn là thành thành thật thật thuối lui đến mặt sau, thong thả khôi phục chính mình tương thế, mà đồng thời, hắn lúc này mới chú ý tới bên người còn có một cái cái đầu không nhỏ trung hoa điển viên huyện, cùng nơi này phong cách không hợp nhau. Tấm tắc. "Sẽ không ngươi cũng là tân thật nghiệm thể đi, biến thành tiểu cậu, thật đúng là." Sắt. Trương Uy vươn ngón trước, muốn trêu một chút diễn viên quyền thời điểm, diễn viên cho nó một cái xem thưởng, thân thể du lên liền đón gió mà trường, trực tiếp trường đến cũng có mấy mét rất cao đáng nỗi, Kinh Trương Uy liền lời nói đều nói không nên lời. Lao tử chính là xong nào tương hệ, tân nhân liền cho ta thành thành thật thật ở phía sau nhìn. Đáng thương Trương Uy còn không có khôi phục, liền lại bị điển viên khuyễn một chân đá vào trên mặt đất, đánh một cái lăn sau mới lung lay lên, không dám lại hé răng nhìn về phía phía trước chiến đấu ở bên nhau cự long cùng cự mãng. Này, này cũng quá khoa trương đi. Kia cự mãng chiều dài cũng có gần hơn 10 mét, đứng lên thân thể tới so đường tiêu cũng không kém bao nhiêu, buồn hẳn là thế lực ngang nhau một hồi quyết đấu, lại bày biện ra nghiêng về một bên áp cự xa muốn dùng mạng thân truyền dạo đường tiêu hai cánh, lại căn bản hợp với lực điểm đều tìm không thấy, đã bị một cái tát chụp xuống dưới, giống đạn pháo giống nhau tạm hồi mặt đất, đuôi đất phi dương. thê cự mang trên mặt đất lăn một cái, làm loài rắn dị thú. cùng lúc ban đầu đường tiêu giống nhau, đều có được cấp bậc rất cao xả lần áo giáp, có thể triệt tiêu rất rất nhiều góc thủ công kích thương tổn, cho nên trừ bỏ mặt ngoài bổ ra thì bong, thoạt nhìn cực kỳ thê thẳng ngoại, nội bộ kỳ thật cũng không tổn thương. cẩn thận. trung uy ở dưới xem thần trường, nhìn thấy đầu rắn vừa nhấc, ba điều hắc màu xanh biếc ngọc độc như mũi tên giống nhau bắn về phía cự long, cầm lòng không đầu ở trong lòng lớn tiếng nhắc nhở. Ngọn lửa. Lên tới đỉnh cấp Ma tinh nóng lên, đường tiêu hiện tại khống chế ngọn lửa năng lực đã không giống ngày xưa, không có lại lãng phí năng lượng đem ngọn lửa phòng ngự toàn thân, mà là liền ở nọc độc phóng tới địa phương hình thành một mặt hòa thuần. Mắng mắng. Làm dựa chơi nọc độc xuất thân đường tiêu tự nhiên biết loại này nọc độc khắc tinh, một trận khói trắng sau, nọc độc đã bị bốc hơi lên không thấy, nhưng lệnh đường tiêu trong lòng lực cảm khiếp sợ chính là, ở nọc độc bốc hơi lên sau, công kích cũng không có đình chỉ, một đạo đạm lục sắc thuần năng lượng thể vẫn là đánh vào chính mình cánh thượng, sẽ rách khai một đạo tiểu miệng vết thương. Vô luận là dựa theo hùng miêu nhân phân tích, vẫn là theo đường tiêu hiểu biết, bảo hộ huyết hoa lan này đầu cự mãng đều là điện ảnh của mãng thai thương nhân vật, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng cũng chỉ là bình thường sinh vật, nhưng ở chủ thần nhạc viên nơi này lại đã xảy ra biến biến gì. Nếu đem chính mình có khả năng triệu hoán sâu cũng bố trí ở chỗ này, có thể hay không cũng có thể tăng lên phẩm chất. Đường tiêu trong lòng hiện lên hai cái tâm tư, nhưng hiện tại cũng không phải thực nghiệm thời điểm, đỉnh cháy thuận ngăn cản trụ nọc độc, hai chân nhắc tới, cơ hồ là không hề chống cự năng lực, cự mãng đã bị đè ở giữa không trung, sau đó chỉ nghe tê kéo một tiếng, sắc nhọn chân trước liền trực tiếp đem cự mãng một bụng, quá cường canh hôi máu ở không trung vậy ra, trương uy kinh ngạc mã miệng đều khép không được, hắn nghĩ tới đường tiêu có thể đánh chết này cự mãng, nhưng không nghĩ tới thế nhưng chỉ là đối mặt mấy chiêu trong vòng, liền như thế nhẹ nhàng nghiền áp qua đi. ta đã trở về, gấu trúc muốn huyết hoa lan ở chỗ này, còn có tiểu gia hỏa này, ngươi hẳn là có thể cùng nó câu thông. bên này chiến đấu kết thúc, phía bên phải rừng cây cũng một trận động tĩnh, điền viên quyển ngậm cái kia không biết cái gì trốn rừng mưa hoa đốm xả cùng huyết hoa lan đổi trở về, đầu vùng, đem nó ném ở đường tiêu lòng bàn chân. huyết hoa lan là một loại cực kỳ chân quý dược vật nguyên vật liệu, nhưng cực đại gia tăng tế bào hoạt tính, khôi phục bị thương nhưng thông qua chủ thần luân hồi không gian lò luyện tiến hành tinh luyện chế tạo ra huyết lan chi tích hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi đường tiêu nhận trung liền nhiều một gốc cây đỏ tươi như đá quý thực vật nhiệm vụ khen thưởng còn lại là trực tiếp phát cho hùng miêu nhân cái thứ nhất nhiệm vụ xem như như vậy hoàn thành đừng lại ngụy trang nói đi các ngươi dẫn dắt giả chia sẻ cho các ngươi vị trí huyết hoa lan thu hào sau đường tiêu liền túi đầu đối trên mặt đất la lộn run bần bật làm bộ là bình thường rừng mưa hoa đốm xà ra hỏa dùng loài rắn nôn ngữ cười lạnh nói ta ta hoa đốm xà thấy lửa bất quá đường tiêu cũng có chút ấp úng phun đầu lưỡi không dám trả lời tựa hồ là ở sợ hai cái gì không nói giống nhau là chết hơn nữa sẽ càng thê thảm đồng thời vận dụng một ít ma giới nội tinh thần năng lượng đối nó tiến hành áp bách tha tha mà a ta thật sự chỉ là người thường ta cũng chỉ là muốn sống đi xuống ngài nói dẫn dắt giả chúng nó căn bản không phải người là ác ma chúng nó tưởng đem chúng ta coi như heo tới nuôi dưỡng ở cao đẳng sinh vật không thể địch nổi uy áp hạ này chỉ chỉ là ở tân thật nghiệm thể trung xuất sắc người rốt cuộc thăng mất thống khổ đối đường tiêu tố ra tình hình thực tế nguyên lai like, chính mình phải đối kháng kia chi dẫn dắt giả đội ngũ là căn bản không có tưởng đem này đó tân thật nghiệm thể tới bình thường bồi dưỡng. Thế nhưng thực hành toàn ngạch tiến hóa điểm nộp lên trên chế, không phục tử, đã bị uy hiếp lập tức đưa đến đường tiêu nơi này. Mà đường tiêu tắc cũng bị chúng nó đồng dạng yêu ma hóa thành giết người không chớp mắt các đồ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lỏng, chuẩn, bọc, gỗ lìn, vạm phải, ma sói, dị tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 241 u linh thể, giết người ác ma đường tiêu hiện tại này phúc các long bộ dáng đặc biệt là vừa mới trực tiếp tay sẽ rất cái kia cự mãng đảo cũng chân tướng là quái vật cũng khó trách cái này mới vừa tiến chủ thần nhạc viên thật nghiệm thể sẽ như thế hoảng sợ ta ta đều công đạo xong rồi có thể phóng ta một con đường sống sao hoa đốm xà gục đầu xuống thật cẩn thận hỏi ngươi trở về không phải là chết nếu vừa lúc bị chúng ta gặp được liền đi theo chúng ta đi bất quá này tiến hóa điểm số sao điện viên quyển ở một bên lộ ra nham hiểm tươi cười xem tiêu hoa đốn xà trong lòng mồ hôi lạnh lứa ra đương đương nhiên tất cả đều cho ngại Hoa Đốn Xà mặc dù trong lòng lại không tha, nhưng hiện tại cũng là mạng nhỏ càng quan trọng. Không cần, ngươi tiến hóa điểm, chúng ta sẽ ấn hệ thống yêu cầu trừng thu, sẽ không nhiều muốn ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ở chúng ta nơi này chơi đa dạng. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi trung phun ra hai cổ khí lưu liền đem con rắn nhỏ thổi thất điên bắt đảo, nhưng nghe thấy không nhiều lắm muốn tiến hóa điểm, này vẫn là làm Hoa đốm Xà trong lòng có chút vui sướng. Bình thường tới giảng, người dẫn đường đối tân thật nghiệm thể có giải đáp nghi vấn nghĩa vụ, nhưng hiện tại có đối thủ cạnh tranh, Đường Tiêu cũng liền nhảy quá nay bước, trực tiếp hỏi, đối diện dẫn dắt giả có mấy cái? đều là cái gì hình thái? cho các ngươi tọa độ ở nơi nào? này, hoa đốm xà trong mắt hiện lên một kia chần chờ, nhưng ở đường kia uy hiếp trong ánh mắt vẫn là chậm gì gì trả lời. Theo chúng ta tiếp xúc có hai cái, một cái là ước chừng có năm sáu mẹ lớn lên to lớn con cua, một cái khác là viên hầu. chẳng qua chúng nó bộ dáng, phảng phất là bị lung tung khâu đất dẻo cao su, có rất nhiều diễn sinh ra tới phụ chi, còn có điểm như là sinh hóa nguy cơ điện ảnh bị cảm nhiễm vi rút thể giống nhau, có thịt đều hư thối, cho nên không rất giống là dẫn rất giả, ta càng cảm giác chúng nó cùng chúng ta tân thật nghiệm thể giống nhau, là bị nuôi dưỡng tồn tại. Địa cho các ngươi tập hợp tọa độ đâu?" Đường Tiêu trong lòng nước mày. Hắn hẳn là không có nói dối, rốt cuộc dựa theo chủ thần quy tắc tới nói, đồng đội đều là tùy cơ cưỡng chế phân phối, mà một khi phân phối xong, cùng đội gian lại tưởng cho nhau tàn sát, liền phải trả giá thảm thống đại giới. Loại này đại giới cũng không phải là đoạt lấy tử vong đồng đội trên người tiến hóa điểm có khả năng đen đủ, cho nên nuôi dưỡng giả nuôi dưỡng một ít đồng đội, cho chúng nó nhất cơ sở tiến hóa, cam đoan mỗi lần có thể ở nhiệm vụ trung tồn tại xuống dưới có thể. Tập hợp tọa độ. liền ở cách nơi này phương bắc 4 km tại hữu địa phương, bất quá cái này tọa độ cũng đồng dạng là kia hai tên da giá hỏa giáp mặt nói cho chúng ta biết, hoa đốm xà đem biết đến toàn bộ nói ra, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đường tiêu lại chú ý tới, nó đầu lưỡi vẫn luôn ở phun ra nuốt vào, loài rắn thân thể làm ra loại này động tác, chỉ có thể tỏ vẻ nó ở sợ hãi hoặc là lo lắng trạng thái. đường tiêu đối điển viên đệ một ánh mắt, phẩm giai tiến hóa hắn, đối chu quanh cảm ứng năng lực cũng trên diện rộng tăng lên, đương nhiên không phải cái gọi là mũi chó, mà là đối quanh thân sinh vật thể trên người sở tự mang năng lượng, từ trường cảm ứng, tục xưng giác quan thứ sáu, đường tiêu ở trùng loại hình thái khi nên năng lực rất mạnh, cự long hình thái khi liền yếu đi rất nhiều. âm u. Điền viên khuyển nhẹ vẹn một tiếng, có định chót toát ra một đạo màu lam nhạt đầu sói ưu quang, tuy rằng không phải thật thể, nhưng đầu sói lại có thể tả hữu đông đương, sinh động như thật. Này, này lại là gì nha? Ở phía sau một sừng thú cùng hoa đốm xà xem tấm tắc bảo lạ, Điền viên khuyển không có phản ứng bọn họ, cổ một nướng, kia ưu quang lang chợt liền hóa thành năm đạo quang mang bắn về phía dây đằng lầm tứ phương. Không phải dây, những cái đó quang mang liền đi vòng vèo trở về. Chẳng qua, trong đó một con đầu sói trong miệng nậm một đoàn con ở vặn bẹo rẽ rủ hắc khí, mơ hồ gian có thể thấy được là hình người, chẳng qua cũng không có huyết nhục thực thể, thập phần hư ảo. U linh thể, còn có loại này đặc thù biến dị loại sao? Đường Tiêu hiểu rõ, chắc không được hắn không có cảm ứng được. U linh thể hẳn là cùng loại với giới linh tồn tại, tầm thường, thường sinh vật thể căn bản không làm gì được bọn họ, lại còn có có được các loại xuất quỷ nhập thần công kích thủ đoạn. Đường Tiêu cảm hứng thú, vừa muốn từ không gian lăng ngọc loại tìm kiếm thuật về u linh thể tín hiệu khi. Thứ, thứ thứ. Hắc khí một trận kịch liệt và mèo. Cái gì thanh âm? Ta lỗ thay. Một sừng thú cùng hoa đốm xà thống khổ trên mặt đất la nhưng Đường Tiêu hòa điển viên khiển đều rõ ràng, này cũng không phải ngoại giới sóng âm công kích mà là trực tiếp tác dụng với tinh thần tương tổn, chẳng qua năng lượng không tính rất lớn, đối với chúng nó loại thực lực này tới nói cũng không có nhiều ít hiệu quả, nhưng đối với này đó tân thật nghiệm thể còn lại là khó có thể chịu đựng. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Phúc! Tước chừng rằng có 10 giây đồng hồ, kia nói hắc khí mới hoàn toàn mai một không thấy. Đã chết, đây là nó vừa rồi dùng tinh thần năng lượng tự bạo, thật là nhược thành cha. Bất quá, cứu cứu hắn là có ý tứ gì? Điện viên lay động đầu, màu lam u quang một lần nữa toàn trở lại trong thân thể, nhìn kia hắc khí tiêu tán phương hướng, có chút khinh thường. Ngươi vừa rồi liền lại lo lắng ra hỏa này đi còn có cái gì chưa nói ra tới, hiện tại không cần sợ hãi. đường tiêu cúi đầu nhìn về phía kia hoa đốm xà, hắn cũng cảm giác được kia đoàn khói đen cầu cứu tín hiệu, nhưng hiện tại nếu tiêu tán, liền tạm thời không lại truy cứu. xác thật, hoa đốm xà giờ phút này mới xem như chân chính bung tâm, nhanh chóng trả lời, chúng nó tuy rằng đem chúng ta tụ tập ở di tích, nhưng lại có rất nhiều cùng loại vừa rồi ra hỏa bị chúng nó phái đến các nơi, tựa hồ chính là tưởng đánh lén các ngươi tân thật nghiệp thể. điện viên quyển gật gật đầu, cũng ở một bên trầm giọng nói, chúng nó tuy rằng thực lực không cường, nhưng động tác so với chúng ta mau, hẳn là có cái gì đặc thù trang bị hoặc là huyết thống. Tân Thật Nghiệm thể tồn tại số lượng. 60 57. 50 lời còn chưa dứt, Đường Kiêu dẫn dắt giả giao diện chung liền truyền đến nhắc nhở, vẫn luôn hàng đến 50 con số, lo lắng thanh âm mới tính ngừng lại. Đường Kiêu hòa điện viên khuyền đều có chút chần mặc, nhanh như vậy tử vong tốc độ, tuyệt không phải tân Thật Nghiệm thể gian cho nhau cắn nuốt có thể hoàn thành. Hơn nữa, căn cứ hoa đốm xà sở chỉ tập hợp địa điểm, cũng đúng là di tích nhiệm vụ sở tại, đối phương cũng có khả năng tiếp cùng phía chính mình tương đồng nhiệm vụ. Điển viên, ta đi di tích cùng chúng nó tiếp xúc một chút, này khói đen tuyệt đối chính là từ nơi đó tới. Ta đem một bộ Phật đội trưởng quyền hạn cho ngươi, đi sưu tầm Thật Nghiệm thể đem những cái đó chọc người phiền rồi bỏ cho ta xóa sạch, không thành vấn đề đi. Đường Tiêu quyết định không hề nơi này mương lại, binh chia làm hai đường. Không thành vấn đề, nếu chỉ là giống vừa rồi loại này, chỉ có thể cam đoan ở nhiệm vụ thế giới sinh tồn xuống dưới cấp thấp đối thủ, tới nhiều ít sát nhiều ít. Điền Viên quyền quẹt miệng hướng về phía trước một liệt, lộ ra một chút sắc ý, cái này làm cho ở một bên một sừng thú cùng hoa đốm xà đều có chút mất tự nhiên về phía sau lui. Bất quá người bên kia phải cẩn thận, rốt cuộc nuôi dưỡng giả dự một cả đội tài nguyên dị dạng phát dục, rất có khả năng sẽ cường vượt quá tưởng tượng. ở cách xa phía trước, Điền Viên nhắc nhở Đường Tiêu một câu. Đường Tiêu cũng chỉ là đạm nhiên gật gật đầu, Hùng Miêu Nhân đã trước sở soạn qua đi, nhưng hiện tại còn không có tin tức, lúc này đây tuy rằng không phải người chết ta sống đối kháng, nhưng đối phương có thể làm ra nuôi dưỡng đội ngũ loại này cực đoan thủ đoạn, chỉ cần phía chính mình bảy biện ra tranh chiến như thái, đối phương nhất định sẽ giống sói đói giống nhau hung hăng đi lên cắn tiếp theo khối thị, cho nên chiến đấu không thể tránh né. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 242, nóng vội tuyết vượng. Cùng Tuyết Lở. Di tích vị trí tuy rằng ly rừng mưa khu khoảng cách không xa, lý nên thuộc về tương đồng khí hậu. Nhưng ở chủ thần nhạc viên phân cấp phân chế dưới, bởi vì đã thuộc về hai cấp khu vực, cho nên khí hậu xuất hiện hoàn toàn khác thường đột biến, bình nguyên dần dần chuyển vị gặp gênh bất bình núi non, mỗi về phía trước 100m, nhiệt độ không khí liền sụt hàng mấy độ, dần dần, mặt trời chói trang đã biến mất không thấy. Ô ô, giống như thiên lương thẳng đảo, phong tuyết tràn ngập toàn bộ đường núi. Đường tiêu có thể ở không trung bay lượn, vấn đề không lớn, nhưng còn lại thật nghiệm thể cũng chỉ có thể kề sát vách núi mọc đầy cỏ dại một bên đi tới, hơi có vô ý liền sẽ ngã hạ phía bên phải không thấp huyền mai. Ở trên đường đường tiêu lại thu nạp ước chừng 20 danh tân thật nghiệm thể, có 10 cái cùng hoa đốm xà giống nhau là từ kia nuôi dưỡng giả thủ hạ chạy trốn ra tới, hoặc là trợ giúp chúng nó hoàn thành tháng báo công tác. Hình thu kỳ quái, các màu hình thái đều có, nhưng đang chú ý chính là, lần này tuyệt đại đa số thật nghiệm thể trời sinh phẩm cấp đều không thấp, không có giống đường kia lúc ấy có rất nhiều cấp côn trùng cấp thấp huyết thống, ít nhất cũng là như là cánh đồng tuyết báo, thảo nguyên sư loại này a cấp đứng đầu manh thú hệ huyết thống, bất quá cũng chỉ có loại này mới sinh liền tương đối ưu thế huyết thống, mới có thể thích ứng hai cấp chủ thần nhạc viên hoàn cảnh đi. dẫn dắt giả, Thỉnh mau một ít, lướt qua cái này đổi núi, liền mau tới di tích bình thản vị trí, ở sơn đạo thượng đi đầu theo sát điền viên khuyên chính là một con băng nguyên tuyết vượng miễn cưỡng xem như a cấp bậc dẫn đầu tân thật nghiệm thể trong thanh âm tràn ngập nôn nóng không cần ngươi tới an bài đường tiêu ở tầng mây trung truyền tống cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới như con kiến giống nhau thú đàn từ giao lưu hệ thống trung thanh âm trầm thấp hắn biết gia hỏa này vì cái gì như thế nôn nóng căn cứ chính hắn miêu tả hắn là cùng bạn gái đồng thời bị truyền tống đến chủ thần thế giới bên trong hắn bạn gái sở biến nào chính là s cấp đặc thù đông phương ảo tưởng hệ huyết thống linh ngọc hồ bởi vì huyết thống chất quý liền vẫn luôn bị khống chế ở dẫn dắt ra bên người không có thể chạy ra điền viên phía trước tình huống có thể điều tra đến sao? Đường Tiêu ở Tư Nhân kinh hỏi, cảm ứng thực mà manh, hẳn là đối phương cũng có tinh thần quấy nhiều loại kỹ năng, bất quá có thể khẳng định, có không ít hoang dại ma thú, trong đó cũng bao gồm chúng ta cái thứ hai nhiệm vụ mục tiêu, băng xương cự lang. Các ngươi thả chậm một ít tốc độ. Đường Tiêu gật gật đầu, từ tiến vào tuyết địa khu vực tới, liền có một loại ẩn ẩn bị giám thị cảm giác, bọn họ đã bại lộ, nhưng địch nhân lại ở nơi tối tăm, thời khắc nguy hiểm ở nút. ổn định. Điền Viên nghe lệnh, thả chậm một ít tốc độ. Chính là, ta có thể. Kia đầu băng nguyên tuyết vượn nhìn thấy tốc độ không tăng phản chậm, càng là nôn nóng dán ở trai trai hình thái Điền Viên khuyến mà sau. Điền Viên ngày thường hình thái, thật sự là làm người nhất không nổi tính sợ chi tâm, muốn cái cọ chút cái gì. Đội trưởng, không cần nói nữa, chúng ta hiện tại là ăn nhờ ở đậu, mặt sau có hai chỉ băng nguyên lang nhẹ nhàng giữ chặt hắn, lắc lắc đầu. Ai? Các ngươi không hiểu, tiểu nhã năng lực ở kia giúp cầm thú trong tay, rất nguy hiểm. Tuyết vượn có chút thống khổ gai gai trên đầu đã kết mãn băng tinh lông tóc, tiểu nhã kỹ năng tuy rằng uy lực không cường, nhưng là đối với này đó, này đó đã biến thành động vật thể hồi lâu nhân loại mà nói, lại có cực kỳ dụ hoặc giá trị. Muốn dựa này hai tên ra hỏa sao? Không trung cự long tuy rằng thoạt nhìn liền thập phần cường đại, nhưng cũng rốt cuộc chỉ có một con, mà phía trước như là sủng vật cậu ra hỏa tất trực tiếp có thể lựa chọn xem nhẹ bất kể đi, hơn nữa bọn họ cứu ra tiểu nha sau, nói không chừng cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Tuyết vượn biên hướng về phía trước leo lên, biên lâm vào tự hỏi. Ánh mắt loạn quét gian, đột nhiên phát hiện tạ phía trên sông băng thượng tựa hồ có mấy cái điểm đen, cùng hắn làm ra tương đồng động, động tác còn có đi ở phía trước đại đội ngũ loại điển viết quyển, bởi vì này ở giao lưu hệ thống công chính truyền đến hắn gầm lên giận dữ, cảnh giới. Ở nhất phía trên. Đột nhiên gầm lên giận dữ, như là chất xúc tác giống nhau, cắt qua sơn cốc kiến lạc. Ầm vang, ầm ầm ầm ầm. Trên vách núi phương một chỗ đột ra tới băng nhai chợt đứt gãy, đường kính trăm mét lăn tuyết như là thác nước giống nhau từ mọi người đỉnh đầu phi ta tới. Là, là tuyết lở. Đừng, đừng hoảng hốt, chúng ta đã không phải nhân loại. Ở ngay từ đầu hoảng loạn sau, Này đó tân thực nghiệm thể phản ứng đảo cũng nhanh chóng, như là man hùng, độc nhãn người khổng lồ lực lượng hình, lập tức đem vách núi phá vỡ ra mấy cái thông động, có thể cung chúng nó chui vào đi, còn lại cũng là các huyện thân thông, lợi chảo gắt gao cắm vào lớp băng, dây đằng cho nhau cuốn quanh. Đáng giận. Trương Uy có chút bất đắc dĩ nó chỉ liệu kỹ năng cùng lôi quang dưới tình huống như vậy không có chút nào tác dụng liều mạng hướng lô lo toàn cũng lộ ra nửa cái thân thể ở bên ngoài thông thông đạp đạp một mảnh bông tuyết tuy rằng nhẹ nhưng là lần này chính là nửa cái vách núi đứt gãy tuyết động tạm xuống dưới chỉ là đệ nhất sóng va chạm tức khắc liền đem rửa vào huyền nhai kia sườn còn không có tới cập nẽ tránh mấy đầu cổng kính cự tê đánh rớt lăn rơi xuống vách núi phát ra liên tiếp thảm gạo đều tránh ở ta phía dưới di hóa điện viên khuyển thấy thế không ổn cũng chỉ có thể hao phí năng lượng biến thân vì hoàn toàn thể trạng thái ai nha lớn như vậy cái này như ổn Phó dẫn dắt Giả Huy Vũ. Tránh ở phía dưới thực nghiệm thể thấy kia chỉ này bạo xấu xí điền viên khuyễn thế nhưng biến thành tiếp cận hơn 10 mét to lớn đơn vị, bằng vào liền chặn lôi đỉnh tuyết chiều, tức khắc đối nó thay đổi rất nhiều. Nhưng này cũng chỉ là đệ nhất sóng mà thôi. Ầm vang, ầm ầm ầm. Bởi vì điền viên khuyễn biến thân, hơn nữa còn lại thực nghiệm thể động tác quá lớn, chỉ thấy treo ở chúng nó trên đỉnh đầu không, một khối to đột ra tới tuyết ngay lại bắt đầu xuất hiện đứt gãy, dựa theo diện tích tới xem, lúc này đây tuyết lở nhất định sẽ tăng Đáng chết, nhất định là chúng ta bên này ngồi dưỡng giả làm cho quỷ, thật điệt phía dưới thật nghiệm thể sôi nổi hùng hùng hổ hổ lên nhưng hướng Điền Viên khuynh dưới thân tránh né động tác lại không có một cái thật nghiệm thể có hàm hồ đệ nhị sóng tuyết lở tiến đến đã có thể muốn các bằng thiên mệnh chúng nói nhìn phía không trung Đường Tiêu ở Điền Viên cùng Tuyết vượn phát ra báo động trước thời điểm hắn cũng phát hiện cao nhất bộ kia cái di động trung điểm đen chính là ở nơi đó động chút tay chân sau liền dẫn phát rồi tuyết lở nhưng Đường Tiêu tốc độ tuy rằng mau nhưng rốt cuộc khoảng cách rất xa chờ tiến lên là lúc trừ bỏ trên mặt đất lộ ra mấy cái lỗ loãng ngoại cũng đã đã không có bằng dáng có chút như là nhân loại hình thể. Đường Tiêu quan sát mắt kia mấy cái lố lòm hình thái, trong lòng nhiễu nhiễu mày, nhưng động tác lại là một cái xoay quanh, đi vòng vèo hướng chúng thật nghiệm thể trên không. Hán thân hình có chút quá mức khổng lồ, không thích hợp loại này phức tạp địa hình truy kích, hơn nữa đệ nhị sóng tuyết lở đã dần dần hình thành, nếu không chạy nhanh trở về dẫn dắt đại bộ đội đổi kịp đi nói, không biết sẽ từ nhiều trọng tử thương. Giống. Đường Tiêu ở không trung phát ra gầm lên giận dữ, ở chúng thật nghiệm thể đều đã tuyệt vọng là lúc, một thốc thốc giống như vượng hoàng cánh chim hy vọng chi hỏa, chống rông bắn lại đây, như là hợp thành ngọn lửa cái chắn, đem vọt tới tuyết thác nước, hoàn toàn biến thành nước mưa. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí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 Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, Goblin, ải, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 243, di tích, bị hoặc. Nốc đứng làm gì? Còn không mau đi. Trần Kiêu rút ra khe hở, đối với phía dưới mọi người giận hô. Chỉ gian giờ phút này hắn hai chân đinh ở vách đá phía trên, cả người lấy cùng mặt đất song song tư thế, treo ngược đối với đỉnh núi là tuyết. Đôi tay liền động Vô dụng pháp trượng, nhưng lại dùng ra liền đẳng cấp cao pháp sư đều thi triển không ra phạm vi lớn ngọn lửa ma pháp, băng cùng hỏa ở không trung giao hòa, mà mọi người trên người cũng là một hồi khô giáo, một hồi lại như là bị vũ xối thành gà rất vào nồi canh giống nhau. Thiên nột, chẳng lẽ hắn năng lượng điều là vô hạn sao? Hắn cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao? Loại này hỏa hệ ma pháp chính là liền kỵ sĩ đoàn trung thủ tịch ma pháp sư đều phóng thích không được bao lâu. Phía dưới hai gã cầm pháp trượng người chơi có chút tự biết xấu hổ. Cùng Trần Kiêu một so, bọn họ phóng thích sao có thể gọi là ma pháp? dùng để nhóm lửa nấu cơm còn kém không nhiều lắm nhưng theo Trần Tiêu kia gầm lên giận dữ, sở hữu phía dưới người chơi vẫn là bỗng nhiên phản ứng lại đây, chính mình còn không có thoát ly nguy hiểm, ở cầu sinh dục vọng dưới, nguyên bản trên vinh huyền nhai cũng như giống trên đất bằng, so vừa rồi nhanh vài lần tốc độ, một cái tiếp theo một cái leo lên đỉnh núi. là ngươi. Athena bị hộ vệ nâng lên lên, đi ở đội ngũ nhất phía cuối, nhìn về phía không Chung Trần Tiêu, biểu tình có chút phức tạp, trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng cứu chính mình, thế nhưng là hắn. đi mau. thất thần làm gì? Trần Tiêu chỉ cảm thấy cái chán xanh chỉ nhẹ, cắn chặt răng tiêm, chống lại kia cổ kịch liệt thoáng vắng cảm. Thấy đại bộ phận người đều cơ bản đã tới khu vực an toàn sau, liền đình chỉ kết tấn, mở ra tam môn trạng thái, bế lên còn ở sau điện Átina bay nhanh vài bước, liền nhảy đến đỉnh núi. Vung ta ra. Cảm thụ được bên hông cặp kia có chút thô ráp ngạch bàn tay, Átina phản ứng lại đây, chính mình lại một lần bị Trần Kiêu ôm tới rồi trong lòng lực, nổi giận dây rồi nói. Trần Kiêu đi môi, đem tay vung ra. Nhìn phía phía dưới vẫn cứ phát ra từng trận ầm vang đường núi, mặc dù là Trần Kiêu, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn rút cuộc tới học viện thời gian đoạn, mặc dù là kỳ ngộ liên tục, nhưng mức trừ tám môn độn giáp loại này dùng để vượt cấp một nhận thuật không nói chuyện, hắn tự thân trả cờ dạ dự trữ cũng xa so ra kém chân chính đại nhị học trưởng. Vừa rồi cái kia nhất thuật ở thế giới này lấy làm điều, vong du trung tỏ vẻ năng lượng, ma pháp giá trị điều trạng giả thiết, tới xem nói cũng đã đem trả cờ dạ hảo không? Đội trưởng, Athena phó đoàn trưởng, Trần Kiêu tiểu đội kia vài tên kỵ sĩ cùng với chúng người chơi nhanh chóng dựa sát lại đây, làm thành một cái hình tròn hướng bốn phía cảnh giới. Bất quá bọn họ nhìn về phía Trần Kiêu ánh mắt đều xuất hiện biến hóa trong đó không thiếu lúc trước ở huyết minh kỵ sĩ đoàn tổng bộ cao tầng hội nghị thượng những cái đó đối trần Kiêu thực lực có nghi ngờ tiền tuyến hiệp hội trưởng cùng thực lực người chơi nếu không có hắn ở này một trăm dư thừa người không nói toàn bộ của mình nhưng tử thương ít nhất hơn phân nửa là khẳng định người cũng cảm giác được đi chúng ta giống như bị theo dõi trần Kiêu nhíu mày nhìn quét bốn phía đối ngay từ đầu liền phát ra báo động trước cá Tina nói đại băng nguyên trang xóa trừ bỏ gió thổi khởi tuyết động tiếng rích ngoại an tĩnh đoan người cũng không có gì quái thú đại quân bạo dáng đúng vậy tuy rằng tuyết sơn mặt trên cái gì đều không có nhưng liền trước đây trước trong máy mắt, nghiêm phía trên giống như có một con mắt giống nhau, giám thị chúng ta, ta có thể cảm giác được cái loại này huyết tinh sắc ý. Athena khuôn mặt thượng đỏ ửng rút đi, cũng là thập phần ngưng trọng biểu tình. Có, có quái vật, không phải nói bọn ở trong tháp sao? Còn lại người chơi nghe thấy hai người đối thoại, sôi nổi giơ vũ khí, biểu tình hoảng loạn nhìn chung quanh lên, mấy chục người khẩn trương tiếng tim đập, đều đều tiếng hít thở, ở tính quỷ quyển không khí hạ, dị thường rõ ràng. La Tố cao mày, giờ phút này cái loại này tuyết lợ ban đầu làm hắn cả người lạnh băng cảm giác đã biến mất không thấy trung quanh cũng khôi phục thành mới vừa vào sơn tới nay tức chết nặng nề phía trước có phát hiện một người phụ trách điều tra người chơi quay đầu lại đối mọi người hô theo sau hắn liền đem trong tay pháp trượng vung lên băng nguyên bị phong tuyết che đậy phương xa liền lộ ra tới mọi người có thể gần lần thấy ở cách nơi này mấy km tại hữu địa phương có một chỗ dùng khối băng xây mà thành thôn chăn nhỏ cũng không ứng xưng này vì thôn trang chỉ là mơ hồ có mấy cái khoác dày nặng ra thú nở tơ cờ định cư ở nơi đó thôi hắt gì hát gì có chút người chơi vừa rồi bị tuyết thủy suối chính thân Giờ phút này bị băng nguyên gió lạnh một tuổi, tuy rằng bọn họ thể chất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cảm mạo, nhưng vẫn là thói quen tính đánh mấy cái hít xì. Athena cũng cảm giác được khôi giáp nội bên người của áo đã ướt thành một mảnh, đặc biệt là dính ở chính mình cái kia bộ vị, làm nàng có một loại khắc thường khó chịu cảm. Athena đoàn trưởng, Trần Kiêu đội trưởng, nếu các ngươi hai người đều có phát hiện, kia xin hỏi thấy rõ ràng ra sao loại quái vật sao? Nguyên Thánh Long liên hợp sẽ tiên kiếm mũi to đoàn trưởng đi tới hỏi. Athena nhíu mày lắc lắc đầu, Trần Tiêu lại nói lời nói, ở tuyết lở phát sinh lúc sau, có đạo bóng đen trốn, bất quá, xem nó hình dạng, không giống như là người thậm chí liền người đầu gối đều đến không được độ cao. Trần Kiêu cũng là có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn mới đầu phỏng đoán chính là đại nghị học trưởng, chính là bằng vào hắn bắt giữ đến thân hình tới xem, sát thật không giống như là người, chẳng lẽ là giống Bắc Mỹ học viện Hoa Mai Tam như vậy Chu Nho? Chính là ở Bạch Tháp tiến vào thi đấu xếp hạng phía trước, cũng không có gặp qua Chu Nho linh tinh dáng người nhân vật ta. Nhưng nếu là quái vật nói, loại này tốc độ cùng dẫn phát loại này, núi lượng năng lực cũng quá mức không thể tưởng tượng, có thể hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Athena có chút hoài nghi nhìn về phía Trần Kiêu. Trần Tiêu lắc lắc đầu, người nói nhìn lầm rồi cũng so nào đó người lúc ấy sợ tới mức bị dạp trên mặt đất khởi không tới muốn hảo ta ta đó là cứu người Athena bị Trần Kiêu ngữ khí làm cho trong cơn giận dữ khụ khụ nhị vị Thánh Long liên hợp sẽ hội trưởng kẹp ở hai người tri gian có chút xấu hổ ho khan một tiếng đề nghị nói rất có khả năng này đây độ tăng trưởng không biết buột. nhưng chúng ta tiểu tâm phòng ngự tổng không có sai Athena đoàn trưởng chúng ta mau chóng hành động đi ngắn lại thời gian đỡ phải có cái gì biến hóa Athena gật gật đầu lạnh mặt cũng không hề xem Trần Kiêu liếc mắt một cái đối trung quanh kỵ sĩ tuyên bố mệnh lệnh đại gia lên đường làm hảo phòng ngự chuẩn bị, đặc biệt là chú ý bảo hộ Ma Pháp sư cùng cung tiễn thủ. Phát hiện nguy hiểm lập tức ra cảnh cáo. Nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu nàng rất rõ ràng Ma Pháp sư trước nghiệp vào giờ phút này quý giá cùng cường đại, nhưng đồng dạng cũng là yếu ớt dị thường. Cho dù là bình thường Ma thú chỉ cần gần sát bọn họ, đều có khả năng đem này dễ dàng xé nát. Một lần nữa lên đường lúc sau, đội ngũ trung không khí rõ ràng trở nên khẩn trương lên, đội hình tứ nguyên bản chặt chẽ trở nên phân tán một ít. Như vậy có thể khống chế lớn hơn nữa diện tích, để ngừa không biết địch nhân đánh lén. Từ sau giờ ngọ vẫn luôn đi đến trạng vạng, này Trình Minh ngông tiền tuyến liên đội đã hoàn toàn thâm nhập bang nguyên bên trong, mắt nhìn phía trước liền đến lúc ban đầu chính chắc đến tiểu bang phòng thôn xóm, lúc đầu cái loại cảm giác này lại không có lại lần nữa xuất hiện, hết thảy đều trở nên bình thường lên. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 243, di tích, bị hoặc. ngốc đứng làm gì? Còn không mau đi. Trần tiêu rút ra khẽ hở, đối với phía dưới mọi người giận hô. Chỉ gian giờ phút này, hắn hai chân đinh ở vách đá phía trên, cả người lấy cùng mặt đất song song tư thế, treo ngược đối với đỉnh núi là tuyết.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 Ho ho, này mấy đó băng xương cự lang mỗi một cái đều ước chừng có 5-6m cao, toàn thân màu lam da lông như tiêm thứ đứng trồng ngược, bất đồng với hiện đại lang, chúng nó răng nanh chính là hoàn toàn không có thoái hóa dấu vết, ước chừng hơn 30cm sắc bén răng nanh ngoại phiên, nhìn thấy lớn nhất ra hỏa thức tỉnh, cảnh giác tầm mắt nhanh chóng từ trên mặt đất nội tạng rời đi lại đây, đầu lưỡi cú xuống, phun nhật khí. Mà chính phía trước kia chỉ tuyết trắng hồ ly nhìn thấy đường tiêu thức tỉnh, càng là sợ hãi về phía sau rụt rụt, bất quá nó trên trán kia đóa hoa cánh, lại như cũng lượng u quang, cùng những cái đó còn đắm chìm ở áo cảnh trung thật nghiệm thể trung gian có như có như không liên tiếp. Đường Tiêu Tả hữu nhìn quét, đã thanh tỉnh trừ bỏ chính hắn hòa điện viên khuynh bên ngoài, mặc dù là một sừng thú loại này ếch hệ thật nghiệm thể cũng như cũ đắm chìm ở mộng đẹp bên trong, duy nhất ngoại lệ chính là kia Tuyết Vượng, Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, hắn lớn tiếng gào giống, muốn nhằm phía kia chỉ Hồ Ly, nhưng bất đắc dĩ đã có hai chỉ xương lang một tả một hưu xuống tới, nhẹ nhàng một chảo, liền ở nó tay trái trên cánh tay lưu lại một đạo thâm, có thể thấy được cốt với chảo. Gõ giùn gõ giùn, Tuyết trên mặt đất đánh một cái lăn, vẫn luôn hoạt đến Đường Tiêu dưới chân. người trước tiên lui sau, cái kia chính là ngươi bạn gái, ta có thể giúp ngươi, bất quá. Ta khuyên ngươi ở thế giới này vẫn là bông dư thừa tình cảm cho thỏa đáng. Đường Tiêu quét hắn liếc mắt một cái, Sương Lang là hai cấp chủ thần nhạc viên nhiệm vụ thủ vệ, mặc dù thân thể thực lực giống nhau, cũng tuyệt không phải bọn họ này đó lần đầu tiến vào chủ thần nhạc viên thật nghiệm thể có khả năng đối phó. Ngao, ngao, Sương Lang thấy Tuyết vượn tránh ở Đường Tiêu mặt sau, liền tụ tập ở cùng nhau, từ không trung phun ra ra số phiến băng nhận cấp xạ mà đến, những cái đó sụp xuống phía tích vách đá bị tán loạn băng nhận cắt nát, nhưng tới rồi Đường Tiêu nơi này, chỉ dựa vào thuần thân thể tính dai ngoại ra, liền nhẹ nhàng xuống dưới, nhiều nhất cũng chính là lưu lại vài đạo nhập nhạt bạch ngân không ngừng có này đó lang. trong đông tuyết còn có khác đồ vật. liền ở hồ ly cái kia vị trí. điện viên quyển ở nhất bên trái, nó đã biến thành cự quyển trạng thái, nhưng bởi vì không có đường tiêu như vậy biến thái phòng ngự có thể hoàn toàn chống đỡ trụ băng nhận. trong lúc nhất thời cũng bị sương vua phương bắc lực bám trụ. ngọn lửa đạn. đường tiêu nghe vậy, cũng không trước công kích sương lang, mà là trực tiếp nhắm ngay kia hồ ly thiên phía sau vị trí. một ngụm mánh liệt ngọn lửa liên phun ra mà ra. tuy rằng hắn cũng không có cảm giác được, ở kia hồ ly mặt sau tuyết đôi chúng còn có cái gì còn lại sinh mệnh hơi thở, nhưng viên quyển điều tra năng lực hắn thập phần rõ ràng cũng tuyệt đối tín nhiệm. hơn nữa nhiều như vậy thật nghiệm thể còn ở vào bị không chế chung nếu không trước bức bách này hồ ly giải trừ lão cảnh tùy tiện một quả băng nhận là có thể muốn chung nó mạng nhỏ không cần kỳ kỳ tuyết vượng tiếng hô cùng kia chỉ hồ ly bén nhọn tiếng kêu vang lên nhưng cùng lúc đó chỉ thấy kia tuyết đôi quả nhiên có cổ quái ở ngọn lửa ly hồ ly chỉ có không đến mấy mét khoảng cách khi tuyết đôi đột nhiên tạc vỡ ra tới ở rơi lên xương trắng chung đường tiêu mơ hồ gian nhìn đến ba người hình hắc ảnh chui ra tới ngăn trở ngọn lửa đồng thời cũng lôi kéo hồ ly nhanh chóng về phía sau chạy là chúng nó đường tiêu trong lòng nóng lên Này đó thân hình cùng dẫn phát tuyết lở những cái đó ra hỏa cực kỳ tương tự, hơn nữa ở chủ thần nhạc viên trùng, như thế nào sẽ xuất hiện nhân loại. Vô luận như thế nào, này đều tuyệt đối là một cái có giá trị phát hiện. Nơi này là bình nguyên, không có chói buộc đường tiêu, như thế nào sẽ lại lần nữa vương tha bọn người kia. Hai cánh rung lên, phản phát lôi điện nhế lên, đường tiêu nháy mắt liền xuyên qua tuyết vụ, sau đó một cái xoay quanh, liền nện ở nào ba người hình hắc ảnh trước mặt, đem chúng nó chạy trốn lộ tuyến hoàn toàn phong bế. Nhưng chờ đến tập trung nhìn vào. Này ba người hình sinh vật bộ dáng tác lệnh đường tiêu cảm thấy, một trận ghê tưởng, Không, đã không thể xưng hô là người. Hẳn là xương hô vì một loại cùng loại người tăng thi sinh vật mới càng thêm chuẩn xác. Chúng nó như là bị lột da giống nhau, màu đỏ cơ bắp, mạch máu, cốt cách toàn bộ bại lộ bên ngoài, càng vì ghê tởm cùng khủng bố chính là ở hắn đỉnh chót đã không có người mặt, chỉ có một đoàn không ngừng vặn vẹo gấp máy nục đoàn, mà tái tứ chi hạ đoàn, ba cái sinh vật tắc bảy biện ra bất đồng biến đến dị. Một cái trường ra con niệm hình thái tám chỉ chân, mặt khác hai cái còn lại là hùng cùng báo thu thân. Đường Tiêu miễn cưỡng để ép đấy lòng dao động, tuy rằng hắn đã, đã trải qua vô số quỷ quái chiến đấu, cũng gặp qua giờ thủ nhân này đó ma pháp sinh vật nhưng là trước mắt thứ này tuyệt đối xương không thượng là tự nhiên sở hình thành sản vật giống như là nhất ghê tẩm thợ thủ công dùng nhất ghê tẩm tư liệu sống lung tung câu Ca. Ca ca. ba cái ra hỏa phát ra một trận giống như xương cá tạm hầu chói hai xa ách thành thấy đã không đường nhưng trốn đơn giản liền vọt đi lên muốn cùng đường tiêu cá chết lưới rách mặc dù là nhất chắc định hùng báo tốc độ cũng không chậm mấy mét xa khoảng cách liền nhảy dựng lên múa may có thể đem người ngược trực tiếp đục lỗ cự trưởng trực tiếp đánh út về phía đường tiêu trước bụng chỗ tê, tê con nện người còn lại là phần đầu đĩa thịt một nước như là nở hoa giống nhau Phun ra ra số cái đạm màu trắng sợi tơ bám vào ở đường tiêu tứ chi cùng thịt cánh thượng sau, nháy mắt hóa thành có chút dính dính bông tuyết, muốn khống chế được đường tiêu hành động. Có lẽ đổi làm một cái bình thường thật nghiệm thể cũng đã chứ bọn họ nói, nhưng đường tiêu hiện tại thực lực đã viễn siêu cùng đẳng cấp đường, chỉ là hơi du lên, liền đem bông tuyết khống chế tránh ra. Sau đó hai cánh như là kẹp bánh nhân thịt giống nhau, không tránh không tránh đem phát lại đây hùng báo kẹp lấy, rắc. Chúng nó cốt cách không chịu nổi này cổ áp lực, bị nhẹ nhàng dò đoạn. Đường tiêu thu vài phần lực đối phương bộ dáng này nơi trốn lộ ra cổ quái nếu có cơ hội khảo vấn nói. Bang bang đường tiêu còn không có phản ứng lại đây, cuốn lên hai cánh phía dưới chính là đau sót, theo sau hai luồng huyết vụ nháy mắt tạc hời. chúng nó thế nhưng trực tiếp lựa chọn tự bạo. hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến long lân áo giáp đã chịu biến dị tăng thi nọc độc ăn mòn. đường biến dị tăng thi nọc độc ăn mòn nhập trong máu, có 5% tỷ lệ biến dị tăng lên, có 95% tỷ lệ bị ăn mòn đồng hóa, trở thành vô ý thức tăng thi. trước mặt long lân áo giáp thừa nhận độ, 70. 60. ngọn lửa thu được hệ thống nhắc nhở đường tiêu trong lòng cả kinh, lập tức phát động ma tinh trung năng lượng, đem ngọn lửa bao trùm vào thân, mang mắng. mắng. Theo từng đợt, từng đợt màu đen độc yên phát huy sạch sẽ. ở thừa nhận độ hạ thấp 40% thời điểm, rốt cuộc đỉnh chỉ xuống dưới. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa truyền đến, đánh chết hai đội hai gã dẫn dắt giả, đạt được tiến hóa điểm số 2000 điểm. Nhưng thu được tứ chi vô, nhưng thu được trang bị vô. Quả nhiên là bị chăn nuôi lên heo. Này vẫn là Đường Tiêu lần đầu tiên đánh chết thật nghiệm thể hoặc là nhân loại luân hồi giả sau không thu hoạch được gì, bọn người kia trừ bỏ tự bạo sở sinh ra nọc độc ngoại, không có nửa điểm giá trị. ngồi dưỡng giả ở đâu? Đường Tiêu mặt hướng cuối cùng dư lại kia con người, lạnh giọng quát hỏi. Trị trị nhưng tên kia tựa hồ đã mất đi đại bộ phận ý thức, thống khổ phục thân thể, chỉ còn lại có bản năng chi chi ô ô dê nửa ngày cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền lại trở về. Đường tiêu thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ, nâng lên một cái thiêu đốt cháy diễm cánh chim, thuận tay liền phải đem này cũng hỗn hợp thi độc con nhện người bị diệt là lúc kia vẫn luôn khiếp đảm hồ ly lại nhảy ra tới. không cần sát nó, chúng nó cũng là bị buộc. ta biết, thần vương đại nhân, ngồi dưỡng giả vị trí, đường tiêu trong đầu truyền đến một đạo thanh thúy dê nghe giọng nữ bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chương 245, bị làm thành. Tiếp viện. Đường tiêu theo tiếng dừng tiến công động tác, tầm mắt cũng từ thống khổ dễ dụ con nhện quái nhân chuyển hướng dưới chân kia chỉ hồ ly, trong lòng có chút kinh ngạc. Theo Lý Tới nói, này đó tân thực nghiệm thể nhất thống hận nên là nuôi dưỡng giả đoàn đội, như thế nào còn sẽ thay chúng nó cầu tỉnh. Nó tuy rằng, hiện tại không có chúng ta nhân loại ý thức, nhưng ta có thể cảm giác được nó linh hồn thượng thuần túy, ở bị biến thành dáng vẻ này phía trước, nhất định là một cái thiện lương người lần này ta có thể tạm thời không có bị nuôi dưỡng giả cải tạo chạy trốn tới nơi này cũng là ít nhiều nó. Hồ Ly hít sâu một hơi, sau đó dùng ý thức đem sự tình trải qua ở Đường Tiêu trong đầu giảng thuật ra tới. Nàng năng lực là tinh thần công kích. Theo Lý Tới nói, nàng làm tân thật nghiệm thể cũng không có rất mạnh thực lực, cho nên bất luận cái gì một cái thâm niên hoặc là đeo có chống đỡ tinh thần đánh sâu vào thật nghiệm thể đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng chính là bởi vì nàng năng lực đặc thủ, kích thích chính là sinh mệnh thể nhất bản năng tình dục cũng ở tinh thần mặt cụ hiện hóa có thể được đến phát tiết. Loại này rụ hoặc ngay cả kiên định như Đường Tiêu đều chống đỡ không được, càng miễn bản phóng túng nuôi dưỡng giả, cho nên chúng nó cũng đắm chìm trong đó cho nàng chạy ra tới cơ hội. Con nện người còn lại là ở nàng tinh thần cảm rất hạn, phát hiện một cái ý thức trung tồn lưu cuối cùng một tia thiện lương điểm mấu chốt bị nuôi dưỡng thật nghiệm thể, ở vì nuôi dưỡng giả cung cấp ảo cảnh phục vụ sau, nhân cơ hội khiến cho lãnh nhiệm vụ tới ngắm bắn đường tiêu chờ thật nghiệm thể con nện liền đem nàng trộm mang theo ra tới. Như thế có ý tứ, gia hỏa này còn có khôi phục khả năng sao? Đường tiêu sau khi nghe xong tới hứng thú. này đó loại người quái vật tuy rằng xương không thượng là người, nhưng cũng có nhân loại mô hình, điểm này mặc dù là đường tiêu chính mình cũng làm không đến. Hơn nữa hắn cũng có chút tò mò. Mỗi lần trở lại chủ thần nhạc viên trung đều sẽ có hoàn toàn tự động chữa trị công năng bị tàn pha ý thức thật nghiệm thể. Theo lý tới nói hẳn là cũng sẽ bị chữa trị, như thế nào còn sẽ biến thành như vậy. Ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta kỹ năng có chữa trị ý thức năng lực, nhưng là hệ thống nói muốn tăng lên cấp bậc. Hồ Ly lắc lắc đầu, nhìn về phía kia con nhện người ánh mắt có chút mềm mại, lại là một cái ẩu báo. Đường Tiêu có chút phức tạp ánh mắt chợt lóe mà qua. Ảo cảnh kết thúc, tân thực nghiệm nhóm đã thức tỉnh. ở Điện viên khuynh dẫn rất hạ bộ phận tương đối cường tráng thật nghiệm thể đạo cũng có thể cùng băng xương lang đấu cái lực lượng ngang nhau đương nhiên là ở Điền Viên giúp bọn hắn ngăn trở băng xương lang băng nhận tiền để hạ thế cục tuy rằng nôn nó nóng nhưng cũng ở trong phạm vi không chế nó sự tình không cần ngươi lo lắng nhiều tiếp tục nói nuôi dưỡng giả tương quan tin tức ngươi nhất định so với kia chút gia hỏa biết đến càng nhiều Đường Tiêu nhìn về phía hồ ly hỏi những cái đó gia hỏa chỉ tự nhiên chính là từ nuôi dưỡng giả thủ hạ chạy ra tới quân lính tàn bạo nuôi dưỡng giả nó tự xưng vì thần vương ở trong đội ngũ chấp hành tuyệt đối độc tài không cho phép bất luận kẻ nào ngẫu đình nó hơn nữa tựa hồ là át cánh tả người Phạm La đã từng lộ ra ở trên địa cầu là Trung Hoa huyết thống đều bị chế tác thành tiếp viện. Tiếp viện. Đường tiêu nhỉu những mày, đặc biệt là Azbi cánh tả, làm thành tiếp viện này hai chữ mắt, làm nó trong lòng càng là lạnh băng. Đối, ta cũng hình dung không ra đó là thứ gì, nhưng chính là này đó thật nghiệm thể bị hắn dùng đặc thù không chế, sau đó giống thịt viên giống nhau tạo thành cùng nhau, gây tẩm lệnh người tưởng phun. Bất quá, xác thật có thể vì nó bổ sung chiến đấu tiêu hao, nó bộ dáng cũng cùng này đó bị tăng Thi Vi rút cảm nhiễm quá ra hỏa không sai biệt lắm, chẳng qua cường đại hơn không ít. Ở di tích chỗ sâu nhất, nơi đó có một đạo truyền tối môn, còn có một đầu cực kỳ hung ác lang chính là này đó băng xương cự lang phóng đại bản tựa hồ là đường tiêu vẫn để chạm đến hồ ly không nghĩ để cập hồi ức trên mặt đất run lên mấy cái bệnh sốt rét truyền thống môn chúng nó ở nơi đó làm gì căn cứ hệ thống nhắc nhở. ở di tích chỗ sâu trong xác thật là đi thông đệ ba cấp bậc chủ thần nhạc viên sa mạc khu nhập khẩu chúng nó chẳng lẽ cũng có tiến vào đệ ba cấp bậc thực lực hoặc là thỏa mãn kia hạ khắc yêu cầu nay liền chỉ có nuôi dưỡng giả mới biết được bất quá thấy bọn nó tựa hồ cũng không sốt ruột ngược lại là giống chờ đợi cái gì hồ ly lắc lắc đầu tại đây đồng thời bên kia chiến đấu cũng dần dần dừng lại cả người là thương tuyết vượn bốn chân cùng tồn tại vọt lại đây một phen liền ôm lấy tiểu hồ ly tiểu nhã tiểu nhã người không sao chứ không không có việc gì con hảo vị này dẫn dắt giả tới đúng lúc hồ ly lắc lắc đầu ngẩng đầu nhìn hướng đường tiêu nó nó vừa rồi suýt nữa giết người hơn nữa tuyết vượn khí truy mà nó muốn tiến lên tấu đường tiêu nhưng trong lòng cũng minh bạch mặc dù là một trăm chính mình thêm ở bên nhau cũng không có khả năng thương cập hắn may may không sẽ không nó cùng nuôi dưỡng giả không giống nhau là có thể tin tệ hồ ly nhẹ nhàng lắc lắc đầu vì đường tiêu biện giải Tuy rằng Đường Kiêu vẫn luôn cho người ta cực kỳ lạnh băng cùng cường thế ngoại tại ấn tượng, nhưng nàng có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương linh hồn trung thiện ý cùng thuần tính, Đường Kiêu linh hồn trung sợ kiên trì đồ vật, ngay cả chính mình, cái này bạn trai, cũng xa không bằng. 30 phút sau, tiếp tục đi tới. Này đó băng xương lang thi thể các người có thể phân phối, hẳn là có không ít các người yêu cầu đồ vật. Đường Kiêu liền xem cũng chưa lại xem Tuyết Vượn liếc mắt một cái, hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở tới rồi, đến nỗi hai người trình diễn kịch biệt gặp lại tình yêu kịch, hắn một chút hứng thú cũng không có, ở trong thế giới này, hắn không có thời gian lãng phí. Ưng. Này đó tân thật nghiệm thể thật đúng là nhược cũng thật đủ xui xẻo, nhiều như vậy chỉ xương lang, không có rơi xuống một cái nhiệm vụ vật phẩm. Chiến đấu kết thúc, Điền Viên thỏ qua tới hoan giận. Xương Lang tinh phách không ở nơi này, ở di tích chỗ sâu trong còn có một cái đại gia hỏa, hẳn là từ nó trên người rơi xuống. Theo sau, Đường Tiêu lại đem hồ ly nói nguyên phiên bất động chuyển đạt cấp Điền Viên. Hiện tại duy nhất làm bọn hắn lo lắng, chính là Hùng Miêu nhân rơi xuống, hắn cơ động tốc độ thực mau. Theo lý tới nói hẳn là đã điều tra xong tới cùng chính mình hội hợp. Gấu trúc, hẳn là không có vấn đề, hắn còn không có hiện thân, khẳng định có mặt khác phát hiện. Điền Viên Quyển tuy rằng cũng có chút nghiêm túc, nhưng nó cùng Hùng Miêu Nhân cộng sự thời gian thật lâu, tín nhiệm rất sâu. Đường Tiêu gật gật đầu, Bằng Hùng Miêu Nhân năng lực cùng cẩn thận, là sẽ không như vậy dễ dàng bị diệt trừ, ít nhất cũng sẽ lưu lại một ít manh mối. Bởi vì rét lạnh quan hệ, nửa giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian cũng áp xúc một nửa, vớt đi mấy chỉ bị xương lang giết chết bên ngoài, đại bộ phận thật nghiệm thể ở nuốt ăn xương lang thi thể sau, đều được đến không nhỏ tiến hóa, đặc biệt là cái loại này huyết thống tương đối cao, thậm chí thức tỉnh rồi thêm vào kỹ năng, như độc nhãn người khổng lồ thạch hóa xả tuyến, một sừng thú uy năng đủ tinh lọc dớt thạch hóa, mỏi. Vi rút chờ trạng thái tinh lọc kỹ năng, đều là có thể bổ sung đường. Tiêu đội ngũ năng lực chỉ một thêm vào chiến lược. Đầy trời phong tuyết, cảnh tượng vội vàng. Ở màu đen trời cao bao phủ hạ, di tích chỗ sâu trong, kia mạo hiểm điểm điểm quang mang mạnh đất cũng dần dần hiện lộ ở chúng thật nghiệm thể tầm nhìn. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, hải, ma sói, rì tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 246 đánh bất ngờ, ngôi dưỡng giả. Phong tuyết cho chúng thật nghiệm thể thực tốt tiềm hộ. Không bao lâu, chúng nó liền đuổi tới di tích chỗ sâu trong trước một ngọn núi lao, tận tàng rồi lên. Phía trước là một mảnh hoang vắng thạch trận, trọng đạt thượng trăm tấn, cao tới hơn 20 mẹ to lớn hòn đá, trình viên hình cùng trạng bày, ở tâm chỗ, đúng là một cái lập lòe màu lam nhạt quang mang truyền thông môn. Nơi này chính là hai cấp rừng mưa cùng ba cấp hoang mạc khu giao giới, nơi xa tình huống, ta cũng nhìn không ra tới. Điển viên khuyễn lắc lắc đầu, đầu của nó có chút chóng váng. Theo Lý Tới nói, bằng hắn thị lực mặc dù là thạch trận sau cây số đồ vật cũng có thể thấy rõ ràng, nhưng hiện tại lại như là bị người dùng dơ rẻ lau cọ qua pha lê, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy thạch trận mặt sau là thổ hoàng sắc bối cảnh, hơn nữa nhìn chằm chằm lâu rồi, còn sẽ choáng váng. Ta, ta đụng vào quá nơi đó, nhưng là bị trong đầu thanh âm cảnh cáo, nói, nói không trải qua truyền thống môn, tự mình xâm nhập nói, sẽ lập tức mà sát. Hồ Ly ở đội ngũ giao lưu hệ thống chung có chút nhút nhát nhỏ giọng nói, chủ thần nhắc nhở, Đường Tiêu trong lòng cười lạnh, thân thật nghiệm thể ngay từ đầu ở mới vừa tiến vào chủ thần không gian. Sát thật đối với nắm giữ chính mình sinh sát quyền to chủ thần, đặc biệt là mạt sát cái này từ ngữ cảm thấy sợ hãi, nhưng tiếp xúc quá lưỡi đao nữ hoàng sau. Ngược lại có một cái suy đoán, cái gọi là mạt sát nhắc nhở, chẳng qua là lo lắng bị thật nghiệm thể gặp được nào đó bí mật thôi. Dẫn rất giả, hiện tại hẳn là tốt nhất thời cơ, Sấn bọn họ cùng xương lang, mấy cái chạy ra tới tân thật nghiệm thể có chút căm giận thanh âm truyền đến. Ở đường tiêu không có hoàn toàn đánh chết rất nuôi dưỡng giả đội ngũ trước, chúng nó huyền tâm trước sau vô Pháp bông, tầm mắt chuyển tới phía dưới thạch trận, xuyên thấu qua phong tuyết, có thể thấy hình thái khác nhau thực nghiệm thể đang ở cùng thành đàn xương lang chiến đấu. Chiến đấu trong vòng nhất thấy được vị trí, chính là kia một con nước chừng có 10 mét tả hữu to lớn xương lang, cùng với. Đó chính là nuôi dưỡng giả sao. Cùng gặp qua con nền quái nhân giống nhau, đều là bị sinh hóa nguy cơ vì rút cảm những quá, nửa người dưới giống con cua, vươn vô số béo thị xúc tua quấn quanh trụ to lớn xương lang, nửa người trên câu lũ, có một cái đường kính ước chừng có 5 mét nhiều thịt heo cầu, toàn bộ thân thể so xương lang còn cao hơn không ít, thoạt nhìn cùng đường tiêu không sai biệt lắm đại thị sơn gián chắc mỡ giống ngun keo những cái đó loại nhỏ xương lang trào đánh cùng băng nhận căn bản tạo không thành bất luận cái gì thương tổn mà to lớn xương lang mặc dù ngẫu nhiên sẽ có lưỡi dao gió đánh xuyên qua nó làn ra, chạy ra lục màu vàng ghê tơ máu nhưng ở hắn từ phía sau thịt cầu trung trào ra một khối trắng bóng đầu hủ đồ vật đưa vào trong miệng sau miệng vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục vẫn là không có hùng miêu nhân manh mối điện viên ở khắp nơi nhìn xung quanh một chút sau đối với đường tiêu lắc lắc đầu nó biểu tình cũng lần đầu tiên có chút khẩn trương hai cấp rừng mưa khu thiên nhiên sinh vật không có có thể đối hùng miêu nhân sinh ra nguy hiếp mà duy nhất có thực lực nuôi dưỡng giả cũng liền ở trước mặt, hùng miêu nhân vô luận sống hay chết đều khẳng định cùng phía dưới nuôi dưỡng giả có quan hệ, còn có nhiệm vụ, không thể lại đợi. đường tiêu mày cũng níu lại, sau đó cúi đầu, đối phía dưới chờ đợi thật nghiệm thể mệnh lệnh. các ngươi từ bên ngoài rửa sạch rất sương lang, những cái đó thật nghiệm thể nếu có thể khuyên phục nói, liền thu nạp lại đây. minh bạch, yên tâm đi, lão đại, những cái đó gia hỏa liền giao cho chúng ta, chúng thật nghiệm thể phi thường tán đồng đường tiêu quyết định, sau gia nhập cũng an tâm xuống dưới, bởi vì nếu là nuôi dưỡng giả loại này, khẳng định giờ phút này liền áp chúng nó tiến lên làm một đợt chịu chết phá hôi. Mà những cái đó lần đầu tiên không dám cùng Sương Lang giao chiến thật nghiệm thể nhóm cũng nóng lòng muốn thử, rốt cuộc Sương Lang có khả năng mang cho chúng nó tiến hóa điểm cùng kinh nghiệm giá trị làm một ít vốn li huyết thống tương đối kém thật nghiệm thể nhanh chóng tăng lên, chúng nó đều xem ở trong mắt. "Một sương thú, ngươi đi theo ta mà sau." Đường Tiêu bổ sung một câu. "Ta, ta đi theo ngài." Trương Nghi sử sốt. Hắn tuy rằng trời sinh huyết thống không thấp, nhưng chỉ có 5 cấp, luận thực tế năng lực chiến đấu còn không bằng những cái đó thể trạng cường kiện manh thú hệ. Đường Tiêu thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, không có phát ra nửa phần thanh âm bị nuôi dưỡng giả trên người đều mang theo có cái loại này vô cùng bất nhập virus nuôi dưỡng giả trên người liền càng không cần phải nói mà một sừng thú tân thức tỉnh kỹ năng tắc vừa lúc có thể giải quyết một vấn đề này còn có thể giải trừ trạng thái xấu có thể nói là đường tiêu đội ngũ chung nhất huyết thiếu vũ em nhân vật nhưng đường tiêu dù sao cũng là dẫn giác giả cấp bậc cùng chúng nó kém hơn 10 cấp cũng ngượng ngùng nói rõ minh minh bạch ta khẳng định sẽ đi theo ngài một sừng thú bị này cổ nặng nề không khí áp không dám ngẩng đầu chỉ có thể làm ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cầm nghĩa, trong lòng tức giận đến thẳng chửi má nó, nó liên tục thức tỉnh hai cái phi chiến đấu tính, kỹ năng liền thôi, còn mất đi đi đánh chết xương lang cơ hội. Hành động. Đường Kiêu thấy chúng thật nghiệm thể chuẩn bị ổn thỏa, dẫn đầu rung lên hai cánh, xông thẳng thượng xương lang cùng nuôi dưỡng giả giao chiến trên không, sau đó mở ra miệng khổng lồ, giống như diệt thế ngọn lửa chuốt xuống mà ra. Tuyết nộ nhiệt diễm, nháy mắt bước hơi lên ra một vòng mở mịt bạch khí. Thứ tư. Một trận thịt bị nướng ở bờ cỏ chín, dấu chân tư tư ngoại phun đùng thanh. Lựa cháy long quần. Đường tiêu không có chút nào tha lỏng. Ngược lại tăng lớn năng lượng phát ra, đem ngọn lửa năng lượng tập trung ở nuôi dưỡng giả nơi chiến đấu nội vòng, gắng đạt tới một kích bị mất mạng. Sắt, giết chết những cái đó xương lang. Các huynh đệ, không cần lại đi theo nuôi dưỡng giả. Đầu hàng không giết. Những cái đó ở ngoại vi vòng luận quần xương lang cùng thực nghiệm thể cũng không có thể tránh được một tiếp. Ở hỏa thế dâng lên trong mắt, 30 dư chỉ vận sức chờ phát động thực nghiệm thể, giống như sói đói giống nhau từ khe núi trung chui ra tới, trong miệng lớn tiếng tiêu gạo, cấp chính mình thêm can đảm, tức khắc hai phương nhân mã liền đánh vào cùng nhau. Quay chung quanh trận trường hợp loạn thành một đống. Loại này duy lực ngọn lửa Nuôi dưỡng giả tiên kia hẳn là đã chết đi. Tuyết vượn ở thượng một lần chiến đấu sau tăng lên nhiều nhất, ở một mình đánh chết rất một con xương lang hậu, còn có công phu đánh giá phía trước đường tiêu cùng nuôi dưỡng giả chiến đấu, trong lòng là lại kinh sợ lại hâm mộ lại ghê đét. Đặc biệt là hiện tại loại này, ngay cả bạn gái đều phải phó thác cấp đường tiêu tới bảo hộ tình huống, đây là ở trên địa cầu nó tuyệt không có thể chịu được. Giống. Cái thứ nhất từ trong hỏa diễm chạy ra tới chính là to lớn xương lang, chẳng qua nó có chút chật vật, toàn thân trên dưới tuyết trắng bóng loáng da lông đã đen nhánh một mảnh, còn có một ít bộ vị bị thiêu phá lỏng ra, lộ ra màu đỏ thín non. Xiu xiu. Tăng cái tăng mạnh bản băng nhận tật bắn về phía đường tiêu, như muốn bút lui, nhưng đường tiêu cũng chỉ là dùng ngọn lửa bao bọc lấy thân thể, đón đỡ xuống dưới. Đường tiêu cũng cảm giác được không thích hợp, lấy chúng nó hiện tại thực lực, ở trong chiến đấu cảm ứng địch nhân trạng thái, không chỉ có là đối mắt, đối địch nhân trên người năng lượng hòa khí thế đều có rất cường cảm giác. Theo lý tới nói, thừa nhận chính mình cao cường độ ngọn lửa phun ra sinh vật thể, bằng không thân thể hỏng mất, bằng không hao tổn đại lượng năng lượng ngăn cản. Nhưng hắn lại có thể cảm giác đến, phía dưới này nuôi dưỡng giả không chỉ có năng lượng không có giảm bớt, ngược lại ở tăng nhiều, hơn nữa khí thế cũng lại tăng cường. Phốc phốc phốc. Mỏng manh dòng khí tiếng vang lên, theo sau chỉ thấy Đường Kiêu phun ra mà ra những cái đó ngọn lửa, giống như cái phêu giống nhau, bay nhanh bị hấp thu tiến. Tiên nuôi dưỡng giả miệng khổng lồ bên trong. Nó, nó hình thái xuất hiện biến hóa, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 248, đệ 247, chương năng lượng vô hạn. Chỉ thấy nuôi dưỡng giả trừ bỏ sau lưng kia cực đại thi cầu, cả người thân thể 2 phần 3 đều hóa thành một chương miệng khổng lồ, đem ngọn lửa toàn bộ nuốt đi vào. Cùng điển viên khuyến giống nhau năng lực. Đường tiêu trong lòng vi kinh, nhưng thực mau liền phát hiện, hai người bất động. Điên viên khuyển là bởi vì huyết thống nguyên nhân, nắm giữ hỏa này một năng lượng nhất vi mô cấu thành, thông qua năng lượng trao đổi, trọng tổ, nhưng trực tiếp đem ngọn lửa hóa thành mình dùng, nhưng trước mặt nuôi dưỡng giả tác bất động, ngọn lửa bị nuốt vào đi sau, có thể thấy nó toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài bị tiêu đọt đầm một mảnh, một tầng lại một tầng thật dày thân thể tổ chức bị tiêu đoạn, mạch máu nước toàn, phản phất tùy thời đều có khả năng bạo tạc nổi hơi, nhưng theo sau lưng thịt cầu những cái đó màu trắng vật chất bị đưa vào nó trong cơ thể sau, tổn thương tổ chức lại ở bay nhanh một lần nữa sinh trưởng. Đây là dùng thân thể đi nghẹn kháng, đường tiêu trong lòng chầm xuống nó vừa rồi nhưng cũng không có giống trung miêu tả đánh nhau giống nhau trước phóng cái tiểu chiêu thử một chút đối thủ mà là trực tiếp sử dụng trước mắt sở nắm giữ hỏa hệ đơn thể mạnh nhất công kích ngọn lửa long cuốn lại còn có là trải qua áp xúc phạm vi sau tăng mạnh phiên bản đây chính là liền nó chính mình cũng không dám đón đỡ càng miễn bản loại này đáng sợ khôi phục tốc độ ngươi chính là lần này mà khác một chi đội ngũ dẫn dắt giả một đầu hỏa long xem ra ta lần này thu hoạch cũng không nhỏ trừ bỏ trên mặt đất kia một bãi màu đen cho tàn ngoại nuôi dưỡng giả trạng thái lại khôi phục như lúc ban đầu không có một tia bị thương dấu vết vỡ ra miệng khổng lồ mở máy phát ra hòn ngóng trầm thất thanh. Hai người giằng co, so sánh với dưới, cái kia buồn hẳn là vai chính to lớn xương lang tắc có vẻ có chút có thể có có thể không. Ngươi liền như vậy có tự tin. Đường Tiêu lạnh lùng cười nạo, trên người ngọn lửa tắc không có tắt, âm thầm phòng bị nó có thể dùng ra cái gì đòn sát thủ. "Tự tin? Ngươi cho rằng ta vì cái gì phải ở lại chỗ này? Ngươi thật đúng là chính là một cái mới vừa tiến vào chủ thần luân hồi không gian tay mơ nha." nuôi dưỡng giả thấy Đường Tiêu phản ứng sau, không những không có lùi bước, ngược lại càng thêm cản rỡ nợ nụ cười. Gia này, tránh ở Đường Tiêu mặt sau một sừng thú bởi vì không cần chiến đấu." cho nên vẫn luôn ở quan sát đến bên này tình huống, trên giấy kinh nghiệm thập phần phong phú tác giả chi hồn bắt đầu điên cuồng trình thám lên, từ trước mắt tới xem, nuôi dưỡng giả không có bất luận cái gì có thể đối đường, điều tạo thành uy hiếp thủ đoạn. Mặc dù nó khôi phục tốc độ thực mau, nhưng năng lượng cũng trung quy có tiêu hao xong một ngày, như thế không có sợ hãi, chỉ có thể thuyết minh, một nó là cuồng vọng tự đại. Ngốc tử, nhị nó có khác, phía chính mình dẫn dắt giả sợ không biết áp chủ bài. Tuy rằng là tâm trí không kiện toàn nuôi dưỡng giả, nhưng có thể ở chủ thần nhạc viên hôn đến hôm nay, điểm thứ nhất loại này cấp vai chính đưa kinh nghiệm áo hóa, hẳn là có thể trực tiếp bài trừ như vậy. Ngươi ở chỗ này chờ đợi là vì cái gì? Chúng ta đội ngũ chung theo dõi các ngươi hùng miêu nhân đâu? Đường Tiêu không có chút nào bị khiêu khích phẫn nộ, cũng không sốt ruột công kích, mà là mở miệng hỏi ra nó nghi hoặc. Đây cũng là một sừng thú tưởng lộng minh bạch. Khắc thật. Hai vấn đề, ngươi ăn uống không nhỏ, ta đều biết, nhưng ta nhưng cũng không có nói cho ngươi nghĩa vụ. Ngôi dưỡng giả cả người mất máy, lại biến trở về lúc ban đầu còn của hình thái. Trả lời này hai vấn đề, ngươi mệnh ta lưu lại. Đường Tiêu nói xong câu này, một sừng thú liền về phía sau nhanh chóng co rụt lại, nó tưởng đều không cần tưởng, xác định vững chắc muốn đánh lên tới. Cái này giá nhưng không đến nói nuôi dưỡng giả sau lưng thịt cầu đống nhiên vỡ ra một đạo khe hở cùng con nện người giống nhau vài người hình biến dị thật nghiệm thể ở một đoàn đoàn màu trắng dính trụ như nhựa cao su giống nhau vật chất trung chui ra tới sau đó bay nhanh tiến lên hướng những cái đó cùng xương lang hỗn chiến ở bên nhau tân thật nghiệm thể sát sát ta ta cánh tay hệ thống nhắc nhở phải bị chuyển hóa vì hành thi giả là cái quỷ gì a ta chữa trị công năng số lần đã dùng xong rồi một sừng thú mau mau tới giúp ta a trung quanh tiếng kêu thảm thiết một mảnh này đó đều là thâm niên bị nuôi dưỡng giả Tuy rằng ở Đường Tiêu trước mặt bất hăng một kích, nhưng đối với Tân Thật Niệm Thể mà nói, ứng phó lên tác cực kỳ cố hết sức. Đối mặt chung quanh cầu xin, một sừng thú có chút do dự, vừa định dùng kỹ năng là lúc. Ngươi đừng lộn xộn. Điền Viên, đi xử lý rất chúng nó. Đường Tiêu lạnh băng thanh âm dọa trương uy nhảy dựng. Điền Viên khuynh theo tiếng từ một bên sát hổi, mấy trảo liền đem những cái đó còn tàn sát bừa bãi biến dị người đánh tan. Đồng thời, còn có những cái đó thân thể đã hư thối, trường ra một đám đĩa thịt bị cảm nhiễm thật niệm thể, cũng bị nó không lưu tình chút nào giết chết. Chúng nó không phải. Một sừng thú cả người lạnh băng, chúng nó không đều là phía chính mình đồng đội sao? Tuy rằng bị cảm nhiễm, cũng không đến mức nhanh như vậy liền từ bỏ chúng nó đi. Ngươi kỹ năng không phải dùng để lãng phí. Nếu ta đã chết, các ngươi đều sẽ chết. Hơn nữa so với bọn hắn muốn thế nhiều. Xem ở nó huyết thống tiềm lực thượng, Đường Tiêu mới phí miệng lưỡi giải thích một câu, chuẩn bị chịu chết đi. Ha ha. Thịt cầu khép lại, sinh trưởng ra mấy cái huyết sắc hoa văn gắt gao cuốn quanh trụ nuôi dưỡng giả sau, nuôi dưỡng giả đem thân thể thượng kia tám chân đều nâng lên, nhắm chuẩn đường tiêu. Có thể thấy, kia tám chân trung tâm chỗ đều nặng có một kiện đường tiêu lại quen thuộc bất quá đồ vật. Martin, tuy rằng từ ánh sáng màu cùng cường độ thượng cảm giác. Không bằng chính mình đã thăng cấp đến đỉnh cấp ma tinh, nhưng tám chân thượng ước chừng có tám gối, đủ mọi màu sắc quang mang đồng thời sáng lên, sắc nhọn băng thương, nhanh chóng lướt giao gió, mãnh liệt ngọn lửa, dính chủ kinh rạch chẳng trị. Phản phất xuống máy giống nhau, các hệ năng lượng công kích dệt thành một trương lại một trương vong, đồng thời tiêu hướng đường tiêu. Bạch bạch bạch bạch, nhiều như vậy năng lượng va chạm, quay trung quanh đường tiêu nơi giữa không trung, tức khắc vang lên một chuỗi bạo lôi, phía dưới chúng thật nghiệm thể lo lắng không trung vọng, đáng tiếc không trung bay xuống tuyết bay đã bị đánh thành đầy trời xương mù hoa, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Áp lực vài giây sau, giống, giống âm thanh đột nhiên vang lên đường tiêu từ giữa vật ra nhưng không chờ mọi người vui sướng chỉ thấy phía dưới nuôi dưỡng giả cũng giữ tận của tiếu bà giác ta chính là vương là thật nghiệm thể vương ta một lần luân hồi thế giới phát dục đỉnh ngươi năm lần ngươi loại này theo đuổi cái gọi là hòa bình ngụy quốc tử làm sao có thể cùng ta so thịt cầu thượng hoa văn càng ngày càng rõ ràng mà nuôi dưỡng giả trên tay ma tinh cũng là lượng tới rồi cực hạn những cái đó hóa thành thật thể năng lượng công kích uy lực cũng so phía trước cường rất nhiều dây lát lại đem đường tiêu bao phủ ở hỏa lực trong phạm vi đường tiêu cái này thật nghiệm thể tuy rằng thoạt nhìn như là tân nhân nhưng xác thật cho nó cực đại áp lực không chỉ có là thực lực càng là một loại ở ẩn khí thế thượng sợ hãi nó này vừa ra tay cũng không có chút nào giữ lại thịch thịch thịch tiếng sấm thanh nguyễn một lần vang lên chúng thật nghiệm thể trong lòng liền nhảy một chút nhưng ít nhất có thể làm đại gia tạm thời an tâm chính là cho tới bây giờ cũng chưa thấy được đường tiêu từ không trung rơi xuống hơn nữa ngẫu nhiên cũng có thể từ xương mù hoa trung đột phá ra tới phun ra phản kích ngọn lửa tuy rằng đường tiêu đã mình đầy thương tích hơn nữa những cái đó phản kích ngọn lửa nháy mắt đã bị nuôi dưỡng giả càng mãnh liệt năng lượng công kích ba phủ không nên a giá hỏa này năng lượng chẳng lẽ thật là vô hạn sao? một sừng thú vẫn luôn ở quan sát, tuy rằng thế giới này thường hoang đường, nhưng ít ra tuần hoàn theo năng lượng thủ hàng, năng lượng vô hạn. sao có thể? bất quá thực mau, cái này nghi hoặc phải tới rồi giải đáp, vẫn luôn bối ở nuôi dưỡng giả trên người thịt cầu bóc ra xuống dưới, phi thường giống đường tiểu biến thân vì xạ vẹ trùng khi bộ dáng từ mặt đất kéo dài ra có vài đỏ như máu sợi tơ, trực tiếp liên tiếp hướng những cái đó nó khống chế thật nghiệm thể, màu trắng năng lượng liền chạy trở về mà đến mắt thường có thể thấy được tốc độ những cái đó thực nghiệm thể liền bắt đầu héo rút cho đến sinh mệnh kể bên nguy hiểm tự động mở ra chủ thần cho kia ba lần chữa trị cơ hội nguyên lai là như thế này một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như trồn ốc gỗ lìn vằm ải ma sói dị tản Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 248 nhanh chóng thay đổi hoa phúc tương y về lợi dụng phương pháp này không những có thể tránh cho nhân đồng đội tử vong mà khấu trừ tiến hóa điểm còn có thể tại mỗi cái phó bản chung đều có thể lớn nhất hạn độ áp bức chúng nó chứa đựng khởi năng lượng tới cung vì mình dùng chẳng qua chân chính thống khổ vẫn là những cái đó thật nghiệm thể bị liên tiếp rút ra sinh mệnh năng lượng tân thành thật nghiệm thể mặc dù có chủ thần trị liệu nhưng cũng mỗi người khuôn mặt cực độ và mèo phản phất tùy não đều bị rút cạn giống nhau hai mắt chết bạch đặc biệt là kia thịt cầu thượng còn hiện ra một trương trương ghê tởm bẩn vẻ quái mặt há to miệng vào cái này làm cho một sừng thú tuyệt cùng với may mắn chạy trốn đến đường kia bên này thật nghiệm thể cầm lòng không đậu về phía sau lui lại mấy bước phía sau lưng ngăn không được mạo hàn khí Năng lượng truyền tống tốc độ thực mau, kia có chút khô quắt thịt cầu lại khôi phục như lúc ban đầu, ngôi dưỡng giả áp chế đường tiêu hóa lực cũng càng thêm hung máy lên. Đặc biệt là ở không trung nhỏ giọt ra máu tươi cùng bộ phận vậy sau, càng là ở năng lượng công kích gián đoạn, đem virus toàn bộ khuyết tán đi ra ngoài. Không chỉ là đầy trời hắc lâu virus thể máu, còn có hỗn hợp virus khí thể, cũng một cổ não chui vào đường tiêu nơi năng lượng bạo tạc trung tâm, một ít dựa vào tương đối gần, trên người có chiến đấu miệng vết thương xương lam cùng thật nhiễm thể, đương trường liền cả người toát ra hắc khí, không bao lâu, đại bộ phận liền cùng nuôi dưỡng giả giống nhau, toàn thân trường ra ghê tởm u, làn da thối giữa. Này thứ này, màu, màu tránh ra, bất đồng với nọc độc, tăng thi loại vi rút lấy bệnh tính tự cường, chỉ cần tiếp xúc đến miệng vết thương, liền sẽ lập tức tác dụng với gen bên trong. Mặc dù là ở chủ thần hệ thống trung cường hóa quá cùng loại kháng thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm biến dị thời gian tới chế một ít. hoặc là, may mắn trở thành gen càng vì cường đại tiến hóa giả, thực nghiệm thể nhóm một mảnh hỗn loạn. bất quá, càng làm cho chúng thật nghiệm thể lo lắng, vẫn là phía trên đường tiêu tình huống, nuôi dưỡng giả có thể làm lơ năng lượng tiêu hao công kích vốn là biến thái hơn nữa loại này virus nếu dẫn dắt giả cũng bị cảm nhiễm nói chúng nó đã có thể thật sự không có đường sống có chút tâm tư lung lay thật nhiễm thể đã bắt đầu hướng ra phía ngoài vây tối lui một sừng thú đi theo ta để cho ta tới kết nội đột nhiên một tiếng giống to truyền đến xương lang sở dựa vào băng hệ ma pháp ở điển viên trước mặt hoàn toàn vô dụng võ nơi đều bị này hấp thu phản kích hơn nữa thân thể lực lượng cũng coi chính lệnh cho nên đường kia bên kia còn ở rằng co cầm phu điển viên cùng băng xương cự lang ác chiến cũng đã tới rồi kết thúc xương lang bị phát gục trên mặt đất điển viên màu lam nhạt năng lượng bao trùm toàn thân thực mau liền đem xương lang động lại thành một tòa khấp băng sau đó xoay người nhanh chóng chi viện đường tiêu những cái đó từ các hệ năng lượng sở hình thành công kích đều bị điền viên nuốt vào bụng bên trong cùng lúc đó một sừng thú cũng rốt cuộc dùng ra hắn tiến hóa ra cái thứ hai huyết thống kỹ năng chỉ thấy hắn trên đầu rát sáng lởm màu lam nhạt giống như nước gợn vòng sáng liền bao phủ hướng sương mù trung đường tiêu nơi phương hướng phó phó dẫn dắt giải quý vũ mau xem bên kia năng lượng mang tan thấy điền viên uy thế như thế kênh trung tức khắc truyền đến từng trận trầm trộ khen ngợi thành mà theo ở đường tiêu trên người công kích giảm bớt bởi vì kịch liệt va chạm sở hình thành xương mù cũng dần dần tan đi đường tiêu thân hình lộ ra tới thiết. Nó kia hơn 10 mét lớn lên thật lớn long khu thượng, cơ hồ không có một khối còn hoàn chỉnh địa phương, không phải lân giáp rất nát, huyết nục mọi phiên, chính là bị nướng nướng thành than cốc, hoặc là bị nước vỏ, đặc biệt là chống đỡ cân bằng hai cánh, hai cái rất là làm người kinh hãi đại huyết động. Bất quá, chỉ có đường tiêu chính mình mới rõ ràng, tuy rằng từ mặt ngoài thoạt nhìn thực khủng bố, nhưng cũng chỉ là không đề cập sinh mệnh bị thương ngoài ra, chỉ cần tìm cái an tĩnh địa phương là có thể từng bước khôi phục, hắn sở dĩ vẫn luôn không có triển khai phản kích, là bởi vì thấm vào trong cơ thể vi rút thể. Hệ thống nhắc nhở, trong máu kiểm tra đo lường đến dề vi rút thành phần Miễn dịch hệ thống, miễn dịch hệ thống hỏng mất. Virus rút gen xâm lấn. Huyết thống dung hợp tiên phú tự động mở ra. Có 50, 60, 70, 80. Đạt được D virus đặc trùng biến dị gen, nhắc nhở, các ngoại tinh biến dị trùng tộc hình thái, đem đạt được 100% hoàn mỹ phù hợp độ. Đường tiêu thừa nhận, chính mình là có chút xem nhẹ nuôi dưỡng giả thực lực, bị phá khai phòng ngự, rót vào virus. Nhưng nuôi dưỡng giả càng muốn không đến, chính mình không phải S cấp phương Tây Long hệ thống, mà là càng vì cường đại SS cấp Hồng Hoang cắn nuốt hệ hệ thống. Rốt cuộc virus tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng thuộc về nào đó sinh mệnh hình thức. Như vậy liền lín nên bị chính mình huyết thống sở dung hợp, lại vô dụng, cũng có một sừng thú chuẩn bị ở sau. Ma liên ở đường tiêu chuyển hóa vi rút mấu chốt thời kỳ, quả nhiên một sừng thú thần thánh ánh sáng nổi lên tác dụng, đem vi rút phá hư thành phần tinh lọc sạch sẽ, do đó đem vốn chỉ có 50% tỷ lệ, để cao đến 80%. Một sừng thú không cần lại giữ lại kỹ năng, giúp Điền Viên bám chủ hắn. Điền Viên một mình đem công kích toàn bộ gánh vác xuống dưới, nhưng đường tiêu rõ ràng, hắn cũng không phải là nuôi dưỡng giả, có thể vô hạn chế hấp thu năng lượng, sấn áp lực một nhẹ, liền nhanh chóng về phía sau đi, một đầu liền chui vào một chỗ bị tuyết động bao trùm khe núi. Cắt hình thái, ngụy trang tự động mở ra, đường Kiêu cả người trở nên tuyết trắng, nếu không cần đặc thù quan sát thủ đoạn sau, cơ hội cùng ngoại giới hoàn cảnh giống nhau. Bất đồng với lúc ban đầu các hình thái khi, động một chút liền mấy cái giờ thời gian, hiện tại chỉ cần 20 phút, liền có thể hoàn thành cắt, mạo cái này nguy hiểm, hoàn thành 100% hoàn mỹ dung hợp, đường Kiêu vẫn là chịu. Băng tuyết ở không trung bay múa, còn không có rơi xuống đã bị năng lượng dư ba thổi tan. Tiểu Nhã, chúng ta về phía sau triệt, rời đi nơi này. Tuyết vượn một tún còn có chút phát ngóc hồ ly, liên tưởng từ trước đến nay khi phương hướng lui cùng bọn họ động tác giống nhau thật nghiệm thể còn có rất nhiều, vừa rồi Đường tiêu đột nhiên rời đi, chỉ có quen thuộc Đường Kiêu điển viên mới rõ ràng, hắn là sẽ không dễ dàng vứt bỏ đồng đội, nhưng đối với còn lại thật nghiệm thể mà nói, còn lại là một cái lại rõ ràng bất quá tín hiệu, lao đại đều trống chạy, bọn họ còn ở tại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn trở thành ngôi dưỡng giả đồ ăn sao? Nhân tâm hướng rối, Hoàng Mặc chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, vốn gì đã ổn định xuống dưới cục diện, lại bởi vì hỗn loạn mà trở nên không xong lên, chỉ nghĩ so khác thật nghiệm thể chạy nhanh, vô tâm ham chiến thật nghiệm thể bị người lây nhiễm đánh lén, trở thành bị ngôi dưỡng giả khống chế tân người lây nhiễm mà càng có một ít dụng tâm kín đáo ra hỏa, nhân cơ hội này khắp nơi đánh lén, không, không, chúng ta không thể đi. Hồ ly một cái như người, đem tuyết vượn tay ném ra, nàng lắc lắc đầu, còn không có thoát khỏi nuôi dưỡng giả phía trước. Nuôi dưỡng giả có vô số loại phương pháp có thể tìm được chúng nó vị trí, như vậy mù quáng chạy trốn, không khác lửa mình dối người. Hơn nữa, nàng thiên phú có thể cảm giác được, tuyết chỉ thực lực cường đại hắc long còn chưa chết, cũng không có đi xa. Này phó động tác, càng là làm tuyết vượn lại tức lại đố. Ta xem ngươi, còn có thể rất bao lâu? nuôi dưỡng giả tựa hồ đối đánh rằng có có chút bất mãn. ở vài phút sau, càng là tăng lớn năng lượng phát ra tốc độ, thịt cầu nổi lên quỷ dị hường quang, mà điện viên khỏe bụng cũng càng trướng càng lớn. dần dần trên người cũng xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu. Thế kia, sẽ không như vậy không đáng tin cậy đi. thời gian còn có bao nhiêu lâu? điện viên ánh mắt lập lẻ, tựa hồ cũng ở do dự mà làm nào đó quyết định. ở hắn phần cổ mơ hồ gian xuất hiện một quả màu trắng hạt châu. xôn xao, hào hào. giao chiến hai bên ai cũng không chú ý tới chính là kia đi thông tầng thứ hai chuyển tối môn, tựa hồ lật nổi lên rất nhỏ gợn sóng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 249, chủ thần dị thường, ngoại tinh biến dị trùng tộc hình thái cắt song, cắn nuốt đạt được, GV rút biến dị gen, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, trên diện rộng tăng lên năng lực chiến đấu, tân tăng kỹ năng, miễn dịch, biến dị tiến hóa, đã trọng điểm, giải khóa, cảm nhiễm trùng, biến dị ấu trùng, 10 phút thời gian cũng không trưởng, theo hệ thống nhắc nhở âm, thuộc về trùng loại trái tim nhảy lên thanh thông thả vang lên, đường tiêu tỉnh táo lại, miễn dịch chủ yếu là miễn dịch virus cùng độc kỹ năng phía dưới giới thiệu danh sách rất dài. Cơ bản sở hữu đường kiêu đã từng ở điện ảnh chung gặp qua cấp thấp virus đều có thể miễn dịch. Biến dị tiến hóa là chỉ ở gen virus cảm nhiễm hạ, gen có càng sâu độ tiến hóa khả năng cùng tốc độ, điểm này nhưng thật ra cùng chính mình huyết thống có rất cường tương tự tính, bởi vậy xuất hiện trọng điểm, nguyên bản yêu cầu đạt tới gen liên song hệ 50% mới có thể khai phá song hệ dung hợp, hiện tại cũng có thể phá cách bắt đầu rồi. Giải khóa tân trùng thể cũng thập phần hữu dụng. Cảm nhiễm trùng có thể khuyết tán virus, biến dị ô trùng thông qua ký chủ cắn nuốt còn lại sinh vật gen, có thể biến dị thành càng vì cường thể. Hiện tại vẫn là giải quyết trước mắt vấn đề bên ngoài ầm ầm ầm thanh âm nhắc nhở đường tiêu điền viên khiển còn ở cùng tiền kia khổ chiến hơi hoạt động một chút càng vì thô tráng tám điều xúc đủ liền từ bị hậu tuyết vùi lấp khe núi trung vỡ ra bang bang bên ngoài trên bầu trời khắp nơi băng phi năng lượng ngọn lửa điền viên tình huống thực không ổn nó đã vô pháp lại cắn nuốt càng nhiều năng lượng chỉ có thể dựa vào thân thể tốc độ cùng lực lượng né tránh khai những cái đó công kích cùng nuôi dưỡng giả đánh du kích cũng may nuôi dưỡng giả linh hoạt tính không cao mới có thể kéo dài tới hiện tại chẳng qua những cái đó tân thật nghiệm thể đã có thể thảm không có mấy chỉ có thể đủ chạy đi Cơ hồ toàn bộ đều bị xúc vật giống nhau đôi ở nuôi dưỡng giả mà sau, run bần bật. Kia, thật lớn sâu. Đó là cái gì? Nhìn thấy Đường Kiêu lao tới trong náy mắt, chúng thật nghiệm thể phát ra một trận kinh hô. Rốt cuộc hắn hình thể bên ngoài trước sau kém quá lớn, ai cũng không thể đem trước mặt giống như voi mà một tượng, rồi lại trường côn trùng đủ chi cùng xúc tua ra hỏa nhận ra đây là phía trước kia đầu cự long, là dẫn dắt giả. Đường Kiêu chỉ có hồ ly ở hệ thống trung phát ra một tiếng hoan hô, ưu ám trong ánh mắt một lần nữa lại khôi phục hy vọng. Người ra hỏa này, rốt cuộc đã trở lại. Bùn đại gia đều mau bị nướng thành cẩu thịt cái lò các nơi né tránh điển viên thấy đường tiêu trở về ở giao lưu hệ thống trung lớn tiếng hùng hùng hổ hổ bất quá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi về phía sau thối lui cùng đường tiêu lưu lại không gian kia một viên ở cổ gian sáng lên màu trắng hạt châu cũng bất động thanh sắc cảm đạm xuống dưới biến mất không thấy ngươi rốt cuộc là thứ gì nuôi dưỡng giả công kích hơi chút dừng lại tuy rằng hình thái rất là bất động nhưng là đối phương trên người khí thế tắc không có biến hóa cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra là vừa mới hát long chẳng qua đường tiêu đột nhiên biến hóa hình thái xuất hiện cũng cho nó mang đến không nhỏ đánh sâu vào nó kinh nghiệm chiến đấu phong phú Có thể biến hóa hình thái thật nghiệm thể cũng không phải chưa thấy qua, ngay cả chính mình cũng có thể ở mấy cái hình thái gian cắt, nhưng trước nay chưa thấy qua chiều năng có thể như thế to lớn, cơ hồ là toàn bộ hệ thống chuyển biến. Đường Kiêu không có lại cùng nó nói nhiều, trực tiếp về phía trước và mạnh. Hắn rõ ràng, muốn từ ra hỏa này trong miệng hỏi ra đồ vật, chỉ có trước dùng nắm tay đem này đánh phục mới thôi. Bang bang. Năng lượng công kích dừng ở đường Kiêu kiên cố trùng tộc ngoại cốt giáp thượng, giống như làm toan dùng ngọn lửa đi bỏng cháy cục đá giống nhau, đặc biệt là trùng thể đặc thù cấu tạo, những cái đó như là băng sương, rạch chẳng trị loại hạn chế loại kỹ năng cơ bản có thể đạt tới hoàn toàn miễn dịch, mà những cái đó virus cùng nọc độc đã biến dị đường tiêu, càng là có thể trực tiếp làm lơ. ngươi, ngươi cái chi kia heo, sao có thể? sâu huyết thống là so cự long còn thấp rác rưỡi huyết thống, như thế nào sẽ? nuôi dưỡng giả mặc dù lại như thế nào điên cuồng tiến công, có lại nhiều năng lượng, vô pháp phá vỡ phòng ngự, cũng không tế với sự, chỉ có thể kinh sợ nhìn đường tiêu kia một ngao rơi xuống, phát ra khó có thể tin bén nhọn tiếng kêu. đông, thùng thùng, phảng phất là thiết truy đánh thép tấm nặng thanh âm, cực kỳ cứng rắn xúc cảm từ ngao hạ truyền đến ngôi dưỡng giả cũng không có bị một kích bị mất mạng mà La lại một lần biến hóa hình thái, đem thịt cầu bao vây ở bên trong, sau đó xúc thành con nhím giống nhau, sinh trưởng ra một vòng thật dày thịt giáp cùng cốt chết. Trả lời ta vấn đề, Đường Tiêu lạnh giọng do hỏi, nhưng đổi lấy cũng chỉ là môi dưỡng giả ngoài mạnh trong yếu hết lớn, chi người nọ, đừng quá tiêu ngạo. Ta chính là ác ma đội thâm niên thật nghiệm thể, chính là bọn họ làm ta thủ tại chỗ này. Ngươi nếu là đắc tội ta, a, nhưng lời còn chưa dứt, liền nên đón Đường Tiêu báo tát công kích. Lúc này đây tính cả cự ngao cường hóa lực lượng, chiêu chiêu đều có thể nghỉ ngơi thực giả thịt giáp đánh nước, mặc dù nó có thể thực mau chữa trị, nhưng đau đớn là không thể tránh khỏi. Ác ma đội, Thâm niên thật nghiệm thể. Đường Kiêu Thế công không ngừng, trong lòng lại hiện lên một kia hồi ức, lần đó ở ma giới thế giới, sở gặp được vi ma, cùng với, cùng chính mình rất có sâu xa, đều là tân thật nghiệm thể phượng hoàng, chúng nó được xưng vì thần thoại đội, cùng cái này ác ma đội lại có cái gì quan hệ? Vì sao phải canh giữ ở như vậy vị trí? Gen đoạt lấy giả. Thấy nuôi dưỡng giả dầu muối không ăn, liên tiếp miệt sưng Trung Quốc, Đường Kiêu cười lạnh, may mà liền đem chính mình trong cơ thể sở mang theo hồng trùng phóng xuất ra tới, theo bị đánh nước thịt giáp khe hở chui đi vào, sau đó điên cuồng hấp thu nó huyết nhục tổ chức cùng gen. Này, đây là Ngoại Tinh Trung Tộc, ngươi đi qua ngoại Tinh Thế Giới, nuôi dưỡng giả rốt cuộc phát ra cực độ hoảng sợ thanh âm, cùng ngoại Tinh Thế Giới liên lụy phó bản. ở Chủ Thần cấp bậc phân chia chung đã là chỉ ở sau thần thoại truyền thuyết loại phó bản khó khăn, trước mặt gia hỏa này có thực lực bị đưa vào nơi đó, tuyệt đối không ngừng là chỉ cần Cự Long huyết thống hoặc là Trung Tộc huyết thống đơn giản như vậy. Ta, ta, ta, ta nói, ta nói, Đường Tiêu dừng công kích, mắt lạnh nhìn chăm chú vào nó. hắn đối loại này Nhật Bản cánh tạ phân tử nhân phẩm không ôm có hy vọng, nhưng đối Hồng Trùng lại tràn ngập tin tưởng, chỉ cần không có chính mình mệnh lệnh, mặc dù là chính mình đã chết cũng có thể đem này cắn nuốt sạch sẽ nên từ đâu mà nói lên đâu ngươi chẳng lẽ không phát hiện chủ thần đang ở nhanh hơn đem chúng ta thả xuống đến các thứ thế giới tốc độ khó khăn cũng đang không ngừng để cao liền tỷ như lần này đem tân thật nghiệm thể trực tiếp thả xuống đến hai cấp chủ thần nhạc viên là nguyên lai căn bản không có khả năng sự tỉnh ngôi dưỡng giả tại hạ phương thống khổ dãi dùa nói chuyện thanh âm cũng được quãng đường tiêu hơi không chế hồng trùng giảm bớt cắn nuốt tốc độ lạnh giọng tiếp tục hỏi này lại cùng các ngươi có cái gì quan hệ còn có hùng miêu nhân đâu đương đương nhiên là có quan hệ nuôi dưỡng giả nói chuyện thanh âm cũng nhanh nhẹn chút vội và nói chủ thần luân hồi tốc độ nhanh hơn đây là ghi lại trung thiên thai sắp sửa bung xuống dấu hiệu ngươi ngươi không cần như vậy nhìn ta ta cũng là trộm nghe thấy đội trưởng chúng nó để qua một câu thiên hai cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm dù sao chính là muốn ở kia phía trước hoặc là ở phát sinh khi, tìm được thoát khỏi chủ thần phương pháp chủ thần nhạc viên chính là thoát khỏi chủ thần chìa khóa càng lên cao tầng manh mối càng nhiều ma kia chỉ hùng miêu nhân hắn dấu kín bản lĩnh tuy rằng rất mạnh nhưng lại lưa bất quá đội trưởng bất quá ngươi yên tâm hắn không có sinh mệnh nguy hiểm đội trưởng cũng chỉ là coi trọng hắn thiên phú thấy đường tiêu lạnh băng ánh mắt đảo qua tới nuôi dưỡng giả vội vàng lời thề son sắt can đoan sau đó có chút cầu xin phục ghê tỵm thân hình ta ta đều công đạo xong rồi có thể buông tha ta sao đương nhiên ta là một cái giảng tín dụng người bất quá ngươi cần phải hỏi một chút chết ở ngươi trong tay thật nghiệm thể chúng nó thấy thế nào hắn trong lời nói tin tức lượng rất lớn đặc biệt là về thiên thai tin tức còn cần đi đệ ba cấp khu vực chứng thực bất quá đối với hắn xử trí đường tiêu cũng không phải là nhân từ nương tay người đặc biệt là những cái đó bị hắn coi như heo lăng nhục tàn sát trung quốc thật nghiệm thể cơ hồ là nháy mắt, hồng trùng năng lượng nháy mắt phóng thích, bao quanh huyết vụ nổ tung, trừ bỏ có thể treo một hơi ngoại, nuôi dưỡng giả đã không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu. đi thôi. đường tiêu nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, những cái đó thống khổ bất ham bị nuôi dưỡng giả, thậm chí bao gồm kia chỉ ở đường tiêu thủ hạ tồn tại con nện người đều như ong vỡ tổ vọt đi lên, điên cuồng ngầm thực, hình thành một đạo huyết nục báo thủ thị yến. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ong, chuồn, ong, lìn, vam ma sói, rì dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 250, đột phá, xong hệ dung hợp. Đương nuôi dưỡng giả bị tấn nuốt không còn sau, ngọn lửa hừng hực dựng lên, đem những cái đó bị vi rút cảm nhiễm, không, có chữa trị số lần, đã hoàn toàn mất đi thần trí thật nghiệm thể thiêu đốt hầu như không còn. Sở Hữu còn may mắn còn tồn tại thật nghiệm thể vây quanh ở đường kiêu trung quanh, trong đó không thiếu có vừa rồi những cái đó lâm trận bỏ chạy, hoặc là nhân cơ hội nhặt tiện nghi ra hỏa, như là bị thẩm phán sân dương lâm vào xấu hổ mặc. Đường tiêu lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái chúng nó, hệ thống trung truyền đến nhắc nhở, đánh chết dẫn dắt giả đạt được tiến hóa điểm số khen thưởng 6.000 điểm bắt đầu hạch toán đối phương đội ngũ sở thừa thật nghiệm thể mỗi cái nhưng thêm vào đạt được 300 điểm a cấp huyết thống trở lên nhưng lại thêm vào đạt được 300 điểm dẫn dắt nhiệm vụ hoàn thành nhưng phản hồi chủ thần không gian lính khen thưởng đội trưởng xương lang tinh phách cũng đã tới tay nhiệm vụ hoàn thành điền viên quyền thanh âm cũng đồng thời từ giao lưu kênh trung chuyển đến đường tiêu gật gật đầu trong lòng có chút dở khóc dở cười dựa theo lúc ban đầu kế hoạch giờ phút này điền viên nên cùng hùng miêu nhân trước hồi luân hồi không gian đi nhưng kế hoạch không kịp biến hóa. Lần trước đột phát tình huống là thần thoại đội, lần này lại toát ra một cái ác ma đội. Mặc dù là nhất bên ngoài thành viên, nuôi dưỡng giả đều có thể đem hắn bước đến gần như cực hạn, mà cũng không biết có phải hay không vận khí quá kém. Hắn thế nhưng còn đồng thời cùng này hai phương kết thủ. điển Viên, an bài này đó tân thật nghiệm thể phản hồi luân hồi không gian đi. Đường Tiêu cũng không hề truy cứu, rốt cuộc ở cái này liền cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt đều trôn vùi thế giới, làm sao có thể xa cầu bọn họ vô tư? Đường Tiêu di động đến bốn cấp xa mạc khu giao giới bên cạnh, quả nhiên cùng hồ ly sở miêu tả giống nhau, như hải thị thật lâu, hoàn toàn thấy không rõ mà dùng đủ chi gặp phải kia tầng màu lam nhạt cái chắn sau, một cổ nhu hòa rồi lại kiên định vô cùng lực lượng đem hắn văng ra. Phá. Đường Kiêu tầm mắt phát lạnh, sân hệ thống nhắc nhở thanh âm không có vang lên phía trước, dùng hết cậy mạnh bỗng nhiên đánh tới. Ong, gần sóng lập lòe, không chỉ có là kia cái chắn không có nửa phần bị phá khai dấu vết, ngay cả đường Kiêu trong đầu đều giống như vạn trung tê chấn, vô số hình ảnh hóa thành tin tức lưu, phản phất mãnh liệt thủy triều giống nhau đánh sâu vào mà đến, giống như là lúc trước mới vừa đổi không gian lăng ngọc khi cảm giác giống nhau, chẳng qua hiếu thắng liệt há ngăn gấp trăm lần ngàn lần. Thống khổ gạo giống một tiếng Phản xạ có điều kiện về phía sau bắn ra, vội vàng tránh né. Hệ thống cảnh cáo. Bất luận cái gì thật nghiệm thể không được tự tiện xuyên qua chủ thần cái chắn, người vi phạm lập tức mặt sát. Lệnh băng mà lại quen thuộc hệ thống cảnh cáo thanh quanh quẩn ở trong đầu, ước chừng đã lâu. Đường Tiêu mới từ kịch liệt tráng váng cảm trùng khôi phục, tinh tế thể hội vừa rồi cái loại cảm giác này, không chỉ có là không gian lừa cản, còn có ý thức mặt. Như thế khổng lồ tin tức lưu, chẳng lẽ thật là trực tiếp dựng lên thế giới? Cái này làm cho Đường Tiêu không cấm vang lên một bộ khoa học viễn tưởng địa ảnh, bên trong giả thiết chính là đem vô số người khiêu chiến thả xuống ở nơi nào đó sau đó bố trí cực kỳ chu đáo chặt chẽ theo dõi cùng thí nghiệm tới vì toàn bộ vũ trụ nhân loại tìm niềm vui dẫn dẫn rất giả một đạo nhu nhu thanh âm truyền đến đánh vỡ đường tiêu trầm tư đại bộ phận thực nghiệm thể đều đã ở bạch quang bao phủ hạ truyền tống hồi chủ thần không gian mà hướng nơi này đi tới là một sừng thú linh ngọng hồ cùng với kiết chỉ tâm bất cam tình bất nguyện tuyệt vượng các ngươi như thế nào còn không có rời đi đường tiêu trong lòng nhựt nhựt mày một vòng bộ một vòng phức tạp chủ thần không gian làm hắn có chút bực bội cho nên khẩu khí cũng rất là không kiên nhẫn chúng ta một sừng thú cùng hồ linh ngọng ngùng cho nhau liếc mắt nhìn nhau vẫn là thân là nữ tính hồ ly lấy hết can đảm, đối đường tiêu nói, chúng ta tiếp nhận rồi chủ thần nhiệm vụ chỉ nhánh, là là đi theo ngài đi 4 cấp sa mạc khu, hiệp trợ ngài thăm dò chủng tộc di tích. Nói giỡn, nơi này chỉ là rừng mưa khu, cũng đã có được có thể sử dụng năng lượng công kích ma thú, tới rồi 4 cấp sa mạc khu, chẳng phải là khắp nơi đều có thực lực hung tàn quái vật. Nếu gần như vậy cũng liền thôi, hiện tại nhưng còn có thần thoại đội cùng ác ma đội hai phương như hổ rình ngồi, như thế nào có thể mang này đó chói buộc đầu. Điền viên. Đường tiêu quét điền viên liếc mắt một cái, người sau tắc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, người nghe bọn hắn nói xong, là cùng gấu trúc có quan hệ. Đối, nơi này là gấu trúc dẫn dắt giả truyền đến tín vật, cũng chỉ có ta có thể cảm ứng được hắn. Hồ ly nói âm vừa ra, một con màu xanh nhạt, cả người trong suốt chim nhỏ liền từ truyền tống môn mà khác một bên bay lại đây, đường Tiêu nhẹ nhàng tiếp được, không, có một tia trọng lượng, liền phản phất là không khí giống nhau, cũng không có bất luận cái gì mặt khác khác thường. Nhưng đương Đường, đường Tiêu buông ra tay khi, tiêu chỉ điệu liền vèo một chút, bay đến hồ ly trước người, dạo qua một vòng sau, chui vào nàng cái trán úp cái đạm phấn sắc cánh hoa bên trong. Đây là ta cùng gấu trúc ở dị thế giới thu hoạch linh thể người mang tin tức, là có thuần túy linh hồn thể cấu thành, có thể truyền lại tin tức hoặc là toa độ. Vì phòng ngừa bị địch nhân chặn lại, chỉ có ở phòng thiết trước, bị giả thiết dấu hiệu đồng đội mới có thể tiếp thu đến. Điên viên khiển đi lên giải thích, vị kia bị dấu hiệu đồng đội, thực hiện nhiên chỉ chính là có linh ngọc hồ huyết thống hồ ly. Vậy các ngươi đâu? Đường Tiêu có chút đau đầu nhìn mặt khác hai cái tân thật nhiễm thể, căn cứ chủ thần hệ thống phân phối, chúng ta đã cùng nàng trở thành đồng đội, cho nên đây là chúng ta cộng đồng lựa chọn. Hơn nữa, chủ thần sẽ không hạ đạt hẳn phải chết nhiệm vụ, chúng ta đạt được vài ngàn tiến hóa điểm, cũng đạt được cường hóa nhất định sẽ không liên lụy ngài. Một xương tú cũng thấu đi lên, hơi có chút chưa sót, nhưng càng có rất nhiều hưng phấn cùng kích động, chỉ có đi theo cường giả bên người mới có không ngừng mà kỳ ngộ, nhanh chóng biến cường. đạo lý này trương uy lại rõ ràng bất quá, mấy ngàn điểm, lần này cũng thật không bình thường, chắc không được nuôi dưỡng giả tiên tiên nói. điện viên khuyển có chút kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ lúc trước lần đầu tiên tiến vào chủ thần nhạc viên, mặc dù là ưu tú nhất, cũng liền đạt được cái 1.000 nghìn tiến hóa điểm xuất đầu, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy đường tiêu lắc lắc đầu, chủ thần luân hồi không gian gia tốc, chuyện này không cần phải làm này đó tân thật nghiệm thể biết. Đường Tiêu trực tiếp cắm nói chuyện tới, nếu gấu trúc tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta không nóng nảy tiến vào đệ 4 cấp xa mạc khu, gấu trúc, ngươi mang chúng nó ba cái làm hạ huấn luyện, đặc biệt là đối năng lượng công kích hướng đối mặt trên. Ta cũng muốn bê quan cường hóa, tăng lên thực lực, chờ ta ra tới sau, lại tiến quân đệ 4 cấp. Dứt lời, liền lại lần nữa toàn hồi vừa rồi kia chỗ bị tuyết động bao trùm khe núi, vì phòng ngừa có thật nghiệm thể lầm xuống tới, còn dùng lực hướng về phía trước va chạm, đại khối đại khối đá vụn cùng tuyết động đem cửa phong bế. Hô, dẫn dắt giả. Này xem như đồng ý chúng ta đi. Đứng ở hắn bên người liền cảm giác thật là đáng sợ. Còn có hắn vừa rồi như thế nào biến thành chủ thể, thật là không bằng Cự Long Phong cách ta. Đường Tiêu rời đi, làm ba cái thực nghiệm thể đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho dù vẫn luôn khó chịu Tuyết Vượn cũng rũ xuống vẫn luôn căng chặt hai tay, mà Trương vi nói lao thuộc tính lại lần nữa phát tác, đuổi theo điển viên liền hỏi đồng hỏi Tây. "Tiểu tử ngươi, rất sinh động a. Chuẩn bị tới huấn luyện. Chờ các ngươi có mệnh có thể tồn tại trở về, bổn đại gia lại cho ngươi nói hắn bắt quái, hắc hắc." "Giống." Đột nhiên không kịp phòng ngừa ba nhận quát ra, Tuyết Vượn ba người tuy rằng bị quát ngã trái ngã phải, Nhưng cũng không tái giống như phía trước như vậy cả người mình đầy thương tích, có thể thấy được chúng nó sắc thật lấy được không nhỏ cường hóa hiệu quả, ít nhất đạt tới bình thường trải qua 12 thứ luân hồi thế giới tiêu chuẩn. A. Bên trái. Bên phải. Các người ba cái thật là đồ ăn về đến nhà, sẽ không phối hợp sao. Bên ngoài phong tuyết tràn ngập, chiến đấu tiếng hô hết đợt này đến đợt khác, mà ở huyệt động trung đường tiêu cũng rốt cuộc lựa chọn hào dung hợp phương hướng cùng kỹ năng, bắt đầu rồi chỉ có song hệ gen liên đạt tới 50%, mới có thể mở ra song hệ dung hợp. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 251, khốn cụ. Lập lệ tọa độ. Mên ngông bắt ngát cát vàng, tiếng sáo từ từ. 4 cấp sa mạc khu, trừ bọ đại hoàn cảnh phát ra thật lớn thay đổi ngoại, các nơi đều đã nhìn không thấy những cái đó bình thường tiến hóa mà đến sinh vật, mặc dù ngay cả sa mạc bỏ cánh cứng cùng xa, đều ước chừng có bình thường gấp 10 lần lớn nhỏ, hơn nữa tuyệt đại đa số còn có được ma hoạch, có thể phóng xuất ra một chút uy lực năng lượng công kích. đương tuổi này đàn đầu chó nô lệ, thật là phiền chết. Đội trưởng, ngôi dưỡng giả bước sóng bên kia sinh mệnh tín hiệu biểu hiện hắn đã không có thân thể là thủ cùng xa di mạn có thể mơ hồ gian thấy rõ ở một chỗ cao cao phồng lên cồn cắt tượng có một đội như ẩn như hiện hắc ảnh ở về phía trước phương chậm rãi di động vừa rồi tiếng sáo cũng là từ nơi này truyền đến chẳng qua tại đây nói bén nhọn khó nghe thanh âm vang lên sau mới đột nhiên im bặt hẳn là cùng nó cùng nhau mà khắc một đội dẫn dắt giả bất quá không sao cả cùng xa tán theo một đạo có chút quái dị làn điệu truyền đến lệ người khiếp sợ một màn xuất hiện đột nhiên lấy bọn họ dưới chân cột cát vì trung tâm hướng quanh lao ra lục đạo mạnh mẽ dòng khí vừa rồi còn đẩy trời tràn ngập cát vàng Trong khoảnh khắc bị khai ra có vài không có nửa điểm hạt cắt rõ ràng con đường, mà còn cắt trên không cắt vàng cũng bị thổi tan, bọn họ bộ dáng cũng rốt cuộc có thể thấy rõ. Đứng ở đội ngũ mặt sau cùng chính là một đội cầm sáo cầu đầu nhân thân sinh vật, trên người ăn mặc đạm kim sắc cổ Ai Cập sam đề cao cấp bên hông lai quần che đậy không được chúng nó lộ ra mông bên ngoài cái đuôi, xem ra vừa rồi tiếng sáo chính là xuất từ chúng nó bất tích. Nay đã liền lệnh người cũng đủ cảm thấy quá dị, nhưng lại đi phía trước xem. Đó là mấy chỉ cái gì quái vật nha? Một cái khoác dơ hề hề, rách nát lạn cháo đầu láo đen hình người sinh vật, mặc dù là nóng bức xa mạc khí hậu, cũng có thể cảm nhận được nó bên người tản ra âm lanh hàn khí. Một con phiêu phù ở giữa không trung, sinh trưởng huyết hồng hai cánh, tứ chi kỳ trường, cả người trắng bệnh, lộ hai viên răng nanh, tựa như điện ảnh chúng xuất hiện quỷ hút máu sinh vật. Mặt đất cũng còn có một con, bất quá là nữ tính, hơn nữa, tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng liền dáng người mà nói, tuyệt đối là phong lũ phì mông, nhân gian vưu vật. Hùng Miêu nhân liền đứng ở nàng bên người, ngơ ngác, vẫn không nhúc ních, mà lại đi phía trước, cũng không biết như thế nào, tầm mắt liền xem không rõ lắm, chỉ có thể thông qua mặt đất cắt sỏi thượng ảnh có thể xác định là có sinh vật tồn tại vừa rồi mệnh lệnh thanh âm cũng là từ nơi này chuyển đến tuân mệnh nữ tính mị ma cười nhạt một tiếng búng tay một cái hùng miêu nhân ánh mắt mới dần dần khôi phục tiêu cự tốc độ hành động thần thoại đội bên kia cũng được đến trùng tộc di tích tin tức phía trước hấp ảnh truyền đến mệnh lệnh có chút không kiên nhẫn là đội trưởng bất quá thần thoại đội những cái đó ra hỏa đều là không có đầu óc mang phù cũng không có gì am hiểu tinh thần lĩnh vực thật nghiệm thể bọn họ nhưng không nhất định có biện pháp có thể xác định di tích cụ thể vị trí đâu mặt sau bị ma cùng kỳ hút máu nhìn nhau liếc mắt một cái đều có chút không cho là đúng Nhưng ở đội trưởng tuyệt đối quyền uy trước mặt, cũng không dám biểu lộ ra tới, đôi tay hướng về phía trước đẩy, mạch trong lòng liền hai ra hai điểm huyết sắc qua mang, vài giây sau, liền hóa thành hai chỉ trong suốt hình thái huyết sắc con rơi, hướng kia bị phá khai gió cắt trong đó hai con đường bay đi. Tới phía ngươi. Cháo đầu hình người áo đen sinh vật, từ phía sau vươn tay. Nó cùng Hùng Miêu nhân chi gian khoảng cách trước chừng có 4-5m, hai người căn bản không có tiếp xúc, nhưng Hùng Miêu nhân lại thiếu chút nữa quăng ngã cái lão đảo. Nguyên lai, like là như thế này. Hùng Miêu nhân mày một chọn, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ác ma đội sẽ không tiếp phiền toái, đem hắn cũng đưa tới nơi này. Ác ma đội mục tiêu cũng là chủng tộc di tích, nhưng chủng tộc di tích lại không có cố định vào độ, mà là ở sa mạc chung mấy cái khu vực tùy cơ nhảy lên, khoảng cách thời gian cực đoan, muốn bằng vào thật thể tốc độ tại đây loại hành động thông thả lưu xa địa hình đi qua lại điều tra, khẳng định là không kịp. Chỉ có lợi dụng loại này tinh thần loại điều tra thủ đoạn, mới có thể nhanh chóng xác định di tích chính xác nhập khẩu. Đường Tiêu, nếu có thể có tiểu gia hỏa kia trợ giúp nói, hẳn là cũng không khó tìm đến biện pháp đi, chẳng qua, muốn mau một ít nha. Miêu nhân trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, đặc biệt là nuôi dưỡng giả tử vong làm hắn xác định đường tiêu đã quan trọng theo bọn họ lúc sau, tiến vào đệ 4 cấp sa mạc khu. Nhưng nó mặt ngoài tự nhiên không thể có nửa phần biểu lộ, chỉ là mặc thanh gật gật đầu, nháy mắt cắt vì màu lam gió lốc chi linh hình thái, hướng mặt khác một cái sa mạc đường nhỏ chạy đi, thực mau, kia người áo đen cùng phía trước hắc ảnh cũng lập lòe hai hạ, biến mất không thấy. Trừ bỏ những cái đó xứng sở ở tại chỗ cầu đầu nhân, cuồn phong lại thổi quét mà đến, đem sa mạc trở về đến lúc ban đầu bộ dáng. Mà giờ phút này đường tiêu, sát thật như ác ma đội sở gặp được cảnh giống nhau, trùng tộc di tích tọa độ đang không ngừng biến hóa. Thật là thấy quỷ. nay đầy trời đều là cát vàng nên như thế nào đi tìm, ta cũng vô pháp chuẩn xác định vị. Phi phi, điện viên quyền phun ra hai khẩu rót tiếng trong miệng cắt vàng, làm quyển loại ngoại hình hắn, cực độ chán ghét loại này khí hậu, đặc biệt là đường tiêu đem kia không ngừng lập loại mấy cái tọa độ phương vị công bố ra tới sau, chúng thật nghiệm thể càng là hai mặt nhìn nhau. dẫn dắt giả, ta nơi này còn có thể cảm ứng được hùng miêu nhân lưu lại tọa độ, chẳng qua cùng ngươi chia sẻ cái này tọa độ không ở một cái phương vị. hồ ly hai tròng mắt khép hở, trên trán cánh hoa lượng nhàn nhạt qua mang, ở cảm ứng sau một lúc mới mở to mắt, hơi có chút sợ hai đối đường tiêu nói. Đường Tiêu hiện tại thân hình lại lần nữa xuất hiện đại biến, từ xa tiến hóa mà đến cự long cùng từ ngoại tinh trùng tiến hóa mà đến xạ vệ giả tương dung hợp, ở kế thừa long thật lớn hình thể ngoại, toàn bộ thân thể không hề là bánh bao thịt cốt, mà là giống côn trùng giống nhau, bên ngoài sinh trưởng ra một tầng cứng rắn như thiết xương vỏ ngoài, hơn nữa ở trên sống lưng còn nhiều số cái tiêu thương dạng xông ra kết cấu, cũng không biết là làm gì dùng, nhưng lạnh lẽo sắc bén tạo hình, đủ để thuyết minh nó ít nhất không phải vô dụng trang sức. Khoảng cách không xa, nếu là gấu trúc sở lưu lại dấu hiệu như vậy khẳng định có ứng đối này đó lập loại tọa độ biện pháp, trước đuổi qua đi. Đường Tiêu nhíu nhíu mày. Loại này quỷ dị tình huống cũng là hắn tiến vào luân hồi không gian lần đầu tiên gặp được. Đặc biệt là tiến vào đệ 4 tầng tới nay, một cổ đã lâu lạnh băng như ẩn như hiện. Đây là chỉ có ở cảm ứng được có thể uy hiếp tự thân sinh mệnh cường đại sinh vật mới có thể xuất hiện tình huống. Không có quan hệ. Chúng ta hiện tại cũng không phải là lúc trước Tay mơ. Hắc hắc. A. Một sừng thú nhảy ra, muốn làm ra một bộ vỗ ngực dũng cảm tư thế, nhưng làm được một nửa đã bị đã nửa cự hóa điển viên một cái tắt chụp cái mã găm xa. Đường Tiêu lắc lắc đầu, dẫn đầu về phía trước Phương Lao đi. Này mấy cái tân thật nghiệm thể tuy rằng thực lực trưởng thành tốc độ kinh người, nhưng Rốt cuộc thời gian quá nhiều cũng chỉ là đạt tới chính mình tiến vào dù dạ xị khi tiêu chuẩn đối phó bình thường sinh vật không có vấn đề nhưng là đối phó biến dị hoặc là có thể thao tác năng lượng đặc thù sinh vật liền có chút lực bất tòng tâm cắt vàng trang ngập. trong đầu tọa độ chỉ dẫn khoảng cách thoạt nhìn không xa nhưng lôi một sừng thú tuyết vượng này đó tân thật nghiêm thể hơn nữa nửa đường thượng còn gặp phải mấy chỉ biến dị to lớn xa bò cạp xa mạc thứ xà chờ sinh vật tuy rằng không cường nhưng xử lý lên cũng rất là khó giải quyết vẫn là hoa gần nửa ngày thời gian chờ tới gấu trúc lưu lại tung tích vị trí phụ cận đã màn đêm buông xuống hô từ từ ban đêm phong lớn hơn nữa một ít nhưng là lại che đậy không được như ẩn như hiện du dương tiếng sáo đường kiêu chúng thật nghiệm thể nằm ở một chỗ cao ngất xa lang hướng phía dưới nhìn lại không phải phế tích cũng không phải bình thường cát vàng mà là một tòa gần như với loại nhỏ du mục thành thị đen đuốc sáng trưng chính giữa nhất là một tòa hình tam giác kim tự tháp cao ngất kiến trúc mà tiếng sáo đúng là xuất từ kim tự tháp trung quanh, những cái đó cầu đầu nhân thân ra hỏa bất tích bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trường mạc trung hiên tế thần lâm tác giả tam thập mỹ đại la ngao hô hô vây quanh kim tự tháp một vòng sáng lên vô số chạng lưu kim đồng đèn đem những cái đó cầu đầu nhân trên người lai quần cũng bị chiếu dọi lấp lánh sáng lên chúng nó tựa hồ đang tiến hành nào đó nghi thức cung kính đem đi thông kim tự tháp đỉnh tầng thông đạo làm ra tới đứng ở một bên ngâm sướng nam ở xa lang sau bao gồm đường kia ở bên trong sở hữu thật nghiệm thể thấy này phúc cảnh tượng toàn bộ đường trường sửu suốt này đây là về tới ai cập ở chủ thần nhạc viên còn có thể có văn minh thế giới hồ ly cùng một sừng thú ánh mắt có chút mê ly lẩm bẩm tự nói tuyệt đối không phải ở hai cập ít nhất không phải chúng ta nơi cái kia địa cầu Hoặc là nói là chúng ta vị trí nên đại. Đường tiêu hòa điển viên nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong ánh mắt đều có chút ngưng trọng. Bất đồng với tân thực nghiệm đơn thuần kiếp sợ, chúng nó đã xem như đã trải qua rất nhiều lần luân hồi thâm niên giả, chủ thần mấy đại không gian cấu tạo đã lại rõ ràng bất quá. Thí dụ như chủ thần nhạc viên chỉ là chủ thần lấy các thế giới khuôn mẫu sáng tạo tới sinh vật thí luyện trường, căn bản không chịu có thể hình thành trước mắt như vậy, có được văn minh hoặc là trí tuệ tình huống. Vĩ đại minh giới chi thần, thì nghe chúng ta cầu nguyện, đem chết đi chiến sĩ sống lại. Báo thủ, báo thủ. Một lần nữa trở về già viên của chúng ta. Đường tiêu mở ra không gian lăng ngọc, tự động tìm được rồi tương quan xứng đôi phiên dịch, những cái đó ô ô, lưng trọng tiếng thề cũng hóa thành văn tự tin tức truyền vào lại đây. Theo cầu nguyện thanh âm càng ngày càng vang, kim tự tháp chúng quanh ngọn đèn dầu nhảy dựng, chợ ở tháp đỉnh một châu ám môn, liền lại đi ra hai cái cổ quái ra hỏa. Lần này không phải cầu đầu nhân thân, mà là hai cái đầu đội đầu chim ưng mặt nạ, cầm trong tay pháp trượng, thân sinh màu đen hai cánh đầu chim ưng người. Chỉ thấy chúng nó gõ gõ pháp trượng, sắc bén ánh mắt nhìn quét hướng phía dưới, còn ở ngâm sướng cầu đầu nhân tức khắc lặng ngắt như thở. Vĩ đại Anuvi, Hà lỗ tư trí mắt, Thình ban cho chúng ta lực lượng. Tế phẩm. Thanh âm dần dần từ khàn khàn đến cao vút, cho đến cuối cùng đạt tới đỉnh điểm bén nhọn một tiếng, từ dưới đài tả hữu nhanh chóng vụt ra tới mười mấy cầu đầu nhân, có chút cố hết sức nâng mấy cái mộc chế cáng. Cái cáng thật là đại cực kỳ, ít nhất cũng muốn có 4 5 mét quan, bao trùm thâm màu sợi đây vài bố, tuy rằng thấy không rõ bên trong đồ vật, nhưng cao cao phồng lên hình dạng, chứng minh bên trong đồ vật ít nhất sẽ không quá nhẹ. Cứ như vậy, nay đó cầu đầu nhân cũng có thể theo màu xanh lá thêm đá, chạy một mạch nhanh chóng hướng kim tự tháp định chạy đến. Đây là yếu thế. Làm, làm ta nhìn xem một sừng thú về phía trước tế đầu lộ ra ở cồn cắt mặt trên hắn tuy rằng được đến tiến hóa nhưng thị lực tự nhiên so bất quá đường tiêu tại đây gần mấy trăm mét còn thổi mạnh gió cắt đại mạc chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy bên kia tình huống trương uy có chút kích động rốt cuộc hắn ở sinh thời đã từng viết quá vô số lần cùng loại trường hợp nhưng lại chưa bao giờ có chính mắt gặp qua loại này siêu tự nhiên lực lượng an tĩnh đường tiêu ở hệ thống trung quát lạnh một tiếng liền ở một sừng thú lộ ra đầu máy mắt ở kim tự tháp đỉnh hai cái đầu chim ưng người đồng thời nhìn lại đây nhưng thực mau liền lại thu trở về giống như là trùng hợp giống nhau Phía trên hiến tế nghi thức cũng không có bởi vậy để trệ, đầu chim ưng người thu hồi ánh mắt, sau đó đem cáng thượng nâu vải bố xốc lên, là các loại động vật thi thể. Chẳng qua, cũng không phải ngày thường những cái đó dê bò cái gọi là xúc vật, mà là thật thật sự sự ma thú. Thấp nhất cấp cũng là sa mạc thứ xa. Đó là là thật nghiệm thể. Đường tiêu cùng với phía sau chúng thật nghiệm thể đều có chút khiếp sợ. Bởi vì kia một đống thi thể chung, có thể rõ ràng thấy mấy chỉ không thuộc về sa mạc thế giới như là băng tuyết báo, thì huyết quỷ lang, thậm chí còn có một con tựa hồ là ảo tưởng hệ hải quái. Đường tiêu có thể cảm giác ra, trước mặt này đó đầu chó đầu chim ưng ra hỏa tuy rằng so giống nhau mà thu thực lực hiếu thăng chút, cùng phía sau tuyết vượn một sừng thú không sai biệt lắm. Nhưng phải biết rằng, ở lực lượng tuyệt đối nghiền áp trước mặt, số lượng thường thường không có tác dụng. Tựa như hiện tại, cho dù là tới 100, thậm chí hàng ngàn, hàng vạn một sừng thú như vậy thực lực thật nghiệm thể, đường tiêu cũng có thể bất bại. Chẳng qua chính là sắt lên phí chút thời gian thôi. Bọn người kia nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống có thể cường đến diện sát nhiều như vậy thực lực thoạt nhìn cũng không tệ lắm thật nghiệm thể. Liên ở đường tiêu bọn họ kinh ngạc thời điểm, bên kia hiến tế nghi thức nhưng không có đình chỉ chỉ thấy tế phẩm bị quán đặt ở đầu chim ưng người lòng bàn chân, kia hai cái đầu chim ưng người lại ở trong miệng lẩm bẩm sau một lúc, đem pháp trượng lại lần nữa hướng không trung vung lên, liền thẳng chỉ kia treo cao ở giữa không trung nguyệt huy sao trời. Mọi âm thanh đều tịch. Nhưng cũng liền 3 giây đồng hồ tả hữu thời gian, dị biến tái sinh, đầu tiên là một đạo quang mang từ không trung bắn hạ đem phía dưới tế phẩm hòa tan sau, hai quả thật lớn chính tam giác hình đôi mắt hiện lên ở kim tự tháp trên không. Một tả một hữu, một con lập lòe kim sắc quang mang, mặt khác một con còn lại là màu bạc nguyệt huy. Đi. Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng thanh minh, quân phong đại trấn tựa hồ toàn bộ kim tự tháp đều có chút phiêu diều run rẩy. hảo cường, này đó chỉ là ngoại tại biểu tượng, đường tiêu có thể cảm giác được, một cổ không kém gì chính mình khí thế đồ vật, đang ở thông thả áp lực lại đây. Ngôi. Ngôi. có chút giống là gỗ vụn khối bị chồng chất ở bên nhau thanh âm, cũng có chút giống con rối cơ quan bị kích phát thanh âm, từ dưới nền đất văng lên. dẫn, dẫn rất giả. khắp nơi, ở dưới, má ơi, sao tốt sao? lại là trương mi quỷ khóc sói gạo thanh âm vang lên, ú ú đọc sách cơn bất quá giờ phút này đã không cần hắn tới nhắc nhở bởi vì bọn họ vị trí đồi núi đã bắt đầu phiến phiến sụp đổ, mà khiến cho sụp đổ, đúng là bốn phía những cái đó từ dưới nền đất bỏ dậy xác ướp hoặc là bộ xương khô cầu đầu nhân, số lượng không ít, nháy mắt sống lại liền ít nhất có thượng trăm chỉ, hàm răng rát băng rát băng liền hướng chúng thật nghiệm thể đánh tới. nhưng chính như vừa rồi lời nói, loại thực lực này tới nhiều ít đều là cho đường tiêu đưa đồ ăn, chân chính làm đường tiêu hòa điển viên khiển loại thực lực này lo lắng, vẫn là kia còn tại hiến tế trung kim tự tháp, chúng ta bị phát hiện, này thật là, ai cập thần thoại chung trưởng quản cùng bảo hộ người chết linh hồn ạ đủ bị thần sống lại ma pháp cái này nhưng không xong, muốn ngăn cản nó tiếp tục thiên thế. giờ phút này đã không cần lại lo lắng bại lộ vấn đề. một sừng thú cũng thấy rõ ràng bên kia tình huống, ở hệ thống chúng tiếp tục giống to. không thể không nói, tuy rằng hắn không có gì năng lực chiến đấu, nhưng không hổ là tác giả, trong đầu sát thật chứa đựng đại lượng tri thức. nếu bị phát hiện vậy tiến lên nhìn xem. tiến lên, chiến đấu không thể tránh né. đường tiêu chấn khởi hợp kim hai cánh, bén nhọn gai xương, nháy mắt liền đem chúng quanh mấy chục chỉ bộ xương khô cầu đầu nhân toàn thành mà nhỏ, còn thương một ít tạm binh giao cho tuyết vượn bọn họ ba cái, cũng không tính quá khó ứng phó. điền viên theo sát sau đó hai người một tả một hữu liền nhanh chóng đánh về phía kim tự tháp đầu chim ưng người nơi đỉnh. muốn ở trong lòng bất an càng càng ngày càng, càng cường liệt trước ngăn cản hiến tế là lúc. Kia hai đôi mắt chung màu bạc kia cái, đột nhiên sáng lên thậm chí có thể đem đêm tối xoay chuyển vì ban ngày lóa mắt bạch quang, ở quang mang chung, một cái phóng đại đầu chim ưng nhân thân hình chậm dài xuất hiện. mà đồng thời, một cổ khó có thể tưởng tượng cực cường uy áp hòa khí thế, từ giữa không trung bao phủ hướng đường tiêu. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như lộng, chuẩn, gỗ lìn, ai, ma sói, rì tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu đạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 253, người chết trở về. Tác giả Tam thập mễ đại đao uy áp, ở địa cầu trung thường xuyên bị miêu tả ra tới, những cái đó tuyệt thế cao thủ lên sân khấu, nhất định không khí hội nghị vân biến sắc, trời sụp đất nước. Hạo. Hạo Cường. Nguyên lai hắn cũng ở che giấu thực lực sao? Nhưng thẳng đến hiện nay, đương Trương Uy chân chính cảm giác được thời điểm, lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Giữa không trung kia lóa mắt màu bạc đôi mắt, cùng với hiện ra thân hình, so còn muốn thật lớn đường tiêu, hoàn toàn phóng xuất ra thực lực sau. Hai bên rằng có sở tàn mát ra huy áp, cũng không có đối ngoại giới hoàn cảnh tạo thành nửa phần thay đổi, phảng phất chính là hai cái lại bình thường bất quá quái vật khổng lồ, nhưng bao gồm tuyết vượn cùng hồ ly, thậm chí ngay cả nhào vào giữa không trung điền viên khiển đồng loạt không chịu không chế cứng đờ một chút. Vô lực, thậm chí là có chút cảm giác sợ hãi, điên cuồng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ nội tâm. Trương Y cũng hình dung không ra loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, giống như là có người lên đài nói chuyện, sẽ bị dưới đài mọi người ánh mắt bắt buộc bách nói không ra lời, nhưng có người lại có thể ở trên đài bệ nghệ tứ phương. Màu trắng quang mang dần dần rút đi một ít, kia đầu chim ưng nhân thân gia hỏa cũng dần dần rõ ràng, trừ bộ so bình thường đầu chim ưng người thân hình muốn lớn rất nhiều ngoại, còn có một cái khác nhau, chính là nó trên tay còn nhiều một thanh lưu kim chữa thập quyền trượng. Chỉ thấy nó quyền trượng hướng phía dưới vung lên, tức khắc một trận lạch. Là... Khanh khách. Côn trùng từ nhậu trung phá xác mà ra giòn vàng, cắt vàng cũng theo tiếng sụp đổ ra vô số hố động, đen nhánh, giống như thủy triều giống nhau bọ cánh cứng bừng lên. Cẩn thận. Tuyết một cái tiến lên, đem sừng sốt hổ ly nào vào trong lòng ngực, hướng một bên manh túm, trận địa sẵn sàng đón quân địch làm tốt phòng ngự động tác nhưng những cái đó bỏ cánh cứng mục tiêu lại không phải bọn họ lập tức đánh về phía giữa không trung điện viên mà bất luận cái gì che ở bên đường sinh vật thậm chí ngay cả thuộc về chúng nó trận doanh cầu đầu nhân cả người huyết nhục cũng đều bị cắn nuốt không còn chỉ còn cái bộ xương ngọn lửa điện viên tuy rằng cũng bị uy áp sở kinh sợ nhưng nó rốt cuộc thực lực không tầm thường cảm giác được phía sau nguy hiểm cũng bay lại quá mức một ngụm ngọn lửa phun ra mà ra từ lần trước phó bản tiến vào đệ nhị giai đoạn tới nay, hắn hiện tại không những có thể hấp thu năng lượng càng có thể đem một bộ phận công kích lấy năng lượng hình thức chứa đựng xuống dưới Vừa rồi ở đối chiến môi dưỡng giả trùng chính là chứa đựng không ít còn không có sử dụng. Tắc. Sa mạc vốn là khô giáo, hỏa ngộ phong thế, càng là che trời lấp đất, thoạt nhìn so Đường Tiêu ở Bang Nguyên Thượng sở sử dụng lần đó càng thêm mấy liệt, phía dưới mấy cái thực nghiệm thể cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngọn lửa là côn trùng tiên địch, đây là đơn giản nhất thưởng thức. Không đơn giản như vậy. Đường Tiêu trong lòng trong mày. Làm đội ngũ trung thực lực người mạnh nhất, nó đối cái này bị triệu hồi ra tới điều thủ lĩnh thực lực có càng sâu cảm thụ, đơn thuần liền luận uy áp thượng, đã có không kém gì lúc trước ở trùng tinh thượng chứng kiến lôi đao nữ hoàng hình chiếu thực lực càng miễn bàn nó sở sống lại ra này đàn bọ cánh cứng làm đi bước một từ trùng tộc tiến hóa mà đến đường tiêu nhẹ bén phát hiện ở gặp được ngọn lửa lúc sau những cái đó bọ cánh cứng sắc ngoài mới vừa bị hòa tan sẽ có một cổ nhu hòa bạch quang từ trái tim chỗ xuất hiện sau đó thân thể điền cuộn một lần nữa sinh trưởng điền viên về phía sau lui đường tiêu khẽ quát một tiếng chân khởi hai cánh phía dưới lộ ra cổ khởi trứng dái chỉ nghe xoạch xoạch thanh âm trứng dái tan mỡ ước chừng mấy trăm chỉ hồng trùng liền từ giữa bay ra tới trực tiếp đánh về phía điền viên nơi vị trí cơ hội là đồng thời Điền Viên phun ra ra ngọn lửa tắt, thân thể dùng sức, liền xuống phía dưới một truy, mà những cái đó bọ cánh cứng quả nhiên như đường tiêu đoán trước giống nhau, cũng không có tử vong, mà là từ ngọn lửa bên trong lao ra, cùng đường tiêu gen đoạt lấy giả dây dưa ở bên nhau, gần nhất như thế nào tổng gặp được loại này cường hãn gia hỏa, đường tiêu trong lòng không cấm chửi thầm, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi hồng trùng lần này cũng này có thể cùng những cái đó bọ cánh cứng cân sức năng tài. hơn nữa nếu không phải chính mình mở ra xong hệ dung hợp, làm hồng trùng cũng được đến rất lớn cường hóa, chỉ sợ cũng sẽ hòa điền viên chúng nó không sai biệt lắm, từ khí thế thượng đã bị áp chế một đoạn. Thực lực có thể phát huy ra bảy phần liền không tuổi, Này đó bỏ hung cũng thật tầm mỡ, con mụ đó khó chơi. Điển viên tại Hạ Phương cũng nhịn không được bạo thanh thổ khẩu, nhìn quanh bốn phía, không ngừng là hắn cùng Đường Tiêu phải đối phó kia đầu chim ưng người, ngay cả một sừng thú mấy cái cũng lâm vào bị sống lại lên cầu đầu nhân vây khốn bên trong. Một sừng thú lôi đỉnh cùng tê mỏi, cùng với có thể giải trừ trạng thái xấu cùng trị liệu cường hiệu phụ trợ, hơn nữa tuyết vượn vật lý cường công cùng hồ ly tinh thần không chế, ba cái tân thật nghiệm thể phối hợp lại sát thật muốn so phía trước cường không ít, nhưng cũng là bọn họ xôi xẹo, này đó bị sống lại lên cầu đầu nhân cướp, cũng cùng bọ cánh cứng giống nhau. Phàm là là bị giết chết ngã xuống đất sau, không ra mấy chục giây, đồng dạng sẽ ở bạch quang trung sống lại. Mà giữa không trung đường tiêu ở phóng thích song hồng trùng sau, một cái xoay người đi vòng vèo nhắm phía giữa không trung đầu chim ưng người, giống đường tiêu tốc độ thực mau, chớp mắt công phu liền cùng kia đầu chim ưng người va chạm ở bên nhau, không có đoán trước trung năng lượng đối đâm, thậm chí đều không có vật lý thượng xung đột, kia lập loè màu trắng quang hoàn đầu chim ưng người liền phảng phất là bông giống nhau, cơ hội không hề chống cự, đã bị đường tiêu va chạm lực lượng đẩy đi, tước đẩy ra gần 100 nhiều mễ, mà bị đường tiêu hai cẳng va chạm phần eo vị trí. Tính cả nó kia có chút phù hoa lai quần, cơ hồ toàn bộ rất nát. Chẳng lẽ nhẹ nhàng như vậy? Còn lại mấy cái thực nghiệm thể đồng thời đều lộ ra có chút kinh ngạc biểu tình, chỉ có một sừng thú thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn không trung, thấp giọng nói thầm, lẩm bẩm. lạc, khênh khách. Trâm Thấp ứng để tiếng vang lên, vẫn là đầu chim ưng nhân thủ trùng trôi này giá chữa thập hình quân trượng, bạch quang hiện lên sau, thân thể cùng những cái đó sâu, cầu đầu nhân giống nhau, một lần nữa khôi phục. Quân trượng một lần tay. Càng nhiều bỏ cánh cứng cùng cầu đầu nhân gia nhập chiến trường, thậm chí ngay cả rất nhiều có thể bay lượn lưng thân người cũng từ kia tòa kim tự tháp trung bay ra tới, vây hướng giữa không trung đường kêu. Tuy rằng ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đối nó cấu thành nguy hiểm, nhưng cũng chịu đựng không được này, đó cơ hồ là sẽ không chết vong đồ vật không ngừng tiêu hao năng lượng nha. Đây là Hà Lỗ Tư. Hà Lỗ Tư là cổ đại Ai Cập thần thoại trung phạ dạ bảo hộ thần, trong tay hắn lấy cái kia cũng không phải giá chữ thập mà là tượng trưng ngũ tư, năng lượng, cùng an kha, sinh mệnh, ký hiệu gậy trống, chỉ cần có kia kiện trang bị tồn tại, liền có thể cấp vong linh cung cấp vô hạn năng lượng cùng sinh mệnh. Một sừng thú một bên cấpuyết vượn giải trừ cầu đầu nhân thi độc trả thái, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ hô lên thanh: ngươi cái gì chừng bao vẫn là" Hà lộ Tư nên như thế nào ứng đối? Điền Viên quyền lớn tiếng hỏi. Nó hiện tại còn ở vào hỏa lực toàn bộ khai hỏa biến thân trạng thái, cơ hồ không có một cái cầu đầu nhân có thể vọt vào nó trước người. Nhưng so đường kia còn không bằng chính là, nó chính là chỉ cần biến thân liền sẽ tiêu hao năng lượng. Ứng đối nói, nhìn đến lượng kia hai con mắt sao? Hiện tại là trăng non buông xuống, ban đêm nó đôi mắt là nhắm, cho nên lâm vào địch ta chẳng phân biệt trạng thái, ban ngày lời nói lực lượng hẳn là sẽ suy yếu. Hơn nữa là sẽ không giống như bây giờ cùng bạo. Còn có, có cầu đầu nhân nói, hẳn là có cái buồn, người chết chi thư. Tìm được kia buồn người chết chi thư, liền có thể từ nguồn cội ngăn cản nó sống lại càng nhiều vong linh. Thấy tình huống khẩn cấp, một sừng thú cũng đem đầu góc chung những cái đó mực nước toàn bộ từ giao lưu hệ thống chúng chia sẻ ra tới. Đường Tiêu hòa điển viên nghe xong, trong lòng hơi hơi giật mình, Hùng Miêu nhân sẽ không vô duyên vô cớ dẫn đường bọn họ tới nơi này, nhất định là có cùng người chết chi thư tương quan manh mối. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 254, trung động. Tác giả, tam thập mễ đại đao dạng sáng điểm, đúng là một ngày trung màn đêm thâm trầm nhất thời khắc, ngay cả trên bầu trời đầy sao cũng ảm đạm rồi quá mang trung động, còn cần ít nhất ba cái giờ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thần thoại đội kia đổng ra hỏa, quả nhiên cũng tìm được rồi nơi này tọa độ, nơi này vẫn cứ là một chỗ ám màu vàng vì bối cảnh xa mà khu vực, cồn cắt phập phồng, xa linh tùng trì, duy nhất lệnh người cảm thấy ngạc nhiên chấn động là treo ở giữa không trung kia viên tinh cầu, cơ hồ bằng vào mắt thường đều có thể thấy mặt trên sơn xuyên hồ nước, phảng phất tùy thời khả năng cùng nơi này va chạm ở bên nhau, mà liên ở kia viên tinh cầu chính giữa, vô số lôi đỉnh lập lòe, một khối màu đen trung động đang ở một chút mở rộng, hơn nữa cùng nơi này tương liên mà đến, vừa rồi phát ra âm thanh. Đúng là bắt cóc Hùng Miêu nhân ác ma đội mấy cái thật nghiệm thể. Ở chúng nó sợ lập cồn cắt chung quanh là liền thành phiến chết các loại sâu, chúng nó giữa duy nhất nữ tính mỹ ma an vị ở một con từng suýt nữa đến đường kiêu vào chỗ chết cự thú trùng đỉnh đầu, tự thú trùng thân hình từ trung gian bị tiệt thành hai đoạn, miệng vết thương chỉnh chỉnh tề tề, có thể thấy được là một kích bị mất mạng. Nàng liếm liếm trên tay máu, cười duyên nói làm cho bọn họ tới, hiện tại chính là đêm tối, chân chính chiến đấu lên, chúng ta cũng không sợ hãi, chúng nó máu có thể so này đó cấp thấp sinh vật muốn hảo. Quá nhiều, ha <cười> ha khắc Khà Khoa đen Cả người bị hắc khí vây quanh khô gầy ra hỏa cũng phát ra tham lam âm chắc chắc tiếng cười, chỉ có Hùng Miêu Nhân có chút chật vật từ cồn cắt bỏ lên thân, hắn trên người có không ít cùng sâu chiến đấu quá bị thương dấu vết, lại không có cơ hội chữa trị. Ta vẫn luôn không rõ lắm, các ngươi như thế nào có thể xác định chính mình hành vi có thể giấu giếm được chủ thần? Rốt cuộc chúng ta sử dụng trang bị, giao lưu hệ thống, thậm chí là cường hóa lực lượng, huyết thống, đều có chủ thần dấu vết. Nếu bị chủ thần phát hiện, đừng nói là thoát đi chủ thần không gian, chỉ sợ sẽ đương trường bị mạt sát đi. Hùng Miêu Nhân chút nào không bận tâm chính mình tù nhân thân phận, thử tính hỏi: Bị chủ thần phát hiện Ha ha ha. Nữ mị ma như là nghe thấy được cái gì chê cười giống nhau, che miệng khanh khách bật cười, mà tên kia trường huyết hồng cánh quỷ hút máu tắc có chút không kiên nhận Trương Trương lợi chào, hiện tại đã chuẩn bị tiến vào trùng động, còn giữ này phế vật làm gì. Vèo. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc nhọn huyết vụ liền từ nó trong tay bắn thẳng đến hướng Hùng Miêu Nhân. Hùng Miêu Nhân đồng tử co rụt lại, hắn gặp qua chiêu này bí lực, chính là có thể trực tiếp đem bảy tám mẹ cao tạ trùng xuyên thấu, khoảng cách thân cận quá, giờ phút này lại muốn né tránh đã tới không kịp. Chẳng lẽ, liền phải như vậy đã chết? Không nên. Không đạo lý chưa đi đến nhập trùng động phía trước, ai cũng không thể đại ý. Hơn nữa, không ngừng là thần phải đội, ngay cả bọn họ này một đội tân thần nhập thể, đều phải đột phá tiến tọa độ bên trong, thật là thú vị. Hắc, khó có thể tưởng tượng đó là thứ gì, liền phảng phất đem ba giới lập thể thế giới bình phô thành một chương lại bình thường bất quá mặt bằng hoa, một khối màu đen mặc điểm tướng kia nói màu đỏ huyết vụ hoàn toàn bao trùm. Là kia thần bí nhất màu đen bóng dáng, cũng là ác ma đội đội trưởng. Được rồi, ăn, ngươi hù dọa nó làm gì? Nó chính là minh manh quốc bảo đâu. Bất quá những cái đó nhỏ yếu tân thật nghiệm thể cũng có thể tìm được tọa độ, thật đúng là làm người kinh ngạc. Uy hút máu ngựa ngùng thu hồi tay, mà mị ma còn lại là cười nhạt từ chúng sát chết thượng linh hoạt vọt đến hùng miêu nhân bên người, nghe thấy hùng miêu nhân đồng đội cũng tìm được rồi tọa độ, còn lại ác ma đội mấy cái thật nghiệm thể cũng là có chút động dung. Chủ thần nếu muốn biết, nó liền nhất định sẽ biết nơi này sự tình. Nó, lưới đau nữ hoàng, sở khiến cho những cái đó thiết kế, ở chủ thần trước mặt cũng bất quá là nho nhỏ kỹ sao thôi, sở dĩ chúng ta không có dám chịu chủ thần chế tài, chẳng qua là chúng ta đạt tới có thể tiếp xúc này tầng thứ hai chân tướng thực tôi. Mị ma cười trả lời ra tiếng, "Chuyện tới hiện giờ, này cũng không thể xem như cái gì bí mật. Cử cái ví dụ, đường tiêu chúng nó vị trí vẫn là tay mới khu phạm vi, đã chịu rất nhiều quy tắc hạn chế, nhưng theo cấp bậc đề cao, liền sẽ dần dần thoát khỏi cái này khu vực, tiếp thu càng vì tàn khốc tối luyện, quy tắc đương nhiên cũng sẽ cùng tay mới khu xuất hiện bất đồng." Chủ thần làm như vậy mục đích là cái gì? Hùng Miêu Nhân có chút khó hiểu. Đây chính là trung cực vấn đề. Liên cùng chủ thần vì cái gì muốn thiết kế này đó thế giới, làm chúng ta luân hồi giống nhau, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng trả lời không được. Ha ha. Mị ma nhún vai, tựa hồ có chút không cho là đúng. Nàng mới lười đến suy nghĩ mấy thứ này. Chúng nó tới. Trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Tùy theo mà đến, trên bầu trời đêm tối phảng phất bị thiêu một cái độc lớn, che trời lấp đất ngọn lửa cùng thiêu đốt cục đá liền tạm hướng ác ma đội sở ngưng lại này chỗ con cát. Vèo vèo. Ác ma đội tốc độ đều thực mau, hắc ảnh lập lòe gian liền trốn rồi qua đi, nhưng này đó ngọn lửa cũng chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Chật, theo bù một tiếng, trọng vật rơi xuống đất thanh âm, kia ước chừng có gần 20 mẹ cao viêm ma người khổng lồ, liền dừng ở cột cát phía trên. Mà ở nó tả hữu hai sườn, cũng đứng sừng sững mấy chỉ ít nhất là đông phương ảo tưởng hệ cấp bậc kỳ quái tiên thú trên bầu trời truyền đến một tiếng hót vang là kia chỉ có phượng hoàng huyết thống sư phi vũ giờ phút này nàng hình thể so ở ma giới khi chứng kiến lớn hơn nữa không ít hình giọt nước hai cánh thượng có ngọn lửa ở thiêu đốt đơn luận từ lên sân khấu khí thế thượng thần thoại đội liền không biết so này vài người hình ác ma đội hiếu thắng không ít đáng giận ma đội lại một chút không sợ hãi thậm chí kia chỉ quỷ hút máu còn xoay quanh ở giữa không trung phát ra khiêu khích tắc tắc thanh hai bên giằng co Kêu hận ngọn lửa thiêu đốt ở lẫn nhau đôi mắt bên trong làm trường kỳ đối chiến hai chỉ tiểu đội ai trong tay không có đối phương đội viên vong hồn Hùng Miêu nhân nhạy bén về phía sau lui, hắn ngẩng đầu nhìn phía sau, vọng không đến đầu cùng tới khi lộ cắt vàng. Đối với hắn mà nói, giờ phút này chỉ cần lặng lặng chờ đợi đường tiêu đổi theo có thể. chạm vào, chạm vào, chạm vào, lại là liên tiếp thân thể và chạm thanh âm, chỉ thấy đường tiêu từ không trung một cái xoay quanh lao xuống, liền em đã đem chúng thật nghiệm thể vây chật như nêm tối cầu đầu nhân sắc ướp đâm bay hơn 10 mét. hô, hô, như vậy đi xuống, không thể được. Điền Viên Quyển có chút mỏi mệt ở giao lưu hệ thống trung gầm nhẹ, đã chiến đấu gần hơn một giờ, tất cả mọi người đều sức cùng lực tuyệt. Vô luận là chọn dùng loại nào công kích, đường tiêu trước sau vô pháp đem giữa không trung hà lỗ tư đánh chết, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Những cái đó đầu cho cùng đầu chim ưng người phảng phất là bất tử bất diệt giống nhau, ngã xuống một đám, không bao lâu liền lại đứng lên một đám. Loại này gần như là vô địch đối thủ, mới nhất là mọi người xem không thấy hy vọng. Người chết chi thư, rốt cuộc ở đâu? Tiểu nhã mã lập tức hồ ly an vị ở đường tiêu trên lưng, nhắm mắt trên chán cánh hoa lại hiện lên ở giữa không trung, bay nhanh xoay tròn. Nàng tinh thần lực tuy rằng không cường, nhưng điện viên khuyến cũng nói thẳng. Nàng Thiên phú liền có được so với chính mình cao vô số lần cảm giác năng lực, đây là một loại thuần tịnh tới cực điểm linh hồn thể, có thể hấp dẫn bất luận cái gì thực tế thân thể ngoại tinh thần năng lượng. Đây cũng là đường tiêu lựa chọn lưu lại ở chỗ này thời gian dài như vậy cuối cùng thủ đoạn. Cẩn thận! Liên ở hồ ly muốn mở hai mắt thời điểm, ở kim tự tháp phế tích trung đầu chim ưng hiến tế tựa hồ có điều cảm ứng, một đạo vô hình màu xanh biết xạ tuyến phiêu lại đây, đường tiêu chém ra cánh chim đi chán, lại không có nửa điểm hiệu quả, rốt cuộc vô luận là ma giới vẫn là không gian lăng ngọc, đều chỉ là tác dụng với tự thân tinh thần phòng hộ đạo cụ. Phấp! mắt, hồ ly thân thể liền sụp đổ không, tuyết vượn tuyệt vọng gào giống chuyển đến, nhưng ngay mắt, lệnh mọi người kinh ngạc sự tỉnh xuất hiện, hồ ly cũng không có theo thân thể mà tiêu vong, mà là hóa thành trong suốt linh thể, kia đóa hoa cánh xoay tròn nhanh hơn, mà nàng thanh thủy thanh âm cũng đồng thời chuyển đến, nguyên nguyên lai là như thế này, ta ta không có việc gì, tìm được người chết chi thư, không cần lo lắng, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc chuồn, ốc lìn, ai, ma sói, rì tàn dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 255, thức tỉnh họ rụt. Tác giả, tam thập mễ đại đao book copy đầu. Liền ở nơi đó, kim tự tháp ẩm. Tiểu nhã thân thể vừa chuyển, liền xông thẳng hướng kim tự tháp nơi phương hướng, những cái đó đôi ở bên đường thượng rậm rạp cầu đầu nhân huy khởi trong tay quyền trượng lại muốn ngăn lại nàng, lại cũng chỉ có thể xuyên thấu thân thể mà qua, tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây là linh hồn trung cực bị động kỹ năng, đương thân thể mai một sau, nhưng hóa thành linh thể cam đoan ý thức không cần thiết vong, trời xui đất khiến, cũng chỉ có thuần linh thể hình thái mới có thể thấy kim tự tháp trung đại biểu cho tử vong cùng trọng sinh book of the -y book of the cũng không phải trong tưởng tượng một quyển sách, mà là kim tự tháp trung một khối lại bình thường bất quá văn tự phù điêu, chẳng qua giờ phút này ở linh thể trạng thái hạ, kia khối phù điêu lập loại cực kỳ thấy được màu lam vũ quang, đừng thất thần, tiệm hộ nàng, chú ý những cái đó pháp sư, đường tiêu tinh thần dung lên, hồ ly ý đồ hắn lập tức hiểu được ngháy mắt đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, những cái đó ở Kim Tự Tháp Phế Tích Chung Đầu Chim Ứng Pháp Sư Sở bắn ra linh hồn năng lượng sôi nổi bị hăng chăn xuống dưới. Tuyết vượn thấy Tiểu Nhã còn sống, cũng cắn chặt răng, dùng cuối cùng lực lượng hòa điển viên chúng thật nghiệm thể cùng nhau đem chúng quanh những cái đó tiểu lâu la rửa sạch, sạch sẽ. T T nội tại giữa không trung to lớn đương thân người cũng cảm giác được tình thế nghiêm túc, thét chói hai múa may trong tay của Trượng Bạch sắc quang mang một phát tiếp theo một phát công kích ở đường tiêu trên người. K K không gian lăng ngọc rách nát thanh âm từ đường tiêu trong đầu vang lên. Loại này tinh thần bị bỏng cháy cảm giác nhưng tuyệt không dễ chịu, nhưng còn hảo này họ rụt tuy rằng có được vô tận khôi phục năng lực, nhưng mỗi lần công kích có khả năng tạo thành thương tổn lại là hữu hạn, phản phất bị thứ gì có hạn chế giống nhau. Hơn nữa, phía đông phía chân trời đã nổi lên mặt trời, vờn quanh ở họ rụt quanh thân kia cái tượng trưng cho ba ngày đôi mắt cũng tựa hồ mở một cái khe hở. Hồ Ly ở có thân thể khi tốc độ rất chậm, hiện tại không chịu trọng lực cấp thúc, tốc độ có thể nói là nháy mắt đề cao vài lần, liền này dây dưa 2 giây thời gian, liền đã theo kim tự tháp phế tích chui đi vào. Bắt được. Kim tự tháp nội lại không bị ngăn trở ngại. Hồ Ly thân thể một chuyển liền đem kia buồn u màu lam thư ôm vào trong ngực, mau nhìn xem dùng như thế nào. Đem này đó không chết được, gia hỏa đánh hồi mộ địa đi. Phía dưới điền viên thấy được tay sau đại hỉ, đối với kim tự tháp trung Hồ Ly hô to. Chính là, Hồ Ly lại như là lâm vào bóng đệ giống nhau, vốn là hư hào khuôn mặt càng là bá bệnh, hai tròng mắt nhắm chặt, mắt khắc một cổ khủng bố hơi thở từ nàng trên người. Không, chuẩn xác mà nói, là từ kia quyển sách trung trào ra. Một đạo thật lớn màu đen bóng dáng, kéo kẹt, kéo kẹt chi, theo máy móc đi dạo động thanh âm kia màu đen bóng dáng cũng rõ ràng lên là một con phóng đại cầu đầu nhân bộ dáng, chẳng qua trên đầu sở mang vật phẩm trang sức càng vì cổ xưa tinh xảo, đặc biệt là kia hai đôi mắt, tuy rằng là hư ảo trả thái, lại đen nhánh phẳng phất có thể đem hồn phách câu đi. quả nhiên là Anubi, trưởng quan Bookothiel phụ trách linh hồn siêu độ cùng vãng sinh. Thiên a, chúng nó như thế nào đều xuất hiện ở chỗ này. một sừng thú nhịn không được lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, hơn nữa đương giá hỏa này xuất hiện thời điểm, Điền viên Quyển cũng dựng lên phía sau lưng, biểu tình giữ tận hướng nó nơi đó sụa như điên. ta nghe thấy được làm ta chán ghét khí vị, hơn nữa con không ngừng một cổ. Adu bị có chút cứng đờ quay đầu. thực hiện nhiên nó này phiên lời nói là đối đều là khiển loại điển viên theo như lời, vừa dứt lời, liền thao tác hồ ly thân thể hướng điển viên manh phát mà đến. Tắc. thực lực tương đối nhỏ yếu một sừng thú cùng tuyết vượn chỉ có thể cảm giác được một trận gió lạnh sẽ qua, kinh ngạc với hồ ly đột nhiên nhanh năm sáu lần tốc độ, nhưng chỉ có đường kiêu có thể nhìn ra. lúc này đây vẫn cứ là linh hồn cùng linh hồn năng lượng chi gian va chạm. hơn nữa càng làm cho đường kiêu xem thế là đủ rồi chính là, giống hắn loại này chỉ cầu tự bảo vệ mình thân thể hình thật nhiệm thể, linh hồn năng lượng công kích gần là đơn điệu màu trắng ngà của sáng mà hai vị này nhưng không giống nhau, ạ đủ bị trực tiếp huyền hóa ra tử vong chi thư, vô số đen nhánh huyền ảo chú phủ từ giữa bắn ra, mà Điền Viên Quyển cũng giống lần trước siêu tầm phương vị giống nhau, huyền hóa ra tam đầu màu xanh băng hùng tráng chó săn, lam đen bóng sắc linh hồn bận sóng va chạm, giống như mực nước giống nhau vẩy ra ở giữa không trung, nhưng có thể thực rõ ràng nhìn ra, Điền Viên Quyển bên này thực lực muốn kém không ít, vài lần giao phong lúc sau, ba con chó săn đã rách nát một con, còn có hai chỉ cũng là cả người che kín đen nhánh miệng vết thương, như vậy đi xuống, nhưng không ổn, Đường Tiêu muốn đi cứu viện lại bị họ rút dây dưa căn bản hữu tâm vô lực, trong lòng trầm xuống, đang chuẩn bị đập nồi rìm thuyền dùng ra trùng tinh nữ hoàng gợi lại ở chính mình trên người chủng tộc chi tộc ghi. Kia một sợi bồi hồi ở Đông Phương Đường chân trời hạ hồi lâu quang mang rốt cuộc lộ ra tới, đảo qua đen kịt sương mù. Dắt. Các cả. cứng đỡ máy móc thanh âm vang lên, những cái đó bị bốc góp the ỉa sống lại dựng lên xác gớp cầu đầu nhân nhóm tứ chi và mèo, thân thể hóa thành vô số kim phấn phiêu tán, mà giữa không trung họ ruột, thật lớn thân thể từ trong suốt dần dần thực thể hóa, kia chỉ bên trái sườn đôi mắt chậm rãi mở. Trùng tộc. Ngươi dám mơ rước tộc của ta người chết bí bảo không hề là hư hào tiếng chim hót mà là một đạo trầm ổn uy nghiêm thanh âm từ họ rút trong miệng phát ra chính là bọn họ ở ngay thức tỉnh phía trước còn có một đám bọn họ đồng lõa đem đại hiến tế bắt đi muốn đi tìm tìm nguyên chi động mấy chỉ bị đè ở đoạn bích tàn viên hạ điều thủ lĩnh vội vàng vây lại đây kinh sợ bái nằm ở mặt đất cơ chân múa tay khoa tay múa chân ác ma đội kia mấy cái thật nghiệm thể bộ dáng họ rút quay đầu tới ánh mắt phát lạnh. không không phải chúng ta một sừng thú tâm tư linh hoạt nhìn thấy loại tình huống này sau liền hiểu được trung gian hiểu lầm vội vàng giải thích chúng ta đồng bạn cũng bị bắt đi chúng ta có cộng đồng địch nhân hơn nữa chúng ta mục tiêu là nào đó chủng tộc hung động cũng không phải buốc góp theo yêu là các người đêm qua dẫn đầu công kích chúng ta họ rút quay lại đầu nhìn lướt qua nằm ở mặt đất đầu chim mương người đều là run bần bật không dám nói lời nào hiện tại vẫn là nhìn xem nên như thế nào giải quyết loại tình huống này đi đường tiêu chỉ chỉ rơi trên mặt đất thượng hồ ly ạ nụ bị bám vào người trạng thái ở thái dương xuất hiện khoảnh khắc cũng đã giải trừ nhưng hồ ly lại vẫn cứ không có hồi phục ý thức hơn nữa ở nàng cái trán cánh hoa chỗ nhiều một vòng huyền ảo màu đen chú văn đây là bị ạ bị bám vào người biểu hiện Nàng thân thể cơ sở tố chất quá yếu, muốn khôi phục ý thức ít nhất mấy cái giờ, mà tới rồi buổi tối, như cũng sẽ bị ả nụ bị thần thức sợ khống chế. Họ rụt nhàn nhạt nói, "Kiến như thế nào mới có thể làm nàng khôi phục?" Cả người là thương tuyết vượn vọt đi lên. "Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Này hồ ly thể chất có điểm đặc thù, tinh thần thể tiến vào đến nàng trong cơ thể sau, liền sẽ bị chặt chẽ khóa chết." Họ rụt khỏe miệng có nhàn nhạt khinh thường, ở hắn tầm nhìn nội, chỉ có đường tiêu thực lực có cùng hắn đối thoại tư cách. Duy nhất biện pháp chính là từ nguyên chi động phản hồi ta tới thế giới, đi trong thần miếu tìm được chúng ta thân thể, mới có thể phục hồi như cũ. Nguyên chi động là Đường Tiêu nhíu mày hỏi: "A, chính là ngươi cái gọi là chủng tộc hang động vị trí?" Hơn nữa, khoảng cách mở ra thời gian đã không nhiều lắm. Họ rụt trong mắt tinh quang trận lóe, liền đem tiểu hồ ly hút ở chính mình vũ hạ, chịu tải tử vòng chi thư hồ ly, nó cần thiết mang đi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ gôlin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 256, tiến vào khúc nhạc dạo. Loạn chiến. Tác giả Tam thập Mễ đại đao họ rụt thực lực không tầm thường, hơn nữa vởn quanh ở nó quanh thân kia hai con mắt cũng không phải bình thường sinh vật cấu tạo, bạch sắc quang mang hiện lên, những cái đó tràn ngập ở không trung cắt vàng bị phong bại khai, tầm nhìn mênh mông băng ác. Đường Tiêu trong đầu hỗn loạn không chừng tọa độ cũng tọa định ở họ rụt sở đi phương hướng, hắn hòa điển viên khuynh phân biệt mang lên một sừng thú cùng tuyết vượng, gắt gao treo ở họ rụt phía sau, thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao lưu, chúng nó chi gian đạt thành một cái vi diệu hòa bình trạng thái, Đường Tiêu yêu cầu họ ruột tới cấp chúng nó dẫn đường, mà họ ruột đồng dạng yêu cầu mau chóng phản hồi, khôi phục chính mình toàn bộ năng lực cùng với đem ạ nụ bị từ hồ ly trong thân thể phóng xuất ra. Tới. Ầm ào, ào. Trên sa mạc mọi âm thanh đều tịch, rất xa chỉ có thể nhìn thấy từ không trung đến mặt đất, ba cái quái vật khổng lồ sở nhấc lên dòng khí, đường tiêu trở hiện giờ tốc độ đã là tiếp cận vận tốc âm thanh, không, có nửa canh giờ, liền đến sa mạc khu phía đông biên giới, kia viên đã muốn cùng chủ thần không gian nối đường dây lâu tinh cầu, cùng với giữa không trung lập loại điện ly tử lỗ thủng, cũng chính là họ rụt theo như lời nguyên chi động. Thật là quá đồ sộ, bất quá, không nên, không nên a. Một sừng thú nằm ở đường tiêu phía sau lưng đã bị trước mắt mỹ lệ vũ trụ cảnh tượng sở chấn động, nhưng hắn trong lòng lại khó hiểu. Theo lý tới nói, như thế khổng lồ tinh cầu tiếp cận chính mình nơi chủ thần không gian cũng hảo, hoặc là nói là nào đó đặc thù tinh cầu cũng thế, nhất định sẽ gặp đến dẫn lực tác dụng, do đó sinh ra hoàn cảnh thượng phản ứng nhiệt hạch. Nhưng chủ thần không gian thượng xa mà hoàn cảnh lại như cũ ổn định, thậm chí liền một cái hạt cắt không chịu trọng lực phiêu khởi tình huống cũng chưa xuất hiện. Đặc biệt kỳ lạ chính là, chúng nó ở nơi xa căn bản nhìn không thấy viên tinh cầu này, cho đến hiện giờ đến này lỗ thủng nơi vị trí mới đột nhiên thấy, chính là nơi này đường tiêu tả tâm thất kia viên tượng trưng cho trùng đàn chi tâm màu trắng ngà ấn ký nếu có cảm ứng rung động một chút hơn nữa ở lối thùng cách đó không xa đã có thể cảm giác được hùng miêu nhân hơi thở cùng với viêm ma phượng hoàng này đó đã từng lão người quen đã từng cơ hội nghiền áp chính mình thần phải đội đang ở tổng số cái cả người tản ra đen nhánh nhất khí hình tượng cổ quái xấu xí ác ma thật nghiệm thể kích đấu ở bên nhau hùng miêu nhân liền ở bọn họ trên tay bất quá chú ý thời gian giao lưu hệ thống trung truyền đến điện viên quyển thanh âm xa xa thấy hùng miêu nhân không ngại sau hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng thực mau biểu tình lại ngưng chọn lên nhắc nhở Đường Tiêu nói hắn sợ chỉ thời gian là ở tiến vào chủ thần nhạc viên khi hệ thống sở quy định phản hồi kỳ hạn còn có nửa giờ bởi vì liên tiếp chiến đấu hơn nữa hệ thống lần này cực kỳ ở thời hạn đã đến trước không có nói tỉnh cho nên Đường Tiêu hiện tại mới chú ý tới kia chói mắt màu đỏ con số muốn gia tăng thời gian cứu Ra Hùng Miêu Nhân mặc dù từ bỏ nhiệm vụ lần này Đường Tiêu hai mắt một ngưng làm ra quyết định tuy rằng hắn trong lòng có quá do dự đặc biệt là lúc này đây nhiệm vụ rất có khả năng cùng thoát ly chủ thần không gian có quan hệ giống Điện viên khuyển thân hình nhanh chóng tăng đại, đường tiêu tử không trung đem một sừng thú thả xuống dưới, cũng đã tiến vào chiến đấu chuẩn bị, nhưng còn có so với bọn hắn càng đội vàng, là họ rút. Chính là này, phản hồi quê nhà cơ hội. Họ rút lần đầu tiên lộ ra nhân loại mới có kích động cảm xúc, từ không trung hóa thành một đạo bạch mang, tốc độ nhanh hơn, nhưng thực hiện nhiên, kia màu đen lỗ thủng còn không có hoàn toàn mở ra, vô số uy lực cường đại điện ly tử như là cái chắn giống nhau ngăn cản non nửa khu vực. Vậy, trước giải quyết rất các người. Họ rút tầm mắt quét thấy ác ma đội mấy người. Tuy rằng lúc ấy nó ở ngủ say, nhưng ác ma đội bắt đi gần một nửa hương thân người hiến tế sự tình, nó vẫn là có thể cảm ứng ra tới, phát ra một trận bén nhọn hót vang sau liền múa may khởi quần trượng, tinh thần năng lượng biến ảo làm đầy trời kiếm vũ, tầm tã mà rơi. Nó sở nắm giữ chính là sinh mệnh năng lượng, đúng là ác ma đội khắc tinh, mị ma cùng quỷ hút máu trên người hắc khí tức khắc bị tách ra, né tránh không kịp dưới đã bị viêm ma một viên ngọn lửa thiên thạch mệnh trung. Đáng chết, gia hỏa này như thế nào sống lại? Mị ma từ hắc khí bao phủ trung lộ ra mà đẹp, chẳng qua nàng sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra điểm điểm máu, thực hiện nhiên vừa rồi kia một kích cũng làm nàng ăn đau khổ các người thối lui đến mặt sau tới lấy du đấu là chủ nhập khẩu lập tức liền phải mở ra quỷ mị thanh âm truyền đến là ác ma đội phía trước nhất kia nói vặn bẹo màu đen bóng ma cũng không thấy nó lộ ra thân hình chỉ là chờ ác ma đội kia mấy cái thật nghiệm thể lui về lúc sau màu đen bóng ma giống như toàn khai dầu mỏ giếng giống nhau từ nó trên người bay nhanh phun trào mà ra những cái đó họ rụt vừa rồi còn có thể đối ác ma đội thành viên tạo thành thương tổn tinh thần công kích cũng trực tiếp bị bóng ma căn vứt nay còn không có xong bóng ma tiếp tục lan tràn thế nhưng giống như một tràn cự chén đem khu vực này toàn bộ che lại Trừ bỏ cả người tản ra xích diễm viêm ma cùng vượng hoàng có thể chiếu sáng lên quanh thân khu vực ngoại tất cả đều là tối om một mảnh nào còn có thể tỏa định đến ác ma đội bóng dáng là vong linh sinh vật hoàn cảnh pháp thuật nếu bọn họ tranh chiến đại gia làm tốt phòng ngự huyền tượng cùng viêm ma thượng phát ra âm thanh là một đầu cực kỳ thần tuấn lão hổ cùng bình thường hội bất đồng chính là nó song lập còn sinh có hai phiến trong suốt cánh chim hai tròng mắt giống như hư ảo lượng u màu làm qua mang là này đàn nhát gan ra hỏa thân thoại đội chúng thật nghiệm thể linh mệnh Một con màu trắng cự tượng hòa điển viên khuyễn giống nhau nhanh chóng dâng lên, thẳng đến chướng thành cùng viêm ma không sai biệt lắm hơn 10 mét cao, nhưng dáng người thiếu như tường thành giống nhau dày rộng, vì thần thoại đội bảo vệ mặt bên một tảng lớn khu vực. Đội trưởng, chính là bọn họ. Lần trước, ở ma giới thế giới đoạt đi rồi ma giới. Ta vừa lúc làm thịt tiểu tử này, đường tiêu hòa điển viên mới vừa một đầu chui vào xương đen bên trong, chính hết đường xoay sở nên như thế nào tìm kiếm hùng miêu nhân là lúc, liền nghe thấy quần quật nặng nề tiếng gầm gừ. Thanh lạc, mang theo giả lửa giận mà đến nham cùng nham thạch khối liền tạp lại đây. Thùng thùng. Ở như thế nhỏ hẹp khu vực, đường tiêu thật lớn thân hình vô pháp hoàn toàn né tránh tức khắc thịt cánh cùng tả hữu lực bị đánh trúng một mảnh nhưng cũng không có giống lúc trước như vậy huyết đục mơ hồ xương cốt đứt gãy mánh liệt ngọn lửa bị làn ra thượng phân bố ra đặc thù dịch nhảy trung hòa hấp thu lực đánh vào cũng bị nhiều lần cường hóa biến dị trùng tinh xương vào ngoài ngăn cản xuống dưới không phải viêm ma biến yếu mà là đường tiêu biến cường hơn nữa so lúc ấy cường đại không phải một đinh nửa điểm điểm này u đọc sách ngay cả đường tiêu cái này đương sự cũng không có dự được gia hỏa này tuyệt đối không phải bình thường huyết thống đơn giản như vậy. Bay lượn ở giữa không trung phượng hoàng sư phi vũ lần này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thấy viêm ma ăn mệt sau, trong lòng càng thêm kiên định cái này ý niệm, ai có thể đủ lượng cho đến, lúc trước con kiến giống nhau tồn tại ra hỏa, hiện tại có thể trưởng thành đến cùng thần thoại đội đối kháng nông nỗi. Ngươi còn không xuống dưới giúp ta. Viêm ma đa thứ công kích không có kết quả, thẹn quá thành giận một nửa không trung phượng hoàng hô to, nhưng ác ma đội tự nhiên sẽ không lãng phí lần này cơ hội, một tả một hưu đã từ hai bên bao kẹp lại đây. Đồng thời. Tư. Tư tư đã lập lòe vô số điện ly tử cái khe rốt của ổn định xuống dưới, một cổ khó có thể địch nổi cường đại hấp lực, đang ở đem sở hữu còn ở hỗn chiến trung thật nghiệm thể hít vào đi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạng, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 257, dị thường truyền thống Thế giới sắc sỡ. Tác giả: Tam thập mễ đại dao sở hữu thật nghiệm thể chỉ cảm thấy toàn thân huyết đục đều bị áp súc trở thành một cái hạt nhân, theo này cổ cường đại hấp lực bị vặn vào kia màu đen một khe lớn bên trong, ý thức không có tiêu tán, có thể cảm giác đến, chung quanh như cũ bao vây lấy chính là chỉ có ở vào truyền tống trạng thái mới có ngũ sắc sặc sỡ thời không trường lưu. mẹ, má ơi, ta như thế nào không động đậy, đây là gì nha? hệ thống trung đột nhiên truyền đến một sừng thú thanh âm lệnh đường tiêu ca kinh, theo lý tới nói, lấy chúng nó hiện tại thực lực ở vào truyền tống trạng thái đã sớm hẳn là ngất không tỉnh mới đúng, còn có thể có bao nhiêu dư ý thức ở giao lưu hệ thống trung phát ra âm thanh, càng khoa trước khi. Đường Tiêu có thể cảm giác được, thần thoại đội cùng ác ma đội những cái đó thực lực tương đối cường tinh thần lực thao tác giả, đã có thể ngoại phóng xuất tinh thần lực, đi thăm dò tả hữu hai sần thời không xung dài, giải, thậm chí ngay cả hồ ly tiểu nhã cũng nhút nhát sợ sệt phát ra một sợi tinh thần lực, tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Sao cái gì sao? Đừng loạn tưởng, đừng loạn xem, đây là thời không truyền tống, các ngươi loại thực lực này bị thời không chi lực cắn nuốt nói, khoảnh khắc đã bị xé thành mảnh nhỏ. Điện viên gầm lên một tiếng, tiểu hồ ly lập tức lùi về đầu đi. Đội trưởng, lúc này đây truyền tống không quá giống nhau, ngươi tính hạ tâm tới đem tinh thần lực hướng ra phía ngoài phóng tước thúc kia ba cái tân thật nghiệm thể sau, điện viên có chút dồn dập thanh âm lập tức hướng đường tiêu chuyển đến. không cần nó nói, đường tiêu đã đem tinh thần lực hướng bốn phía quyết tán, đối hắn có địch ý, ý thức thể không ở số ít, nhưng ở truyền thống trong quá trình, ngay cả ác ma đội cùng thần thoại đội cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần lực có thể ngoại phóng hiện tượng. tại như vậy một cái mẫn cảm đoạn đường, đều là thâm niên giả chúng nó, ai cũng không dám dễ dàng ra tay, huống chi tất cả mọi người có thể cảm giác được, ác ma đội đội trưởng cùng thần thoại đội đội trưởng một đen một trắng kia hai luồng tinh thần lực bởi vì rằng có phát ra, ra cường đại uy thế, chúng nó hai cái tuy rằng không lúc đích nhưng càng nhiều thật nghiệm thể nhân cơ hội bay tới thời không trường lưu bên cạnh thật cẩn thận phân ra một bộ phận ý thức đụng vào ở kia trường lưu chung từng khối sắc sỡ bá bá mỗi đụng vào một chút liền sẽ như đá rơi vào trong hồ bắn khởi hơi hơi gợn sóng đường tiêu hòa điện viên thấy cũng không nguy hiểm cũng ở phụ cận một chỗ đem ý thức đoàn vói vào giữa sông sắt nã pháo ý thức thể tuy rằng không có cảnh quan nhưng một bộ rộng lớn mạnh mẽ hải chiến cảnh tượng vẫn là như khắc đao tiến vào tới rồi đường tiêu ý thức bên trong những cái đó chiến thuyền nhiều vì thời Trung cổ cao ngôi thuyền gỗ ít có mấy tao ngay cả thân tàu còn rách tung toé treo đầy vô số thằng vong cùng dòng biển, Cơ hải tặc, hải quân kỳ khắp nơi tung bay, nhân loại hỗn hợp thô tục lời nói quê mùa giống giận, thuyền hạng nghiêng va chạm nặng nề, cổ xưa pháo ra thang sợ sinh ra hỏa dược thiêu đốt cùng dùng trời bạo tạc tiếng vang, thậm chí ngay cả hai cái hải tặc cùng hải quân chém giết ở bên nhau, khỏe miệng nhân chiến đấu mà khát khô thử nứt ra máu đều xem rõ ràng, nay đó tụ tập ở bên nhau không phải bản vẽ mặt phản hoạ, mà là đường tiêu phản phất lấy một cái trong suốt kẻ thứ ba thân phận, sở hoàn toàn chân thật bày ra ra tới, là, là cướp biển vùng KGB. mặt biển hạ còn có cái gì? Đường Tiêu chú ý tới trung gian kia, tao thuyền hải tặc thượng lưu chứa bí bóc, chắc hồng khăn chùm đầu quen thuộc thân ảnh đã có thể ở nó dưới thân kia phiến hải vực. Màu đen bóng ma càng lúc càng lớn, đó là mặt biển hạ có quái vật khổng lồ đang ở tới gần. Mu, như Lưu hội nhĩ, vạn trượng gợn sóng phóng lên cao, một con ba mươi mấy mét, ước chừng so tam tao chiến thuyền thêm ở bên nhau còn muốn lớn lên to lớn hải tặc trồi lên mặt nước, che ở nó trước mặt vô luận là quân hạm vẫn là thuyền hải tặc đều là bị kia mấy chục điều linh hoạt thô chán súc tua dảo vì mảnh nhỏ. Đây là cái gì quái vật? Đường Tiêu hơi có một ít kinh ngạc, tuy rằng từ bề ngoài thượng xem chỉ là khí lực khá lớn ma thú cũng không có đặc thù năng lực, nhưng ở nó chứng kiến quá mấy bộ cấp biển vùng Kaji B điện ảnh chung lại chưa từng xuất hiện quá, loại này chiến lược hải quái, căn từ lúc ấy đơn sơ súng kiếp pháo là tuyệt đối vô pháp ứng đối. Nhưng đang lúc Đường Tiêu có chút tò mò, giáp thuyền trưởng chúng hải tặc nên như thế nào cùng này quái vật khổng lồ đối kháng thời điểm, trước mặt hình ảnh liền phảng phất là hòa tan kem, một chút mơ hồ, cho đến không thấy. Hô, hô hô. Giờ phút này, Đường Tiêu mới cảm giác chính mình tinh thần lực phản phất bị sẽ rách giống nhau, những cái đó biển Kaji B trên thế giới vọt tới đại lượng thế giới tin tức phản phất dậm đạp con kiến, đang ở như tắm ăn lên chính mình tinh thần lực sợ hình thành ý thức thể. Đường Tiêu trong lòng nhịn không được phát ra thống khổ dây gì, nhưng không bao lâu, Đường Tầm mắt quay về đến thời không trường lưu, Đường Tiêu liền phát hiện cơ hồ sở hưu chạm vào sông dài sặc sở thật nghiệm thể cơ hồ cùng chính mình tình cảnh giống nhau, chẳng qua, tuy rằng đau đớn đến khó có thể chịu đựng, nhưng tinh thần lực lại tại đây loại không ngừng xé rách lại trùng hợp, trùng hợp lại ngưng tụ dưới tình huống càng ngày càng ngưng thật. Tinh thần lực trị số thượng tuy không có tăng trưởng, nhưng Đường Tiêu rõ ràng chỉ cần nhiều nhịn xuống một đoạn thời gian, chính mình ở chống cự tinh thần công kích thượng, tuyệt đối muốn so phía trước mạnh hơn ít nhất vài lần không ngừng. Này nơi nào là bình thường truyền tống không gian, quả thực là thiên nhiên tu lợi chàng các ngươi cũng có thể tới thử xem. Tận lực chọn tiểu mũi. Đường Tiêu ở giao lưu hệ thống trung đối không dám lúc nhích một sừng thú ba cái thật nghiệm thể hô. ở đây xem ác ma đội cùng thần thoại đội chấn động đối kháng sau. chính mình đội ngũ cùng chi nhất so. quả thực là thảm không nỡ nhìn. yêu cầu nhanh chóng tăng lên thực lực. không ngừng là tinh thần lực có thể được đến rèn luyện. đội trưởng ngươi xem hệ thống hạn khi. hệ thống hạn khi cũng đình chỉ. nghe thấy điển viên nhắc nhở, Đường Tiêu mới chú ý tới hệ thống trung hạn khi đã tới rồi không? không không. lý luận thượng thời gian này nên bị chuyển tống hồi chủ thần không gian. vô luận thực nghiệm thể ở vào nơi nào. lần này truyền tống không giống như là chủ thần việc làm, bằng không không thể không có bất luận cái gì nhắc nhở, rất có khả năng là mộ thế năng lực tạo cực người mở đường, lợi dụng chủ thần nhạc viên cái này muốn cùng vô số thế giới đan sen đặc thù vị trí sáng lập ra tới đặc thù thông đạo. hùng miêu nhân vững vàng thanh âm đột nhiên truyền đến, gấu trúc, ngươi, ngươi có thể theo chúng ta liên hệ. điện viên quyển sử suốt theo sau kích động thanh âm đều có chút run rẩy, đối với đường tiêu, nó càng có rất nhiều kính sợ, mà đối với hùng miêu nhân, tắc càng có rất nhiều một phần đã từng hoạn nạn chi tình, ta lại không chết, ngươi kêu to cái gì? nơi này hạn chế thân thể, chỉ có linh hồn trạng thái. Ta tự nhiên có thể cùng các ngươi liên hệ. Hùng Miêu nhân tuy rằng thanh âm có chút âm dương quái khí, nhưng Đường Tiêu nhận thấy được nó thanh tuyến cũng xuất hiện một chút run rẩy. Thấy thời gian cấp bách, Hùng Miêu nhân tiếp tục nói, căn cứ Ác Ma đội cách nói, này đó vi phạm chủ thần quy tắc đặc thù hiện tượng, cũng không phải chủ thần không có phát hiện, mà là nó cố ý mà làm chi? Bởi vì chúng ta thực lực đã tới rồi có thể đi đụng vào nào đó chân tướng tiêu chuẩn, đột phá quy tắc cố ý mà làm, chân tướng. Đường Tiêu Hòa Điền Viên đều có chút chớm mặt, Đường Tiêu thậm chí Danh lại nghĩ tới lúc ban đầu đầu báo, tổng cảm giác tựa hồ cái kia phân đoạn chính mình để sót chút cái gì hoặc là nói lấy lúc trước chính mình đối chủ thần nhận chi căn bản vô pháp nhận chi đến cái gì hải đừng nghĩ nhiều dù sao chủ thần khẳng định cất giấu cái gì ý nghĩ xấu, tốt như vậy tăng lên tinh thần năng lượng cơ hội nhưng không nhiều lắm chạy nhanh đi điện viên không lại nghĩ nhiều một đầu liền lại chui vào thời không trường lưu bên trong đường tiêu lắc lắc đầu trong lòng thở dài một hơi sau cũng không cần phải nhiều lời nữa đồng dạng vứt lên một mảnh đại biểu thế giới mảnh nhỏ xà sỡ, nhưng lúc này đây đường hắn vừa tiến vào thế giới này là lúc ta hoàn toàn kiếp sợ là lôi đào nửa vương nơi tinh tế thế giới bị giết liền có thể phục sinh Đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 258, tinh linh ra đời. Tác giả: Tam thập mễ đại đao bao la hùng vĩ vũ trụ. Tinh tế thế giới bối cảnh cũng không phải là tỷ gì tốt nghe cả dịệt biển chi lưu cực hạn với một tiểu khối khu vực có khả năng so, đường tiêu thị lực có thể là được. Ở cái này không biết tên tinh hệ trùng, liền có mấy trăm viên lớn nhỏ không đồng nhất hành tinh, bởi vì địa chất kết cấu, đại khí hàm lượng bất đồng, lập lệ đủ mọi màu sắc quá hoa. Vi chú mục, là xa xôi đến cơ hồ thấy không rõ địa phương, kia viên tinh cầu như là trong đêm đen sáng lên một tràn đèn sáng, không biết ra sao cổ năng lượng phóng lên cao chiếu sáng chung quanh đen nhánh hắc không gian vũ trụ. Ngay cả loại này thế giới đều chỉ là một quả mảnh nhỏ sao? Phiêu phù ở trong hư không đường Tiêu giống như một cái nhỏ bé tới cực điểm hắc cát, hắn phát không ra tiếng tới, trong lòng hỗn hợp chấn động, kích động, sợ hãi, đủ loại mạc danh cảm xúc, chính mình hiện tại thực lực tuy rằng đã không yếu, nhưng ở quần quận ngân hà trước mặt, lại liền còn kiến đều không bằng. Ngay cả này quần quận ngân hà đều chỉ là chủ thần trong không gian một mảnh sặc sỡ nha. Chúng ta có thể vọng tưởng cùng chủ thần đối kháng sao? Đường Tiêu thậm chí có chút nạn lòng phách trí. Muốn thoát khỏi chủ thần, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đến tiến hóa cảnh giới cao nhất, thậm chí ngay cả lần này toàn bộ tinh tế thế giới như thế đại tin tức lượng một hồi sẽ đối chính mình tinh thần năng lực khả năng tạo thành phản vệ, đường tiêu đều không xác định có không sống sót. Ngu Xuân, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi về điểm này không quan trọng u năng, có thể cảm ứng được này khối sặc sỡ mà nhỏ. Một đạo lạnh diễm giọng nữ từ đáy lòng truyền đến, là galaxy cờ lặn trùng, tiêu tự xưng lưỡi đao nữ hoàng hình chiếu Kezilen. Vừa dứt lời, đại biểu đường tiêu tự thân ý thức thể liền xuất hiện biến hóa, từ bình thường nhất bất quá năng lượng hình cầu, dần dần huyễn hóa ra hai điều chủng loại chi tiết cánh chim sau đó lan tràn đến cùng bộ, toàn thân, thân thể, không chịu không chế, đại kinh tiểu quái cái gì, không cần ta thần thức, ngươi rời đi này phía nào cảnh lúc sau, nhất định hỏng mất mà chết, đến lúc đó ai giúp ta đi tìm được nữ hoàng? Kegi lên kinh thường thanh âm lần thứ hai truyền đến, đường tiêu trong lòng tài lược vi an định, chính mình còn có giá trị lợi dụng, nàng liền nhất định sẽ không làm chính mình mặc danh chết ở này phiến truyền tống không gian bên trong. bất quá, như vậy rộng lớn tinh thế, rốt cuộc có thể có cái gì mấu chốt tin tức, đáng giá như thế mất công tiến vào, không cần suy nghĩ nhiều, kế tiếp ngươi chỉ cần dùng đôi mắt hảo hảo xem là được. về nữ hoàng quá khứ. Kegi len phẳng phất rõ ràng đường tiêu suy nghĩ trong lòng trở về một câu sau, toàn thân liền một trận vặn mèo. Theo động tác, trung quanh vũ trụ hoàn cảnh cũng dần dần thay đổi bộ dáng, chúng nó tựa hồ là tới rồi một tòa tinh cầu phía trên, nhưng lại gần như đen nhánh một mảnh, đỉnh đầu không có đấy sao? Tả hữu không có bất luận cái gì địa hình pháp phòng chỉ có trước mặt một cây, không, đã không thể hình dung vì hỏa, một tòa so đường tiêu chứng kiến quá bất luận cái gì núi cao đều phải cao, so tinh cầu còn muốn đại thụ hình sinh mệnh thể, nói nó là thụ cũng không đủ chuẩn xác, không có chi làm cùng là cây mà là toàn bộ thân hình đều bao trùm rậm rạp thụ trạng nổi lên thần kinh nguyên, u màu lam u năng tựa hồ ở trong đó chạy xôi. Này nên có bao nhiêu cường đại lực lượng tinh thần. Đây là tạo vật giả, xa ạ kia thêm. U năng cũng chính là đặc thù tinh thần năng lượng, không những có thể dùng để công kích sinh vật thể linh hồn, đương tinh thần năng lượng cường độ đạt tới nhất định cảnh giới thời điểm, thậm chí có thể hóa hư vị thần sáng tạo vật chất, thậm chí thay đổi tương lai cùng vận mệnh. kia thêm chính là này trong đó người mạnh nhất, chúng nó ra đời với hư không, mỗi khi tân vũ trụ ra đời. Bọn họ liền sẽ sử dụng hóa thân đi vào cái này vũ trụ gieo rắc sinh mệnh hạt giống, cũng ở vô số sinh mệnh tuyển ra trong đó hậu đại có tiềm lực, tân vũ trụ bao gồm giống ngải, nơi galaxy cỡ lặn cái loại này thứ thế giới sao. Đường tiêu có chút hồ đồ, dựa theo phía trước xác định chủ yếu và thứ yếu thế giới chi phân, tinh tế cũng nên là thứ thế giới. Như vậy từ tinh tế trung ra đời sản vật như thế nào sẽ ảnh hưởng đến còn lại thế giới, hư không hẳn là không thuộc về tinh tế thế giới sản vật. Điểm này chỉ sợ chỉ có nữ hoàng mới rõ ràng. Tạo vật giả nếu muốn đem chính mình gia nhập cái nào thế giới bối cảnh liên cùng chủ thần bóp chết con kiến đơn giản như vậy, tập trung lực chú ý, tiếp tục xem. Keji liền đơn giản giải thích một câu, chưa cho đường tiêu lại truy vấn thời gian, liền thấy kia thần kinh nguyên tập hợp thể từ trung gian xuất hiện một khối như hấp động vật chất, sở hữu thần kinh nguyên cùng u năng nháy mắt hướng bên trong sụt xuống, ngay cả trung quanh bộ phận tinh thể cũng là như thế. Chỉ là cảm giác hơn 10 phút, nhưng đường tiêu rõ ràng, dẫn phát như thế đại vũ trụ năng lượng biến hóa, thời gian này hẳn là không đắn, kia sụp xuống sở hình thành thật lớn năng lượng ngưng tụ thành một người nửa người trên che kiến tinh thần tu, màu lam nhạt trong suốt nhân hình sinh vật. Vèo, nó phi thân dựng lên, đặt vũ trụ hư không mà đi. Đường Kiêu chỉ cảm thấy chính mình ý thức thể như là bị nó dùng dây thường buộc trụ, mấy cái lập lệ gian liền buông xuống ở chính mình lúc ban đầu xa xa chứng kiến, không biết nhiều ít năm ánh sáng ngoại kia viên thuần trắng tinh cầu. Đây là tinh linh thần tộc mẫu tinh, hệ giờ. Đường Kiêu tầm mắt xuống phía dưới, ở vào sạc sỡ thế giới quan sát giả hắn tầm nhìn tiếp cận với thần, có thể thấy, ở kia viên che kín màu trắng sa thạch trên tinh cầu, xác thật có đại đàn cùng đường Kiêu ở trên địa cầu sở chơi tinh tế khi nhìn thấy cấp thấp rune màu lam tinh linh binh chủng. Chẳng qua, giống đẳng cấp cao tinh tế chi môn, phòng nghị sự, quang tử pháo càng cao cấp một ít binh chủng thánh đường võ sĩ, cự tượng, chấp chính quan, mơ hạm, này đó đại biểu cho mạnh nhất khoa học kỹ thuật kiến trúc cùng thần tộc đơn vị, toàn bộ không có xuất hiện, nơi này càng như là một mảnh chưa từng khai phá quá nguyên sinh thái bộ lạc. ở xa ạ kia thêm đã đến trước, việc làm thần tộc bất quá là một đám cấp thấp tinh linh tập hợp, nếu dựa theo tự nhiên diễn biến, không biết nhiều ít thời đại mới có thể nắm giữ đến tiến hóa cuối cùng huyền bí, nó muốn bắt đầu rồi. Phòng chừng là lưỡi đao nữ hoàng đã từng để lại cho Kegi len ký ức, giờ phút này nó càng như là một cái lợi bộ bạch giả, vô luận đường tiêu trong lòng xuất hiện ra cái gì nghi hoặc, đều có thể trước tiên được đến giải thích mà xuống vương giống như thần chỉ giống nhau xạ ạ kia thêm cũng đồng thời bắt đầu rồi động tác, u năng, những cái đó nó lúc ban đầu từ thụ hình sinh mệnh thể thượng hấp thu mang theo năng lượng, giống như nước suối quán chú giống nhau từ trên trời giáng xuống, sau đó thẳng để viên tinh cầu này địa mạch chỗ sâu trong, tại đây cổ thật lớn năng lượng, cùng với hắn sở huyễn hóa ra những cái đó tinh linh dẫn dắt giả dẫn đường dưới, toàn bộ hệ giờ ngôi sao kiến trúc, thậm chí ngay cả dân bản xứ tinh linh bản thể đều đang tiến hành bay vọt tốc độ phát triển, này, này thật là thần lực, đường tiêu khiếp sợ đến tận đỉnh, có thể lấy lấy bản thân chi lực, gia tốc một cái văn minh liên tiếp bạo tạc thức vượt phá này không phải thần chẳng lẽ còn có thể là cái gì thần a người tiếp theo xem Kegi thanh âm có chút thanh lãnh Đường Tiêu có thể cảm giác được nàng linh hồn chỗ sâu trong kinh thượng Đường Tiêu tầm mắt tự động chuyển rời đến phía dưới theo thời gian chuyển rời kia cao cao tại thượng xạ ạ kia thêm sở phóng xuất ra năng lượng quang mang ngay từ đầu còn chú ý không đến cái gì nhưng dần dần một khối lại một khối lỗ hổng xuất hiện cung ứng tiến tinh cầu bên trong năng lượng cũng bắt đầu được quãng theo khoa học kỹ thuật tiến trình bừa phá sở yêu cầu năng lượng càng lúc càng lớn nó nó năng lượng Đường Tiêu trong lòng không cấm có chút thổ thức, đang ở tự hỏi tên kiên tên như thế nào ứng đối là lúc, làm hắn không tưởng được một màn xuất hiện, năng lượng chạy trở về. Ngay từ đầu chỉ là một thiếu điểm năng lượng hạt lạng yên không một tiếng động từ tinh linh trên người rút ra, nhưng theo tinh linh nhóm phát hiện sự tình không đúng, xạ ạ kia thêm đơn giản không hề che giấu, phảng phất từ trên bầu trời hình thành một khối đại lốc xoáy, tham lam hấp thu sở hữu tinh linh năng lượng. Hai nạn chính là từ nơi này bắt đầu. Ta ác ra đời, thần hắc cá mẹ mạn. nghiêm túc tới cực điểm thanh âm, từ đường tiêu đáy lòng truyền đến, bị giết liền có thể phục sinh. Đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 259, chuyển thừa. Tiến vào vật tổ cơ giáp. Tác giả, tam thập mễ đại đao tinh linh nhóm phản kháng tăng thêm ẻm mạn lửa giận, hơn nữa ẻm mạn bất đắc dĩ phát hiện, tinh linh khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ đã là lực lượng bị suy yếu chính mình sở vô pháp khống chế. Vì thế ở đêm bây giờ trên tinh cầu này sở hữu năng lượng hấp thu khô kệt sau, liền chỉ để lại tinh linh tự sinh tự diệt, một mình bay về phía một khắc viên tinh cầu, cũng chính là cùng lưỡi đao nữ vương có lớn lao liên hệ dị trùng hành tinh. Lúc này đây thời gian tốc độ chạy càng thêm mau. Ở giữa không trung đường kêu giống như xem phim đèn chiếu giống nhau, này không biết nhiều ít năm lịch sử tận đập vào mắt đế, em mạn đem đối tinh linh khống chế phương pháp trực tiếp nổ chồng lại đây, chẳng qua lần này nó chỉ khống chế cải tạo chủng tộc thủ lãnh, chúa tể. Ở em mạn sai sự hạ, chúa tể sở khống chế trùng đàn bắt đầu hấp thu tinh linh vũ năng năng lượng, hình thành chủng tộc cùng thần tộc hỗn hợp mà thành cường đại binh trùng hỗn nguyên thể. Chúa tể ở một lần ngẫu nhiên cơ hội, cắn nuốt một con suy yếu xà gana, từ đây nhận thấy được em màn ý đồ hủy diệt vũ trụ âm u. Nhưng chủng tộc cùng thần tộc năng lượng nguyên tử xà gana, chỉ có nhân loại không chịu ai không chế, chúa tể mặc dù lại không tâm lòng cũng chỉ có thể đem nhân loại binh lính Cạ dị cam cải tạo vì lưỡi đao nữ vương chính mình tát xuất lính bộ phận trùng đàn nhằm phía hea khẳng khái chịu chết nao trùng cùng hôn nguyên thể tắc để lại cho Cạ dị cam tới không chế Trung tộc đại quân sinh sôi không thôi đường tiêu tầm nhìn có thể là được vô số bị em mạn sở không chế tinh cầu một người tiếp một người bị lưỡi đao nữ vương sở chính phục vô biên trùng hải cùng ngọn lửa cơ hồ thổi quét nửa cái vũ trụ nếu dựa theo bình thường tình tế lịch sử cả cam sẽ ở cuối cùng một cái xạ gạn nạp lỗ tư dưới sự chỉ dẫn hấp thu sở hữu xạ gạn vĩnh hằng tinh hoa mà phi thăng thành thần cuối cùng giết chết em mạng, Chung kết vũ trụ bị hủy diệt sự thật, chính mình cũng một lần nữa biến thành nhân hình, cùng Thanh nhân dễ nổ ốt lại lần nữa gặp lại, nhưng liền ở cái này mấu chốt tiết điểm, chú ý, muốn nhìn kỹ, Kajelan cũng ở một bên nhắc nhở, Đường Tiêu tập trung toàn bộ lực chú ý, liền ở cả dị cam hấp thu toàn bộ tinh hoa, phi thăng thành thần là lúc, minh minh vũ trụ bên trong lại có một đoàn xương đen từ giữa không trung bao phủ xuống dưới, trừ bỏ Kajelan cùng em mạng trên người thánh quang ẩn lộ ra tới bên ngoài, cái gì cũng thấy không rõ lắm, đáng chết, lại là tầng này xương đen, này rốt cuộc là thứ gì? đường tiêu dùng sức trợ mắt nhưng tiêu tầng xương đen liền cùng trên cửa sổ băng hoa giống nhau mơ mơ hồ hồ xem không hoàn chỉnh hơn nữa này đã không phải đường tiêu lần đầu tiên thấy ở chủ thần nhạc viên bất đồng cấp bậc khu chỗ giao giới cũng đồng dạng tồn tại căn cứ nữ vương còn sót lại ký ức đây là lực lượng của chủ thần keji len ở một bên yên lặng nói đường tiêu trong đầu có chút hỗn loạn cơ hồ sở hữu thế giới đều có chủ thần dấu vết hơn nữa là ở bất đồng thời gian tuyến hoặc là nói căn bản liền không có một cái thống nhất thời gian tuyến đường tiêu hoàng hốt thực ngắn mũi bên kia liền xuất hiện biến hóa chỉ thấy nữ vương trên người thánh quang cùng xương đen cùng nhau dần dần tiêu tán giữa không trung, chỉ tàn lưu có một đạo cực dài sâu đậm điện ly giờ tí không kẽ nước, lại còn có có long thời không kẽ nước ở đóng cửa trước trong né mắt vẫn là lấy nữ vương thị giác, cho nên đường tiêu mới có thể thấy ở kẽ nước trung đồng dạng luân hồi là một con toàn thần kim hoàng sắc, hơi có chút hư hào long, không chỉ có như thế, đường tiêu xác định hắn còn nhìn thấy vật rõ cổ cờ dạp tiêu đốt quân đoàn trung những cái đó cường đại ác ma thân ảnh, nhưng tốc độ quá nhanh, có thể là bởi vì nữ hoàng ý thức cùng vị diện này mất đi liên tiếp, trước mắt liền lại khôi phục thành lúc ban đầu sơ lâm tinh tế vũ trụ cảnh tượng, e man cùng lưỡi đao nữ vương đồng thời biến mất, vũ trụ khôi phục cân bằng với góc cổ đường tiêu khiếp sợ, ngươi, ngươi quả nhiên biết này luân hồi quái vật là cái gì. Keri len nữ khí rồn rập, nàng hiện giờ cùng đường tiêu tâm linh tương thông, cho nên đường tiêu trong lòng bất luận cái gì dao động, đều có thể cảm ứng được. Nữ vương chẳng chọc mấy cái vũ trụ đi tìm giải thoát, đương đến cấp thấp vị diện galaxy cờ lạc khi, năng lực đã 10 không đủ một, nhưng lại đều có thể có được sáng lập không gian thần lực, cho nên ở lúc ban đầu tinh tế vị diện, giống nhau không gian kẻ nứt không cũng có khả năng đối nữ vương tạo thành ảnh hưởng. Mà vừa rồi kia không gian cái nước cùng đem cổ Hải Cập văn minh truyền tống đến chủ thần nhạc viên cũng chính là cái gọi là nguyên động giống nhau đặc thù cái nước với bóc gỡ cờ dập cùng các ngươi vị trí thế giới giống nhau cũng là cái gọi là thứ vũ trụ vị diện chẳng qua nơi đó không phải dựa khoa học kỹ thuật mà là dựa cùng loại ưu năng công kích thủ đoạn ma pháp hoặc là nói đều đặc thù năng lực đường tiêu vốn dĩ tưởng nói cũng là từ nhân loại ảo tưởng mà đến thế giới bất quá sợ bị thương nàng tự tôn hơn nữa từ hiện tại thu thập đến tin tức rất có khả năng là nhân loại quá tưởng cho nên liền không có nói rõ ưu năng sao như vậy xem ra là được rồi nói không chừng là nữ vương chủ động đi cũng không nhất định. Kezi len như suy tư gì, thấy toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện kịch liệt run rẩy, nàng biết là này phiến sạc sỡ thượng năng lượng sắp hao hết, liền nối đường tiêu trầm giọng nhắc nhở: ta có thể lấy loại trạng thái này bám vào người cơ hội không nhiều lắm, cho nên muốn nói cho ngươi, các ngươi kế tiếp truyền tống không gian, rất có khả năng là nữ vương đã từng buông xuống quá vị diện, đặc biệt là hư thoát cổ cơ giáp. Nữ vương ký ức mảnh nhỏ chung, tựa hồ ở thế giới này đã từng di lạc quá cái gì. Ngươi muốn thời khắc chú ý nữ vương nhắc nhở, cứ như vậy, chuẩn bị, trở về đi chưa cho Đường Tiêu bất luận cái gì phản ứng tự hỏi thời gian Đường Tiêu trước mắt tối sầm tinh tế vũ trụ cùng tỷ gì tốt theo cả dìu bỉn thế giới giống nhau nháy mắt bóc ra sổ đồ ta chính là trung đoàn thế giới ở ta dưới chân tiêu đốt thế giới ở ta dưới chân tiêu đốt này đây là cái gì dẫn dắt giả Đường Tiêu đội trưởng tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh không biết bao lâu Đường Tiêu đống nhiên bình tỉnh quay trung quanh ở chính mình trung quanh chính là điền viên một sừng thú chờ thật nghiệm thể còn có hùng miêu nhân nó ngồi ở chính mình trên đầu đôi tay trung mạo hiểm màu lam u quang thấy đường tiêu tỉnh lại sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi trung quanh đã không còn là thời không đường hầm loạn lưu là mùa đông trung quanh tùng diệp lâm thượng treo đầy tuyết đạp lên lòng bàn chân thổ nhưỡng cũng có chút mềm suốt đường tiêu cầm lòng không đậu đánh một cái bệnh suốt rét không phải bởi vì thời tiết mà là bởi vì ở tỉnh lại trước khoảnh khắc, nó chỉ cảm thấy như truy đầu băng ở đặc sau trong bóng đêm có một đôi lập lóe quang hoa là nhân loại nhưng lại là trang non hình con ngươi nâu hai tròng mắt ở cùng chính mình chăm chú nhìn tựa hồ ở xem kỹ cái gì là nữ vương sao này linh động ánh mắt liền cùng thật sự giống nhau hơn nữa ở đối diện cuối cùng một khắc. Ánh mắt của nàng trung u quang trần lóe, tựa hồ đem nào đó phù khắc ở chính mình trong đầu. Nhưng giờ phút này đường tiêu tinh thần lực ở thời không sặc sỡ trung trải qua nhiều lần rèn luyện, đặc biệt là tình thế thế giới thật lớn tin tức lượng đã dung hợp vào một bộ phận nữ hoàng hình chiếu tinh thần năng lượng, thâm thúy như hải dương. Nếu không trải qua thực chiến, đường tiêu ngay cả chính mình cũng không biết chính mình tinh thần lực đến tột cùng tới rồi loại nào cảnh giới, cũng vô pháp lưu hiệu không chế, cho nên căn bản không thể nào tìm kiếm kia một quả nho nhỏ phù ấn, chi, đường tiêu cũng phân không rõ lúc ấy hay không ở vào cảnh trong mơ bên trong bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 260, nhiệm vụ. Trợ giúp xã ạ. Tác giả, Tam thập mễ đại đao nếu không thể nào tìm khởi, hơn nữa lên ngụy trùng đàn chi tâm còn ký sinh ở thân thể của mình, cho nên Đường Tiêu cũng tạm thời buông xuống lo lắng, hướng Hùng Miêu nhân hỏi, "Ta hôn mê bao lâu?" "Không đến 10 phút, hơn nữa ta vừa rồi." "Cha xét không đến tinh thần lực của ngươi." Hùng Miêu nhân biểu tình có chút cổ khái. Đường Tiêu phía trước tuy rằng cường đại, nhưng tinh thần năng lực yếu ớt trước sau là nó là bạn hiện giờ vô pháp tra xét đến tinh thần lực vậy chỉ có hai cái khả năng một là đường tiêu tinh thần lực đã hoàn toàn khô kiệt một cái khác chính là hắn tinh thần lực đã viễn siêu chính mình vài cái chính tự ta không có việc gì đây là cái gì thế giới có chủ thần nhiệm vụ sao ngươi như thế nào thoát khỏi ác ma đội không chế đường tiêu lắc lắc đầu không lại nhiều giải thích chống thân thể lực lượng của chính mình không những không có giảm bớt ngược lại đối thân thể không chế càng thêm thuận buồn xuôi gió phòng trừng là bởi vì tinh thần lực để cao tác dụng có nhiệm vụ nhưng chính là có chút kỳ quái ta cùng trung gia tới cho ngươi xem một chút chúng nó đã xem qua. Hùng Miêu nhân cùng trung quanh thực nghiệm thể biểu tình đều có chút cổ quái. Đường Tiêu tâm niệm trầm xuống, quét về phía kinh trung xuất hiện kia mấy hàng chữ nhỏ. Với góc độ cờ dạp đoàn đội nhiệm vụ, Đường Tiêu đội, Thần phải đội, Ác Ma đội ấn đội viên tổng hợp thực lực cộng đồng hoàn thành dưới ba cái nhiệm vụ, ngăn cản thời gian chi lưu bị thượng cổ chi thần sửa chữa. Một trợ giúp tuổi trẻ xạ ạ từ đủ nhốn lâu đài đảo tàu bước lên trở thành ngọc trong lịch sử vĩ đại nhất thủ trưởng. Chính là lữ trình nhị ở điên quan Vu sư mở địa lần đầu mở ra hắc cám chi môn, dẫn phát rồi lần đầu tiên học chiến tranh sau trợ giúp nhân loại đánh vui ngọc bảo hộ ạ dở dột thế giới tam. Tham gia mở hồ tờ hỉ rộ sự thi chiến đấu, cùng Giải nạ, xã A, Tỳ Rèn cùng mạng phiểu gì ẩn nắm tay đánh bại ạ chỉ mòn. Phòng trưng là chúng ta thực lực yếu nhất, cho nên bị phân phối cái thứ nhất nhiệm vụ đi. Bởi vì là tách ra tiến hành, cho nên dựa theo tiểu đội hình thức, ta tự động đã bị chuyển tông đến nơi đây, cùng ác ma đội tách ra. Ác ma đội cùng thần thoại đội cộng đồng hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, cái thứ ba nhiệm vụ là từ chúng ta cùng nhau hoàn thành, nhưng nhưng không khỏi ngăn đội ngũ gian chiến đấu, nhưng bất luận cái gì một cái nhiệm vụ không có hoàn thành, liền tập thể mà sát. Chủ thân ý tứ đến tột cùng là cái gì đâu? Hùng Miêu nhân tự rễu lắc lắc đầu nó cũng có chút không nghĩ ra, ở mạt sát uy hiếp hạ, mặc dù giết chết lẫn nhau đội viên có thể có một chút bé nhỏ không đáng kể khen thưởng, cũng không đáng đi mạo nguy hiểm, chủ thần như vậy tiết chí liền có chút ý vị sâu xa. Vớt bóc gỗ cờ giáp sao? Như vậy sao? Đường Tiêu nhìn quét hướng vương sa kia tòa thành lập ở lưng chừng núi thượng uy nga thời trùng cổ lâu đài đàn ở bay tuyết bay đông ban đêm, thâm trầm giống một đầu ngủ đông tự thú, nói vậy nơi đó chính là giam giữ đại lượng aldu nhung thành. Lần này mục tiêu nơi, nhưng hắn trong lòng lại không có một chút ít thả lỏng, ngược lại càng thêm áp lực. Tuy nói Kezilen đã nhắc nhở. Kế tiếp tiến vào vị diện sẽ cùng lưỡi đao nữ vương có quan hệ, nhưng vừa lúc như vậy xảo, cái thứ nhất vị diện chính là lật phốt cờ dạng. Mấu chốt nhất, đồng dạng có chủ thần hạ đạt nhiệm vụ, nói cách khác, nơi này đồng dạng thuộc về chủ thần nắm giữ thế giới, muốn đi tìm lưỡi đao nữ vương lưu lại manh mối, hơn nữa còn muốn giấu giếm được chủ thần, này trong đó khó khăn có thể nghĩ, còn có thời gian, vẫn luôn đọc lại ở tiến vào thời không kẽ nước trước vị trí, mặc dù tiến vào đến thế giới này sau, cũng không lại được quá. Điền Viên khuyển nhắc nhở, bất quá từ biểu tình có thể thấy được, hắn nhưng không tin chủ thần có như vậy hảo tâm, sẽ thả bọn họ một con đường sống này trong đó tất nhiên có nguy cơ, thời gian vấn đề, có lẽ còn có thể giải thích không. Rốt cuộc chúng ta xuất hiện tại đây đoạn lịch sử đã phát sinh thật lâu xa ạ thời đại cũng đã tương đương với xuyên qua, hơn nữa ở hoàn thành nhiệm vụ một sau, còn muốn xuyên qua đến lúc sau mở unterhi rổ chuyển chiến dịch, thời gian tuyến đã rách nát bất ham, hơn nữa này trong đó để cập tới rồi nhân quả vấn đề, cho nên chúng ta khả năng ở vào một loại thời gian tương đối cân bằng trạng thái. Hùng Miêu nhân sở sở cảm, nói ra chính mình trình thám, hoang mang cùng suy đoán trước gắt lại, chúng ta muốn trước hoàn thành nhiệm vụ mới được nha Một sừng thú ở một bên lẩm bẩm một câu. Đường Tiêu ba người lời nói đều là chúng nó hiện tại không thể lý giải, nhưng chủ thần hạ đạt nhiệm vụ, mặt mũi tốt xấu phải cho nhà. Một sừng thú nói không sai, hơn nữa chúng ta địch nhân đã tới rồi. Đường Tiêu gật gật đầu, trên trán kia một loạt bén nhọn dắt phát ra đạo màu đen tinh thần sóng gợn, hướng bốn phía khuếch tán, ở chạm đến đến đủ nhổn thành lưng dựa sau núi khi xuất hiện dao động, tây tác, phân khối tây, phản phát sóng điện giống nhau, bén nhọn cao tần thanh âm truyền trở về, từ thanh âm thượng là có thể cảm giác ra đối phương không có hào ý. Điền Viên khuếch cùng hùng miêu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng nó cũng chưa chinh chắc đến địch nhân xem ra đường tiêu hiện tại sát thật so phía trước tinh thần năng lực có chất bay vọt. dựa theo bình thường cốt chuyện ở xa ạ chính thức trốn đi đủ nhồn thành phía trước hẳn là không có ai sẽ đến ám sát hắn trừ phi có biết trước năng lực nếu không cũng đoán trước không ra một cái bình thường ọc nô lệ có như vậy giá trị nha một sừng tú thấy đường tiêu chúng nó lộ ra thần sắc khẩn trương có chút khó hiểu lẩm bẩm nói nhưng điển viên khiển thực mau liền từ một bên âm dương quái khí đánh gãy người trẻ tuổi nha ngươi vẫn là tủ dạng tủ xỉn lẽ nha nếu chủ thần có thể cho đơn giản như vậy nhiệm vụ nó liền không gọi chủ thần nên gọi phúc thần là ta nhưng chưa thấy qua như vậy ung tàn phúc thần một sừng thú cọ cọ trên cổ lông tóc ngượng ngùng nói không ra lời. được rồi, mặc kệ địch nhân là ai, vẫn là cùng phía trước giống nhau. hùng miêu nhân mang đội mang tiền viên hồ ly cùng tuyết vượn vào thành điều tra tin tức. mục tiêu của ta quá lớn, ở thành thị sau núi ngủ đông. một khi các ngươi tìm được xã ạ, tận lực ở nhỏ nhất động tĩnh hạ đem nó mang ra khỏi thành tới. nếu có đột phát chẳng hướng, liền phát tín hiệu, ta trực tiếp chính diện cường công. đường tiêu quan sát hảo địa hình sau, từ giao lưu hệ thống trung hạ đại tác chiến kế hoạch. Tuy nói luật phó cổ cờ dạp cùng luật phó khe đều thuộc về kỳ ảo thế giới vị diện, nhưng hai người cũng không thể cung cấp mà ngữ, quản chi là luật phó khe thế giới long, đến luật phó cổ cờ dạp nơi này cũng chỉ có thể là trung đẳng tiêu chuẩn. Chúng chi lần này bọn họ nhiệm vụ chỉ là cam đoan xạ thuận lợi trở thành thủ trưởng, tận lực vẫn là không cần cảnh mẹ để cảnh con. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được địch nhân thực lực, ít nhất không yếu. Hành động, ra mệnh lệnh đạt, ngay lập tức hành động. Đây là đường tiêu đội ngũ chuẩn tắc, cũng là chủ thần thế giới sinh tồn quy tắc, chứ bỏ đường tiêu trấn không dựng lên, phát ra ra thanh ầm hơi lớn hơn một chút bên ngoài mấy cái hắc ảnh mấy cái lập loài gian, liền lướt qua thành trước bình nguyên, lóe vào thành lũy. Ma liên ở chúng nó tiến vào thành lũy không bao lâu, veo, veo veo ánh lửa thăng lên phía chân trời, rất khó tưởng tượng, ở cơ hồ không có hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí lạnh kỳ hào thời đại, sẽ có như vậy long trọng pháo hoa. Hôm nay là lễ hội băng, cũng là đủ nhồn thành đại nhật tử, học nô lệ đấu trường niên độ trận chung kết. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm ma sói, dị tản. Dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 261, nô lệ đấu trưởng. Tác giả: Tam thập mễ đại đao đấu trưởng nô lệ tạm giam địa lao. Âm u chất trội, mùi hôi hun thiên. Đừng nói là quan to hiền quý, chẳng sợ chính là bình dân bá tánh đi vào nơi này, cũng sẽ ghê tẩm tưởng non ngựa, chỉ có trên mặt đất kia khắp nơi loạn bò lao thử, đạo cũng cam tâm tình nguyện. Đáng chết. Hôm nay tốt như vậy nhật tử, như thế nào liền đem chúng ta phân phối tới xem này đàn lại sú lại heo. Lên ken quang quang tiếng bước chân truyền đến, đám kia bò ở nhà tù gian thông đạo lao thử lập tức giải tán. Xuyên thấu qua treo ở trên vách tường cây đuốc mơ hồ có thể thấy, là vài tên người mặc quân trang trông coi binh lính. Giống giống. Chích chích. học ngữ, bọn họ tới, hôm nay lại có học phải bị kéo đi rồi sao, nhỏ giọng điểm. Đừng cho nhân loại chú ý tới. Nốt tại nhà giam ốc ánh mắt đều có chút hoảng sợ, những cái đó càng tiểu một ít tuổi nhỏ học ôm chúng nó chân, núp ở phía sau mặt không dám nói lời nào, sợ bị hướng lao đi tới nhân loại binh lính tầm mắt chú ý tới. Ốc heo nhóm. Đều tỉnh tỉnh Một người đeo già châu đai lưng, có một bộ hoàn chỉnh kỵ sĩ giáp binh lính đội trưởng đi đến trung gian, một chân đá vào giày nặng cửa lao thượng, bức xích sắt len ken rung động. Hôm nay là đú nhộn thành đại nhật tử, mỗi năm một lần lễ hội băng. Trong thành đại quan quý nhân, thậm chí nghe nói còn có bá tước đại nhân cũng sẽ tiến đến đấu trường xem lễ, ở bá tước đại nhân trước mặt cảnh kỹ, là các ngươi này đó dơ bẩn học vô hạn bình quang, cho nên buổi tối cảnh kỹ thi đấu tuyệt không có thể có bất luận cái gì sai lầm. Binh lính đội trưởng trên cao nhìn xuống đối nhà giam mọc hô. Theo sau, tả hữu hai bên binh lính thập phần có nhãn lực giới nhanh chóng mở ra nhà giam bắt đầu chọn lựa khởi những cái đó dáng người cường trắng ngọc, ngọc nhóm run bần bật phản ứng lánh bọn họ rất là thỏa mãn, thuộc hạ cũng càng thêm thô bạo xô đẩy lên. đi đem cái kia đọc sách cho ta, chào lại đây. nhưng kia một đám lục gia học chung, luôn có một cái thập phần trướng mắt ra hỏa, đó là một cái thuật nhìn giống thành niên ngọc, nói nó thoạt nhìn, là bởi vì thân thể cấu tạo cùng mặt bộ hình dáng đã là thành niên ngọc giữ tận bộ dáng, nhưng nó dáng người lại là so bình thường thành niên ngọc nhỏ gây rất nhiều. đội trưởng, xa ạ kia, hai cái binh lính mặt lộ vẻ khó xử, xa ạ cái này học cổ cái thực, mặt khác có chứ bỏ ăn cùng ngủ, liền biết đánh nhau ẩu đả nhưng xạ ạ đại đa số thời gian đều xúc ở góc, không biết ở mân mê chút cái gì. bọn họ càng là nghe nói, xạ ạ cùng bỡ lẹch mò thành chủ gia người hầu thở dè xạ quan hệ thập phần chặt chẽ, hơn nữa cũng pha chịu đấu trưởng phụ trách huấn luyện học trung sĩ thường thức, cho nên gần nhất đã rất ít có giác đấu nhiệm vụ dám phái nó lên sân khấu. sợ cái gì? lần này là thành chủ trực tiếp mệnh lệnh, muốn cam đoan lần này cạnh kỹ đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. đội trưởng có điểm tâm giận, thấy binh lính không dám tiến lên, đơn giản chính mình đem áo giáp và táo nhấc tới, một chân liền dạo bước tiến lên nhà tù, chụp vào xạ ạ sau cổ. giống. đáng chết. Sạ đột nhiên một nhún vai, đội trưởng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới suýt nữa bị cùng ngã xuống đất, thẹn quá thành giận ở dưới, một roi liền văng đi lên. Bang! Thanh thúy thanh âm vang lên, nhưng thú tộc làn ra trời sinh cứng cỏi, chỉ để lại một cái nhàn nhạt vết đấn. Giống! Luôn luôn ôn hòa Sạ lại cực kỳ táo bạo, bắt lấy roi liền xé thành hai đoạn, mà khác gọc tuy rằng không dám có cái gì động tác, nhưng cũng đều vèo một tiếng lập lên. Cọ cọ. Nhân loại binh lính rút kiếm thanh âm vang lên, biểu tình đã khẩn trương lại mở Theo Lý Tới nói, này đó học đệ sớm hẳn là đã bị thuần hóa thành nghe lời nô lệ, dị vãng mang đi Sạ ạ thời điểm, cũng chưa bao giờ gặp qua chúng nó có như vậy phản ứng nha đội trưởng cũng là sửng sốt hắn li xa ạ khoảng cách gần nhất vừa rồi cái loại này ánh mắt nơi nào như là ốc, càng như là một người ngủ đông hồi lâu nhân loại tướng quân nhưng cũng chỉ là chợt lóe mà qua trước mặt liền lại là này đầu hơi có chút gầy yếu lục giao chừng cái gì chừng đem nó cho ta mang đi dám phản kháng ngươi này đó các tộc nhân hừ hừ ta nhưng không cam đoan chúng nó có thể hoặc là trở về gặp ngươi đội trưởng ổn định một chút hung tận lược hạ câu này sau cũng không dám lại nhiều ở nhà giám đốc liền phân phó hảo thủ hạ vội vã nhảy ra lao đi giống Gơ rùn, không cần cùng nhân loại xung đột, hiện tại còn không phải thời cơ. Bên cạnh lớn tuổi một ít hai cái học vỗ vỗ xạ ạ bà vai, ở nó bên thai thấp giọng dùng thú ngữ nói. Theo sau, thập phần thuận theo đem bàn tay ra tới, làm nhân loại binh lính mang lên xiềng xích, xuyên thành một loạt dắt đi ra ngoài, hướng địa lao cùng đấu trường trung chuyển khu vực đi đến. Xa ạ yên lặng theo ở phía sau. Hôm nay đủ nhồn thành sát thật phi thường náo nhiệt, mới vừa vừa ra địa lao, liền truyền đến như nước tiếng gầm, làm trên nó. Chính là như vậy, làm tốt lắm. Đáng chết lam giáo, ta mua nhưng đều là ngươi thắng, ngươi nếu bị thua ta lỗ ngươi lão gia nhưng không tha cho ngươi xa ạ xa ạ nhón lên thần xa ạ chúng ngọc cũng đã đi tới đấu trường nhập khẩu một người dáng người cực kỳ cường tráng trung niên quan quân đứng ở chúng nó trước mặt chữ thập kiếm ra khỏi vỏ đứng ở trên mặt đất ngui kiếm xuống mổ đây là đối mỗi một vị thượng đấu trường dũng sĩ lễ nghi tuy rằng tuyệt đại đa số người cho rằng đối với này đàn dã man nô lệ tới nói hành lễ nghi là một loại ngu xuẩn hành vi nhưng là lao trung sĩ vẫn là kiên trì loại này truyền thống trung sĩ ô nói nhiều ô nói nhiều xa ạ lập tức thẳng thắn sống lưng có chút vẻ nhưng vô cùng nghiêm túc vỗ đối hắn đáp lễ Lão trung sĩ tuy rằng nghiêm khắc, nhưng lại là đấu trưởng trung duy nhất chịu thiệt tình dạy do nó người, càng là làm nó minh bạch nhân từ đáng quý, vô luận là đối học vẫn là nhân loại mà nói. Toà định mục tiêu, cái kia chính là xã ạ, chờ hắn tiến vào đấu trưởng, sân huân loạn đem nó mang đi. Hùng miêu nhân chúng thật nghiệm thể đều mặc vào nhẹ nhàng y giáp, trang điểm thành du hiệp bộ dáng, công khai đứng thẳng ở náo nhiệt phi phàm thính phòng hàng phía trước. Nữ võ cổ dạp trung các màu hình thái, nữ võ cổ dạp nhiều đến không xuể, hơn nữa đủ nhồn thành luôn, luôn lấy tự do sừng cho nên chúng nó bộ dáng cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý tôn kính bá tước đại nhân. Đệ tử đủ nhồn thành nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm. Đấu trường trung tâm, ở khai vị đồ ăn, một người cầm trong tay tinh nhuệ nhân loại giác đấu sĩ đem không có bất luận cái gì vũ khí cường tráng ngọc đại tá 8 cuối sau, bổ chàng cạnh kỳ thi đấu người chủ trì đội kịp sân khấu trung ương, có chút hưng phấn liếm liếm môi, giơ ma pháp truyền âm khí lớn tiếng nói, "Kế tiếp, cho mời chúng ta đủ nhồn thành nhất cụ đặc sắc." Liên tục 50 chàng không hề bại tích. Giác đấu đoàn, Tokuku. Theo tính phòng gần như cao trào tiếng ầm, đấu trường trầm trọng miệng trống cũng chậm rãi dâng lên, thấy giữa sân chính mình chết thảm đồng bảo, Sa A chúng ngọc cũng chỉ là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nắm chặt nắm tay chậm rãi đi vào giữa sân. Phía dưới giặc đấu sắp bắt đầu. Nếu chư vị cho rằng chỉ là bình thường giặc đấu, vậy mười phần sai, hôm nay có Tôn Kính Bá tức ở đây, cho nên chúng ta học giặc đấu đoàn đối thủ, cũng là siêu siêu siêu trọng lượng cấp. Người chủ trì đối bá tức nơi đài cao vị trí túi mình vẫy chào, thấy trường hợp thượng không khí đã hoàn toàn bị điều độc lên, cũng không hề thừa nước đục thả câu, vụ vỗ tay, xa ạ đối diện kia tỏa miệng công chấm rãi mở ra. Đông, thùng thùng Phảng phất là nặng nghề chống trận, gõ ở mọi người trong lòng, tất cả mọi người tò mò duỗi thằng cổ, nhìn về phía kia bụi đất phi dương lối vào. Trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn chờ mong. Chỉ là này tiếng vang cùng như ẩn như hiện giống như tiểu sơn hình thể, tuyệt đối là không nhiều lắm thấy to lớn nhất quá hồ cờ giảm nhà. Là, là thần lần, Lôi đỉnh tự tích. Theo kia một đầu rốc chừng có 10 mét trường, cứng rắn sau vây cá lập lẹ màu đỏ bổ sung năng lượng lôi đỉnh thần lần lên sân khấu sau, toàn bộ đấu trường đều sôi trào lên. Không ngờ không thái dám ha hả, lão độc giả nhóm, liền hỏi có ai còn theo dõi bộ này co. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 262, mộc lan tràn sự tỉnh. Tác giả, tam thập mỹ đại đau thần Thunderly giật vừa ra trạng. Trường hợp lập tức sôi trào lên. Sa ạ trường học tuy rằng từ tiểu đã bị ngôi dưỡng ở đấu trường, không có nghe nói quá loại này cường đại vật phớt của cờ giặc, nhưng nhiều lần cựu tử nhất sinh giác đấu làm chúng nó bản năng cảm giác được nguy hiểm, không chút do dự tứ tán mở ra. May mắn, có thể là đấu trường quản lý tầng cũng rõ ràng trận này tỷ thí lực lượng cách xa, cho nên quá độ nhân từ cấp học nhóm chuẩn bị binh khí, có vũ khí học sức chiến đấu nhưng không ngừng gia tăng gấp đôi. Ít nhất loại này lý giật ở nào đó bạc lược bộ vị ra vẫn là không thể hoàn toàn miễn dịch thiết khí công kích. Ngao ngao, thiên hạ thủ vi cường. Đây là nhiều năm từ đấu trường lăn lê bò lết đến ra kinh nghiệm. Không chờ lì giật chính thức phát động công kích, Sa Á liền mang theo mấy cái cường tráng ngọc từ Tả Hưu, như là linh hoạt viên hầu giống nhau bỏ lên trên lì giật sống lưng. Sau đó huy khởi chiến phủ liền bổ về phía kia một cái còn ở bổ sung năng lượng vây lưng. Giống. Lì giật thang đau, lập tức phát ra một tiếng thang khóc. Tả Hưu đang đưa thân thể, lại không cách nào đem ọc nhóm ném đi. Gì tình huống? Làm chết đám kia học a? Đấu trường tấm màn đen. Ta nhưng toàn mua lì giật thắng a. Trang Hạ tức khắc có người ngồi không yên, múa may trong tay phiếu quyền điên cuồng rủa tới. Ai có thể đủ nghĩ đến? buồn hẳn là thực lực nghiền áp lì giật, đi lên lại bị áp chế tại hạ phong. Ngu Xuân, này sao ạ? Mấy cái ốc, tuy rằng thể năng không tồi, nhưng cũng cứ như vậy. Chúng ta muốn hay không ra tay điển viên ở trên đài thấy rõ. Hắn có thể cảm giác đến, Lôi Đình Ly giật trong cơ thể đang ở nhanh chóng tràn đầy điện năng, phải biết rằng có thể sử dụng năng lượng công kích cùng chỉ có thể dùng thân thể, này hai cái trình tự cảm nhận được không giống nhau, mặc dù ngay cả Đường tiêu như vậy thân thể đã cường hàn đến nhất định cảnh giới, cũng ngăn cản không được các Ma đội hoặc là Thần Thoại đội năng lượng thể công kích. Quả nhiên, ở hóc nhóm thả lòng cảnh giác, cho rằng nắm chắc thắng lợi là lúc, Thunder Ly giật đột nhiên làm khó dễ màu ngân bạch điện lưu xét đánh bạch bạch lập loè mà ra, toàn thân trở nên đỏ đầm nóng bỏng vô cùng. Sa A mấy cái học rốt cuộc vô pháp lại nó trên lưng dừng chân, sôi nổi hướng tả hữu nhảy khai. Nhưng cuồng nộ thằn làn như thế nào sẽ bỏ qua cái này trời cho cơ hội tốt, sơn học ở không trung vô pháp né tránh là lúc, một ngụm liền đem vài cái học chặn ngang ca nước, thanh hôi máu cùng nội tạm vẩy ra đầy đất. Làm Hảo, ta liền nói, này đàn học như thế nào sẽ thắng được lôi đỉnh ly dơ? Bị huyết tinh trường hợp kích thích, thính phòng thượng tức khắc trầm khen ngợi tiếng vang thành một mảnh, những cái đó vốn dĩ căm giận chuẩn bị ly tịch. Hai mắt đỏ đậm lại lần nữa chạy trở về, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới tình hình chiến đấu, liền chờ còn thừa sở hữu học bị xé nát thời khắc đó. Sa-a nằm ở trên mặt đất, thở hổn hển CC. Tuy rằng bọn họ vừa rồi may mắn không có bị thằn lằn nuốt rớt, nhưng hiện tại cả người tê mỏi, ngay cả trên tay chiến phủ đều có chút cử bất động, càng miễn bàn lại đi đối thằn lằn tạo thành thương tồn. Hơn nữa, lý do hiện tại cả người bao trùm điện lưu, chúng nó liền tới gần vật lộn cơ hội cũng đã không có. lỗ, lỗ, nhân loại đáng chết, đây là muốn đem chúng ta đuổi tận tuyệt. Hành động đi, hành động đi." Lý rất từng bước ép sát, có thể cho học chạy trốn không gian càng ngày càng nhỏ, mấy cái học nghe răng trợn mắt đối xạ ạ khoa tay múa chân xuống tay thế. Hành động. Sa A nhíu mày, ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại. Đấu trường bốn phía vờn quanh chừng chừng 10 mét nhiều tường cao, hơn nữa mặc dù bọn họ có thể thông qua mặt tường thượng kẽ nứt leo lên đi, cũng rất khó đột phá tiêm mấy bài như hổ dình ngồi thủ vệ. Tại sao lại như vậy? Hôm nay đấu trường quyết đấu là ai ăn bài? Đấu trường thủ vệ lại cao, lão trung sĩ phẫn nộ một trường chụp ở đầu tường thượng, túm bên cạnh một người binh lính cổ áo giống giận. Có người ở hôm nay cạnh kỹ thi đấu thượng động tay động chân. Dựa theo trước cán bài Hôm nay học muốn xuất chiến chính là bắt sườn người núi non nửa nhân mã nhất tộc, tuy rằng vẫn thủ thắng dân an, nhưng tổng không đến mức giống hiện tại như vậy lâm vào tuyệt cảnh. Này nơi nào là cảnh kỹ, quả thực là không phù hợp truyền thống tàn sát. Lão trung sĩ liên quan hảo huấn luyện những cái đó học nô lệ là được. Thiếu sinh điểm khí, ngay tuổi này cần phải bảo dưỡng hảo thân thể. Bị trung sĩ để ở trong tay binh lính không dám nói lời nào, nhưng ở một bên lại truyền đến âm dương quái khí thanh âm. Quay đầu là tên kia tướng mạo âm thiếu người chủ trì, hắn tựa hồ bị lão trung sĩ nhìn chằm chằm có chút e ngại, ho nhẹ một tiếng, xa xa chỉ hướng trung tâm khán đài phương hướng, xem nơi đó nhìn đến không có lần này thần đỡ Lì giật là Bá Tước Đại Nhân thủ hạ mang đến cố ý vì chúng ta đấu trường thêm vinh dự ngay cả thành chủ đều không có phản đối ngươi có cái gì tư cách từ nơi này nói ra nói vào là Bá Tước Đại Nhân mang đến lao trung sĩ cảm xúc hơi bình tâm mắt chuyển tới kia trên đài cao Bá Tước Đại Nhân phía sau đứng thẳng vài tên che mặt người áo đen trên người trong lòng nghi hoặc càng sâu hắn thời trẻ là du hiệp xuất thân đuôi luôn thành thuộc về liên minh trung bộ mảnh đất sớm bị nhân loại thế lực thống trị mấy năm Bá Tước Đại Nhân là như thế nào tìm được này sinh với biên tái địa vực lôi đình này đàn ngày thường thoạt nhìn còn rất lợi hại Không nghĩ tới như vậy không còn dùng được trung sĩ Ta còn muốn điều tiết một chút tràng thượng không khí mới được Này phòng trừng Là bọn họ cuối cùng một hồi chiến đấu Cần phải vì đấu trường nhiều kiếm một ít đồng vàng mới là Ha ha Mặt trắng thanh niên có chút đắc ý thổi cái huyết sáo Cầm lấy ma pháp truyền âm khí chính khách cổ động đối diện người xem đại cảm xúc là lúc Dị biến tái sinh Là điên viên khuyển chúng nó động Điên viên thân hình nhanh chóng bành trướng Chân sau vừa dẫm liền đem đấu trưởng một mặt tường đâm sụp, trực tiếp nhảy vào nơi sân bên trong, căn bản làm lơ kia thấn đỡ lì giật cả người địa quang, đột nhiên va chạm, liền đem thản lản đánh ngã trên mặt đất, cứu suýt nữa bị nuốt vào trong miệng xã ạ, không biết vớt vát cờ giạp xâm lớn. vệ binh, vệ binh đâu? thính phòng tức khắc loạn thành một đống, đặc biệt là ngay từ đầu dựa gần điển viên chúng nó nhân loại nhất hoàng sợ, ai có thể nghĩ đến một cái phúc hậu và vô hại tiểu cầu sẽ đột nhiên biến hình, nhưng nhậm chúng nó như thế nào kêu gọi, vệ binh cũng sẽ không tới rồi. sở hữu vệ binh đều dũng mãnh vào đài cao phương hướng bảo hộ thành chủ cùng bá tước, bá tước đại nhân, thật là xin lỗi ta lập tức phái người đi đem kia vật vỡ cổ cờ giạt không chế được. dáng người có chút mập mạp thành chủ cái chán mồ hôi lạnh không ngừng. đấu trường 10 năm nhiều không xuất hiện quá đường, dễ. như thế nào liền ở cái này mấu chốt xuất hiện loại chuyện này, nhất định phải hảo hảo khiển trách những cái đó đem vật vỡ cổ cờ giạt bỏ vào trong thành trung coi mới được. bất quá làm hắn nghi hoặc chính là, này đó vật vỡ cổ cờ giạc mục tiêu, giống như cũng không phải tới tập kích bọn họ, mà là đi nghị cách cứu viện trong sân những cái đó học. những cái đó giá trị không được mấy cái đồng bạc nô lệ, có cái gì giá trị? ha ha, thành chủ đại nhân, không cần quá mức tự trách chúng ta rõ ràng bọn người kia lai lịch kế tiếp ngươi chỉ cần ngồi ở một bên xem trọng là được kia vốn dĩ thân hình có chút câu lũ trung niên bá tước đại nhân cẩn thận quan sát một hồi phía dưới chiến cuộc nhìn thấy điển viên khuyển đã trở xa ạ chuẩn bị phá vây thời điểm đống nhiên đứng thẳng thân thể thanh âm cũng trở nên tối nghĩa khó nghe lên ngài bá tước đại nhân bá bá tước đại nhân không chờ thành chủ phản ứng lại đây chỉ thấy kim sắc quang mang nhấp nháng kia bá tước cùng với nó phía sau vài tên hắc ý hộ vệ thân thể giống điển viên giống nhau mở ra quần áo tấp tan bỡ, cái sinh ra tiêm giác làn da thượng cũng bao trùm một tầng nhàn nhạt kim sắc long lân giáp trụ Thế nhưng cùng đường tiêu ở lột vóc the dịnh thế giới chứng kiến giờ dạ gọn bọn không sai biệt mấy, chẳng qua thoạt nhìn, phải mạnh hơn không ngừng vài lần. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, goblin, ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 263, kết đại kết cục. Ho khan một cái hay lại là thông báo một chút hậu sự đi, kết quả xấu rủ sao cũng hơn thái giảm được không là. O o, vết vóc cơ giáp, chủ yếu có ba cái đầu mối chợ giúp tuổi trẻ thở dạn từ đủ nhốn lâu đài chạy trốn sau trở thành vinh dự xa màn đẳng thống nhất thú nhân trong này trọng yếu nhất là lợi dụng nữ vương để lại đổi mối sẽ bắt thanh đồng long sửa đổi thời gian chỗ sơ hở từ đó so với thần thoại cùng ác ma đội trước thời hạn tiến vào mơ o xử thi chiến đấu tăng lên toàn thể đội ngũ thực lực mơ đường tiêu sẽ giác tỉnh nắm giữ long lực lượng chân chính bao gồm thời gian long thời gian ma pháp làm long ma lực tăng phúc Hát long hát diễm các loại, chung nhau đánh bại ạ chỉ mọn. Đường Tiêu lợi dụng lấy được thời gian chỗ sơ hở tiến vào thời gian huyệt chỗ sâu nhất, mới phát hiện đi thông chủ thần vui một tầng cuối cùng hỗn độn thế giới đường hầm. người đao nữ vương bởi vì là diễn sinh thế giới sản vật, cho nên một mực buổi hồi cùng này không được đi vào, tọa đem toàn bộ lực lượng cùng ý thức truyền thừa cho Đường Tiêu. Đường Tiêu tiến vào. Cùng lúc đó, còn lại vật thí nghiệm vị trí chủ thần không gian phát sinh sụp đổ, toàn bộ vật thí nghiệm tiến vào hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới do đấu phá thương khung, thủ thần thoại. Sở ta tam đại thế giới tạo thành, lấy địa cầu vị diện làm vật trung gian tiến hành tối trung tiến hóa, trong đó bao gồm lúc trước con báo nữ cũng lấy linh hồn thể hình thức lần nữa đăng trạng, gấu mèo mở ra phong bạo chi linh cuối cùng hình thái, khống chế lôi điện cùng phong nguyên tố, điên quyền tự do biến chuyển đông phương thao tiên, tây phương phện dở đôi thần thú hình thái, holy, tinh tinh, độc giác thú có tiến hóa, đường tiêu mở ra cuối cùng dung hợp huyết thống, đem đông phương long cùng dông phương tây cùng với ngoại tinh trùng quần, họ duột mắt các loại, dung hợp là nhất cuối cùng thần thể nhưng đang khiêu chiến chủ thần hệ thống tầng cao nhất, kẻ hủy diệt, dung hợp thế giới tăng mạnh nhất tưởng tượng, mạnh nhất gen tống hợp thể, lúc bị trụy lạc nhân tử đánh xuyên, người phản kháng tiểu đội tràn ngập nguy cơ phượng hoàng cuối cùng giáp tỉnh cùng đường tiêu tiến hành linh thể dung hợp, ho khan một cái, không thể miêu tả nhật phương hoàng, cuối cùng một cái chuyển hóa thành thái dương trúc chiếu, một cái là thái âm vu hình kết hợp vũ trụ âm dương chi lực mới có thể bình tức hỗn độn thế giới không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng khuyết chương lực lượng, toàn bộ vật thí nghiệm đồng thời giải phóng, tự do lựa chọn đối ứng lực lượng thế giới, đường tiêu xây lại chủ thần giam quản người hệ thống, em trở lên chính là đầu mối chính đại khái đại khái. Một ít chi nhánh ta liền không ở nơi này, nói á quyển sách này ngay từ đầu thành tích rất tốt, cũng có rất nhiều bằng hữu nói bộ phận thứ nhất chủ thần nơi đó rất có cảm giác, nhưng sau đó bởi vì là thứ nhất lần dị thú chạy qua nghiệm chưa đủ, đưa đến rất nhiều, tỉ như chú trọng nội dung có chuyện, còn qua loa cho động vật thêm cảm tình các loại tóm lại, lại đổi việc, tuần hoàn năng tính, thành tích càng ngày càng kém, viết cũng càng ngày càng không động lực, không có dây dụ đến một khắc cuối cùng, lệ mục tóm lại, cảm tạ cho tới nay ủng hộ ta bằng hữu, cũng rất thấy nay các người, vô luận là thượng bản vô hạn thực dân học viện theo tới fan, hay lại là chỉ nhìn quyển sách này Nó cũng không có thật tốt hoàn buồn một quyền, thật sự là thái thái quá, ai sách mới lập tức cũng phải phát, là một quyền đô thị đề tài sáng văn, dĩ nhiên lần này, cũng phải các loại thành tích ổn định lại hướng các ngươi A10 là cuối cùng, Internet đường quen co, quý trọng đoạn này duyên sao sao đi bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết.